Bàn học băng ghế đều còn không có. Đại gia liền ngồi trên mặt đất, chỉ cần có thể thượng đến khóa liên thành. Bạch Tú Tú vội đến trời đất tối sầm, liền hồi tu vọng đỉnh thời gian đều không có, trường học kiến hảo, các nàng có thể đi học, này những mặt khác tự nhiên cũng đến muốn đuổi kịp, làm hiệu trưởng, vừa mới bắt đầu sự tình gì đều là yêu cầu tự tay làm lấy. Thời gian từng giọt từng giọt quá, cho dù là nghỉ hè, vệ sinh trường học cũng là không nghỉ, Bạch Tú Tú như cũng vội. Bên này trấn trên Mọi người đều vội vàng chứng minh sự tỉnh, một mảnh tường hòa bộ dáng, mà trong thành lại là lặng lẽ lui tới bảo tặc. Tháng năm đã đến, hoàn cảnh cũng trở nên nghiêm túc hơn phần. Bên kia, Từ Bạch Tú Tú cùng Lưu Như đi rồi lúc sau, Tô Vọng Đình cùng Hồ Bá Trọng hai người đều là đem đại bộ phận thời gian hòa tới rồi đơn vị hàng ngũ. Bất quá tuy là như thế, Tô Vọng Đình cũng đã nhận ra vài phần không thích hợp, dị vãng trên đường không nói nhiều náo nhiệt, chính là người khẳng định vẫn phải có, nhưng là hắn đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm, Lại phát hiện trên đường đều là nhắm chặt đại môn, ra tới người đều bao mặt khăn, như là không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình giống nhau. Tô Vọng Đình trở về nhà, trong lòng đã nhận ra không tốt lắm dự cảm. Hắn hồi không phải đơn vị, là Tô gia. Vừa đến trong nhà, liền thấy được Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga nghi sắc mặt đều không phải tự hảo, vừa hỏi lên mới biết được, là các nàng chi gian bằng hữu, xuống ngựa vài cái, tất cả đều bị hạ phóng. Còn có chút nghe nói, cũng ở gần nhất đã xẻ ra chuyện. Mà những cái đó nghe nói xảy ra chuyện, có vài cái đều là có lưu học bối cảnh, Tào Nga nghi càng nghĩ càng sợ hãi, nhìn đến Tô Vọng Đình tới thời điểm, càng là vội vàng nói, thế nào, gần nhất ngươi khỏe không? Vọng Đình ngươi nghe mẹ nói, ngươi hiện tại cái này tình huống tương đối nghiêm túc, tùy thời đều có khả năng xảy ra chuyện, ngươi gần nhất có thể ở đơn vị đợi liền ở đơn vị đợi, làm tốt chính ngươi sự tình, những người khác đều không cần liên hệ biết sao. Chuyện này, từ thượng một hồi chu phỉ nhiên xảy ra chuyện sau Tô Vọng Đình liền không có đã làm. Hắn gật gật đầu. Đại khái minh bạch tình huống như thế nào. Trong khoảng thời gian này tới, báo chí thượng phát biểu nội dung đều là thế tới rào rạn, hắn thấy được công tác tiểu tổ dẫn đầu người thay đổi người, vì làm ra hiệu quả tới, điên cuồng bắt đầu điều tra các đều có khả năng người. Nguyên bản Tô Vọng Đình cho rằng sự tình sẽ hoãn qua đi, nhưng là không nghĩ tới việc này diễn biến lại là càng ngày càng khẩn trương cùng khủng hoảng. Đại học Đình học. Đại học bọn học sinh tự phát tạo thành hồng tụ trường bắt đầu ở trong trường học điên cuồng cử báo, nắm rễ trường học lãnh đạo cùng lão sư, hỗn loạn bất kham. Trúy y di học viện đã chịu lan đến không nhỏ, mà ở trong trường học, duy nhất không có bị lan đến gần lãnh đạo, chính là Trương thư ký Trương Dụ, lúc này đây Nam Thành công tác tiểu tổ tân thượng vị lãnh đạo, hắn có chút quan hệ, hiện tại dựa vào cái này quan hệ, hắn ở trong trường học là duy nhất một cái dám đi ngang người. Trương Dụ người này thập phần mang thủ, trừ cái này ra đâu, hắn còn thập phần sẽ vượt mông ngựa, hiểu được phục tiểu làm thấp là cái 10 phần tiểu nhân, hiện tại tiểu nhân được thế, sao có thể sẽ không kiêu ngạo đâu. Hắn cái thứ nhất muốn giải quyết chính là Trương kế nhân. Vì thế, có người cử báo Trương kế nhân. Tô đội quân mới vừa làm tốt cơm chiều, chờ tới rồi Trương kế nhân sau khi trở về, hai phu thê mới vừa thượng bàn đâu, liền có người xông vào trong nhà. Muốn đem Trương kế nhân cấp mang đi. Nhìn muốn mang đi chính mình người, thế nhưng là chính mình học sinh đi đầu, Trương kế nhân không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhìn này mấy cái học sinh Ngón tay run rẩy, "Ngươi, các ngươi." Trước kia ở trước gương kế nhân trước mặt, một đám đều biểu hiện tôn sư trong đạo, nhưng lúc này các đều là hung thần ác sát, trong miệng Têu gào chương, kế nhân lưu học bối cảnh, nói hắn là hải ngoại phái tới gián điệp, cái gì khó nghe nói đều nói. Khí chương kế nhân ngực đều đau. Thức mau công tác tổ người cũng tới, tự nhiên cũng là bị đám học sinh này cấp gọi tới, chương kế nhân liền như vậy bị mang đi. Tô bộ quân gấp đến độ xoay quanh, tìm không ít người hỗ trợ. Chính là hiện tại mọi người đều lo lắng cho mình có thể hay không bị lan đến gần, nơi nào còn sẽ nguyện ý giúp Tô đội quân a, nàng đành phải đi Tô Cảnh Vinh ra. Nói thời điểm, hốc mắt hồng hồng, tóc cũng lộn xộn, vừa thấy chính là đã khóc. Tô Cảnh Vinh làm Tô đội quân ngồi xuống chậm rãi nói, làm đầu tử Tào nga nghi thấy nàng bộ dáng này, cũng là lo lắng không được, chạy nhanh liền đi đổ chén nước, téo Tô đội quân uống trước. Tô đội quân đã sớm lo lắng có như vậy một ngày, chỉ là phía trước Trung Y học viện tình huống hảo. Mọi người đều là khen cái này trường học, bầu không khí này hảo, bên ngoài tình huống cũng không như vậy khoa trương. Lúc ấy tô bội quân cùng trương kế nhân liền cảm thấy, cuộc sống này vẫn là có hy vọng, đại gia muốn sinh hoạt vẫn là có thể quá, không đến mức thật sự ra cái gì vấn đề lớn, tuy rằng bọn họ vẫn là lo lắng lưu học chuyện này. Bất quá không có phía trước như vậy khẩn trương. Sau lại bạch tú tú còn lộng thầy lang huấn luyện cái này kế hoạch, càng là làm trương kế nhân cảm thấy, chính mình hẳn là không có gì sự tình. Rốt cuộc Tô Vọng Đỉnh cũng có lưu học bối cảnh, nhưng là lúc ấy Tô Vọng Đỉnh đều tra được trên đầu tới, lại cũng không có nói muốn đem người mang đi. Chỉ cần chính mình làm tốt chính mình sự tình, chương kế nhân tưởng, hắn hẳn là cũng là sẽ không bị mang đi. Bất quá không nghĩ tới chính là, việc này vừa mới hạ đạt, thay đổi cái tân công tác tiểu tổ người lãnh đạo, hắn đã bị chính mình học sinh cấp cử báo, thật là trầm trọng. Tô Bộ quân ngồi ở ghế trên, vừa nghe ca ca Tẩu Tẩu hỏi, hốc mắt lại bắt đầu phím đỏ, leo nước mắt nói: là kế nhân, hắn? Hắn bị công tác tiểu tổ mang đi. Cái này lời nói vừa ra, Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi đều trầm mặc. Gần nhất bọn họ liền suy nghĩ chuyện này, nhưng không nghĩ tới chính là, đốm lửa này thiêu tới thiêu đi, vẫn là đốt tới nhà mình trên đầu tới. Tô Cảnh Vinh đã liên tưởng đến nhất hư khả năng tính, đó chính là trường kế nhân gia không được, phải bị hạ phóng. Nghĩ đến này, hắn nói, "Bội quân, tuy rằng ta lời này hiện tại cái này trường hợp lại nói tiếp, khả năng không qua xuôi tai." Nhưng là ta cảm thấy ngươi yêu cầu suy xét một chút, là đi theo kế nhân một khối hạ phóng, vẫn là trước cùng kế nhân ly hôn. Ly hôn? Không, ta không ly hôn. Tô Bộ quân lập tức phản bác cái này ý tưởng. Nàng cung chương kế nhân ở bên nhau, cũng coi như là tự do yêu đương, hai người tình cảm thâm hậu, nàng tự nhiên là chưa từng có nghĩ tới phương diện này. Nhìn đến muội muội phản ứng, Tô Cảnh Vinh thở dài nói, đó chính là ngươi tính toán cùng kế nhân cùng nhau hạ phóng. Kia bọn nhỏ đâu? Cấp nàng cũng sẽ gặp đến các ngươi liên lụy. Tô đội quân mím môi, nói lên hai tử nàng có chút mê mang, hai tử đều trưởng thành, cấp nàng cũng có chính mình sinh hoạt, hiện tại đều đã thành gia lập nghiệp, ta nếu là cùng kế nhân Ly Hôn nói, kia chẳng phải là quá không có lương tâm. Nay không phải lương tâm bất lương tâm sự tình, loại tình huống này, ai đều có thể đủ lý giải ngươi, không cần thiết nhìn phía trước là vực sâu vạn trượng, ta còn muốn làm ngươi nhảy có phải hay không? Tô Cảnh Vinh kỳ thật dự cảm, lúc này đây chương kế nhân đi vào, Sợ là ra không được, hắn chỉ có thể trước làm nhất hư tính toán, "Bội quân, chúng ta là người một nhà, hiện tại cái này tình huống, ngươi muốn chống đỡ, làm tốt nhất hư tính toán." Tô Bội Quân tâm trầm đi xuống, "Chuyện này sợ là thật sự không có xoay chuyển đường sống. Chẳng lẽ Trương kế nhân liền ra không được sao?" Tô Bội Quân đôi mắt hồng lợi hại, nước mắt vẫn luôn lại rớt, nàng lắc đầu nói, "Liên tính, kế nhân xẻ ra chuyện, ta cũng muốn đi theo hắn đi, ta không thể ở cái này mấu chốt thượng cùng hắn tách ra." bằng không hắn ở kia nhật tử, nhưng như thế nào ngao a. Nhìn dáng vẻ, Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi cũng là không giúp được chính mình. Tô bộ quân vạn nghiệm câu hô, nói xong lời nói sau liền đi rồi. Nàng đợi vài ngày, đều không có chờ đến Trương Kế Nhân bên kia tin tức, Tô bộ quân đi hỏi đều là bị đuổi ra tới, nàng không có biện pháp liền nghĩ tới Bạch Tú Tú, nàng chạy nhanh đã phát phong điện báo cấp Bạch Tú Tú. Chờ Bạch Tú Tú bên này biết Trương Kế Nhân xảy ra chuyện sau, nhìn ra Tô bộ quân giữa những hàng chữ lo lắng ưu sầu. Bạch Tú Tú suy đoán lúc này trong thành tình huống hẳn là lộn xộn một mảnh. Kỳ thật không riêng gì trong thành, Liên Hương Trấn cũng có điều lan đến gần. Các nạng trường học còn tốt một chút, bởi vì là mặt trên lãnh đạo sắp tới an bài, mà mặt khác trường học liền không giống nhau. Học sinh trung học tuy rằng không hiểu cái gì, nhưng là lại cũng ở cha mẹ trong miệng biết được một ít đạo lý, đối với các giáo sư đều là phi thường không tôn trọng. Mà hiện tại này đó làm giáo sư, đều là kẹp chặt cái đuôi làm người, cũng sợ này mấy cái học sinh đi cử báo các nàng. Ở cái này An Nham trấn, Bạch Tú Tú còn đụng phải cái ngoại ý liệu người. Dư Vĩ Nhân, không nghĩ tới, Dư Vĩ Nhân là bị an bài tới rồi bên này sơ trung trường học tới, nhìn ra được tới hắn là thực không vui ở chỗ này, bất quá hiện tại ra chuyện này sau, hắn nhưng thật ra có chút lòng còn sợ hãi. Nghe nói trong thành gia không ít sự tình, nếu là chính mình ở Nam thành nói, phòng trưng Nhật tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lúc trước Bạch Tú Tú là không biết Dư Vĩ Nhân bị an bài nơi này, vẫn là Dư Vĩ Nhân biết sau chủ động tới tìm Bạch Tú Tú. Mỹ Kỳ danh rằng làm trước người tới, muốn nhiều chiếu cố Bạch Tú Tú cái này em dâu. Bạch Tú Tú đối dư vị dân ấn tượng không phải thực hảo, bất quá bên ngoài thượng vẫn là muốn không có trở ngại, bởi vậy cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cùng người liên hệ. Bất quá liền tính là trong thành ra những việc này, dư vị dân vẫn là chịu không nổi ở nông thôn nhập tử, thường thường hỏi Bạch Tú Tú, "Tú Tú, ngươi chừng nào thì trở về Nam thành?" Bạch Tú Tú nơi nào còn nghe không ra hắn là nghĩ như thế nào. Muốn lương phía chính mình, có thể làm hắn cũng thuận lợi đi thành. Đối này, Bạch Tú Tú nói, mấy năm nay hẳn là đều sẽ ở chỗ này, trường học vừa mới tổ chức lên, phải làm sự tình thật sự là quá nhiều, chỉ cần tổ chức yêu cầu ta, bên này sự tình, ta chính là muốn để bụng, nếu ở này vị, tự nhiên là phải hảo hảo làm việc. Nay một fan nói thập phần phía chính phủ. Dư Vĩ dân tìm mấy ngày Bạch Tú Tú sau, liền từ bỏ. Hắn cảm thấy cái này em dâu, không giống thoạt nhìn như vậy hảo tiếp xúc trong lòng ý tưởng rất nhiều. Như vậy nghĩ, dư vị dân viết phong thư cấp Tô Minh Châu, nói một chút bên này tình huống, thuận tiện nói Bạch Tú Tú ở bên này, nói các nàng hai cái ở trung thực vui sướng, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố vị này em râu, xem ở Tô Minh Châu phấn thượng. Nay cắm xuống khúc qua đi, chính là Bạch Tú Tú thu được Tô đội quân đưa tới điện báo, đã tiến vào tháng 6 thiên, bắt đầu dần dần trở nên nóng bức, Bạch Tú Tú lo lắng nam thành tình huống, cũng lo lắng đốm lửa này sẽ đốt tới Tô vọng đỉnh trên đầu. Mà phía trước chương kế nhân ở trợ giúp nàng chuyện này thượng, có thể nói là dùng chính mình lớn nhất quyền lợi trong phàm vi ở giúp Bạch Tú Tú làm. Hiện tại chương kế nhân xảy ra sự tình, mặc kệ là làm hiệu trưởng vẫn là dưỡng, nàng cảm thấy chính mình được giải một chút sự tình tình huống. Bạch Tú Tú Lâm thời trở về một chuyến Nam Thành. Nàng la nửa đêm đến. Sự tình trước giao cho Lưu Như cùng đồng hiểu nhã. Hiện tại các nàng cũng nghe tới rồi Nam Thành tình huống, nhưng là không nghĩ tới chính là tình huống như vậy nghiêm trọng biết chính mình trưởng học cũ, cũng trở nên trương khí mù mịt, lưu như mãng. Này nhóm người thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đồng hiểu Nhã cũng là cau mày, thở dài, chúng ta tới rồi ở nông thôn ngược lại là an toàn, Tú Tú ngươi nếu là lần này trở về, những việc này có thể hay không lan đến gần ngươi a. Hiện tại chúng ta là ở làm thật sự, ngươi không cần lo lắng. Bạch Tú Tú cũng không lo lắng cho mình, nàng hiện tại làm, nếu là nhớ không lầm nói, là cùng em mở chủ ít tháng 6 kêu gọi là vừa hảo đối ứng tưởng kế tiếp trọng điểm phương hướng, liền sẽ là hướng chính mình làm bên này dựa. Bởi vậy nói, Bạch Tú Tú tự nhiên là không lo lắng cho mình công tác phương diện có cái gì vấn đề, đến nỗi cá nhân phương diện nói, nàng là căn chính miêu hồng, như thế nào cũng không có khả năng tra được nàng trên đầu tới. Bạch Tú Tú đến thời điểm, liên trở về đơn vị một chuyến cũng chưa trở về, trực tiếp liền đi Tô gia bên kia, muốn đại ra một khối thương lượng thương lượng nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Tới rồi Tô cảnh Vinh bên này, không đợi nàng gõ cửa Liên nghe được bên trong tiếng khóc Là cô cô Bạch Tú Tú mày nhăn lại Sợ là thật đã xảy ra chuyện Kiếp trước thời điểm trương kế nhân chính là bị hạ phóng Hắn hạ phóng địa phương hoàn cảnh thập phần gian khổ Hơn nữa mỗi ngày không chỉ có muốn lao động Còn muốn mỗi ngày treo thẻ bài bị tư tưởng giáo dục Rất nhiều giáo dục giả chịu không nổi loại này bị khuất Tự sát chỗ nào cũng có Bạch Tú Tú cũng sắc thật là không đành lòng nhìn đến loại tình huống này Lúc này đây trương kế nhân So với đời trước tới nói Kỳ thật muốn thay đổi không ít ít nhất quang bạch gia thôn sự tình, hắn là làm thật sự, trong khoảng thời gian này tới, Trương kế nhân cũng vẫn luôn là cẩn trọng làm việc, duy độc làm người phiền lòng sự tình, cũng chính là hắn lưu học bối cảnh. Đây là viên bom, tuy thôi đều có thể bị người kích nổ. Bạch Tú Tú gõ môn, tới mở cửa chính là Tào Nga Nghi, chờ nhìn đến ngoài cửa đứng chính là Bạch Tú Tú Khi, nàng có chút kinh ngạc, sững sốt sau một lúc lâu lập tức liền đem người cấp kéo tiến vào, nàng mở to hai mắt hỏi, Tú Tú Ngươi như thế nào đã trở lại? Nay đều nửa đêm, vốn dĩ Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều ngủ rồi, là bị Tô bộ quân gõ cửa cấp gõ tỉnh. Tô bộ quân gần nhất, tuổi cũng là một đống, không lại cùng cái hài tử giống nhau, sự tình vừa hỏi mới biết được, là công tác tiểu tổ ngươi nửa đêm chạy tới trong nhà, lục soát trong nhà đồ vật. Lúc trước Tô bộ quân quá sốt ruột, căn bản không có suy xét về đến nhà có thứ gì, mà Tào Nga Nghi các nàng cũng là không nghĩ tới, lần này nhưng thật giá hảo. Người nếu là ngại muốn lục soát điểm thứ gì ra tới nói, cũng là có khả năng. Lúc này đây nửa đêm tới lục soát đồ vật, cũng là đánh tiếp theo một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trương Kế Nhân cùng Tô đội quân tuy rằng rất cẩn thận, nhưng là Trương Kế Nhân xác thật là từ hải ngoại trở về, hắn không có cùng hải ngoại bằng hữu có điều liên hệ, nhưng có một cái bạn tốt cùng hắn quan hệ lại là thân hảo. Hai người ước định hảo không cần lại liên hệ, tại đây lúc sau cũng không có liên hệ quá, chỉ là này phong thư, Trương Kế Nhân không có tiêu hủy, Lục Tùng Bị này làm giúp làm tiểu tổ người cấp tìm được rồi. Bởi vậy, đối phương chính là muốn cắn định, chương kế nhân cùng Hải ngoại bằng hữu còn có liên hệ, này tội danh chính là muốn hướng trên người hắn ân ân ý tứ. Tô bộ quân nhìn đến lá thư kia thời điểm, liền suy nghĩ nhất định xong rồi, chính là lúc này lại là nói như thế nào đều không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể đám người vừa đi lúc sau, liền chạy nhanh đi Tô gia. Bạch Tú Tú hiểu biết đến là như vậy cái tình huống, trong lòng cũng là phát trầm. Này Trương kế nhân muốn hạ phóng chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hạ phóng đi nơi nào, vẫn là có điều khác nhau. Hạ phóng địa phương cũng phân hảo địa phương cùng không tốt địa phương, người sau là sự tình nghiêm trọng người đi địa phương, bên kia tự sát suất cực cao, sinh bệnh tình huống cũng rất cao, nếu là Trương kế nhân đi nơi đó, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Sự tình đã phát sinh, có thể làm chính là xem mặt sau nên xử lý như thế nào. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú trực tiếp nhìn về phía Tô đội Quân nói, "Cô cô Dựọng thư bỏ này phong thư ở ngoài, còn có cái gì đồ vật bị tìm được sao?" Tô bộ quân lắc lắc đầu. Kỳ thật tin nội dung cũng không có gì, hơn nữa là thật lâu phía trước tin, nếu là xem ngày nói, là có thể biết trương kế nhân là không có vấn đề. Bất quá điểm này, liền xem mặt trên người có nguyện ý hay không tin. Lá thư kia nội dung, vẫn là một phong tuyệt mục tin, hai người ước định hảo tuyệt giao, từ nội dung tới xem, cũng là không có vấn đề. Bạch Tú tú mím môi. Hiện tại loại tình huống này lại nói tiếp nơi nơi đều là đạo lý, chính là đối phương nếu là không muốn nghe nói, các nàng kỳ thật tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, nàng nói, "Dượng, cái này tình huống, khẳng định là có người ác ý cử báo, chúng ta đến bình tĩnh lại, chẳng sợ dượng hạ phóng, nhưng là chúng ta tốt nhất cũng vì hắn tranh thủ đến tốt nhất tình huống." Có Bạch Tú Tú nói, "To bộ quân cảm xúc chậm rãi hoàn xuống dưới." Nàng biết Bạch Tú Tú là cái có ý từ người, trước kia nhìn Bạch Tú Tú làm nhiều như vậy sự tình, nàng liền rất yên tâm nàng Mà Trương kế nhân cũng là mười phần tiến nhiệm Bạch Tú Tú. Bằng không, lần này Trương kế nhân xẻ ra chuyện, nàng cũng sẽ không nghĩ đến tìm Bạch Tú Tú. Phía trước nghe Trương kế nhân nói, chỉ cảm thấy có chuyện gì chỉ cần Bạch Tú Tú ở, có thể hỗ trợ gia chủ ý, đều có thể hướng tốt phương hướng phát sinh. Bất quá Tô bộ quân vẫn là sốt ruột, ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Thính xem này biến. Bạch Tú Tú chỉ có thể cấp này bốn chữ. Cứu người là muốn cứu, chính là nếu là biết rõ cứu không thành lại vẫn là muốn đi theo trộn lẫn đi vào, kết quả cuối cùng là cùng nhau xệ ra chuyện, kỳ thật đây là nhất không lý trí hành vi. Bạch Tú Tú kêu to đội quân tĩnh xem này biến, nhưng vẫn là đi tìm một chuyến đái thành xuân. Công tác tiểu tổ sự tình, hắn cũng là có tham dự trong đó, hiện tại nhận mệnh cái kia, tuy rằng là an bài xuống dưới khâm sai, nhưng là lại cũng không dám ở đái thành xuân trước mặt quá mức tiêu ngạo. Là biết đái thành xuân lợi hại. Đái thành xuân ra mạng lưới quan hệ phức tạp, hắn lại là cái có cũng đủ năng lực người. Cùng cái này an bài tới Khâm Sai, xem như cái cho nhau chế hành tồn tại. Bạch Tú Tú đem chương kế nhân sự tình nói cho Đái Thành Xuân. Đã biết việc này sau, Đái Thành Xuân sắc mặt ngưng trọng, nhấp một ngụm trà, sau một lúc lâu mới nói, "Lá thư kia nếu bị tìm được rồi, việc này đối phương khẳng định là không muốn liền như vậy tính, này tội danh định ra tới sự tình, khẳng định là chắc chắn sự tình, chẳng sợ ta ra mặt, nhưng là lá thư kia chính là chứng cứ, việc này ta không giúp được ngươi." Hiện tại công tác tiểu tổ cùng điên rồi giống nhau ở nơi nơi điều tra người, Đái Thành Xuân không thể có người tìm hắn hỗ trợ, hắn liền trộn lẫn đi vào, bộ dáng này tới, với hắn mà nói, thực dễ dàng bị đối phương bắt được lực điểm. Đến lúc đó chính hắn đều là không duyên cơ chọc một thân canh. Bạch Tú Tú tự nhiên là không có tính toán làm Đái Thành Xuân hỗ trợ đem chương kế nhân cứu ra, nàng sẽ không để loại này vô lý yêu cầu, nàng chỉ là nói, ta cảm thấy ta dựượng tình huống không tính nghiêm trọng, ta nhớ rõ An Nham trấn đi xuống sau, Cùng thôn giao giới điểm nơi đó, là có một cái nông trường, ta muốn là dựượng sự tình đã xác định xuống dưới, không bằng hạ phóng ở kia. Cái kia nông trường, Bạch Tú Tú ở An Nam trấn thời điểm có nghe nói qua, rất nhiều giáo thụ lão sư bị hạ phóng ở kia, đều là thuộc về cá nhân vấn đề không phải rất lớn, sau đó sẽ hạ phóng ở nơi đó, bọn họ ở bên trong công tác chính là mỗi ngày làm việc nhà nông, khai khẩn thổ địa, điều kiện đương nhiên vẫn là thực gian khổ. Bất quá tư tưởng giáo dục chỉ cần một tuần một lần cũng không có giống tiếp trước chương kế nhân đi cái kia nông trưởng giống nhau, cơ hồ muốn đem người hướng chất chỉnh. Đây là Bạch Tú Tú có thể suy xét đến tốt nhất tình huống. Nghe được lời này, đại thành xuân điểm này vội vẫn là có thể bang, hắn nói, ta đã biết. Không hai ngày, chương kế nhân bị thả lại ra. Kết quả ra tới, hắn bị hạ phóng đi Kim An Hương Lao Dề nông trưởng. Trở về ngày đó, chương kế nhân bị tra tấn không thành bộ dáng, hắn đã biết chính mình cuối cùng số mệnh sau, một câu đều không có nói. Hai phu thê nhìn nhau không nói gì, Tô Bội Quân xem hắn bộ dáng này, trong lòng khó chịu, lại cũng không dám hỏi cái này mấy ngày hắn đã xảy ra cái gì. Trương Kế Nhân thu thập hảo hành lý xong, ngước mắt nhìn về phía Tô Bội Quân. Hắn tính toán cùng Tô Bội Quân ly hôn. Hắn tính toán chính mình một người đi nông trường, hắn không nghĩ liên lụy chính mình thế tử. 64, chương 64. Việc này Tô gia bên kia tự nhiên thực mau sẽ biết, Bạch Tú Tú trước hai ngày liền trở về Tô vọng đình kia, biết Bạch Tú Tú sau khi trở về Ngay từ đầu Tô Vọng Đình là thật cao hứng, bất quá chờ sau lại biết là Trương kế nhân đã xẻ ra chuyện, nàng mới gấp trở về khi, Tô Vọng Đình tưởng tượng đến dưỡng bên kia, hảo tâm tình liền phai nhạt vài phần. Nhìn ra Tô Vọng Đình cảm xúc, Bạch Tú Tú trấn an nói, chúng ta bên này nên ném đồ vật đều ném, chuyện nên làm chúng ta cũng làm, ngươi trên tay còn có quan trọng hạn mục, mặt trên là không cũng có khả năng lúc này đợi ngươi. Lời nói là nói như vậy, chỉ là Tô Vọng Đình nghĩ đến, Trương kế nhân phía trước làm nhiều như vậy chuẩn bị Cuối cùng lại bởi vì một phong thơ tất cả đều uổng phí, như vậy tưởng tượng, trong lòng liền có chút nói không nên lời sợ hãi. Bởi vì hắn cũng không biết, chính mình sẽ vì cái gì mà uổng phí này một phen công phu. Chỉ là nhìn thê tử ánh mắt, hắn lại nói không nên lời cái gì lo lắng nói, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, ta biết, ta không lo lắng. Lời nói là nói như vậy, nhưng lần nên lo lắng, vẫn là lo lắng. Bạch Tú Tú thở dài, nói lên chương kế nhân sự tình, kỳ thật nàng cũng cảm thấy đáng tiếc bất quá nghĩ lại nghĩ đến, chẳng sợ lá thư kia không có bị tìm được, kỳ thật Trương Kế Nhân cũng là sẽ có khả năng bị hạ phóng, hắn không giống như là Tô Vọng Đình, trong tay đầu có quan trọng hạng mục, chỉ cần một cái hải ngoại lưu học, liền còn có trăm ngàn loại biện pháp làm hắn đi vào. Hiện tại bị an bài tới rồi Kim An Hương, đã xem như không tồi. Ít nhất không phải kiếp trước nơi đó, lúc ấy Trương Kế Nhân ngao đi xuống, rốt cuộc chờ đến bị phóng ra, chính là hắn thân mình cũng không sai biệt lắm phế đi, ra tới thời điểm gầy không thành bộ dáng. Trên người còn một đống tạc xấu, không bao lâu liền vẫn là sinh bệnh đi rồi. Đây đều là từ kia nông trường đến bệnh. Hiện tại nói, mặc kệ như thế nào, cái này nông trường ly chính mình gần, tình huống không xem như như vậy ác liệt. Bạch Tú Tú ngày thứ 2 chịu không lại đi một chuyến, đến Tô bộ quân gia thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh, còn có khuyên giải an ủi thanh âm, tựa hồ Tô Cảnh Quỳnh cùng Tào Nga Nghi cũng ở. Nàng gõ gõ môn, thực nhanh có người tới mở cửa. Vừa thấy là Tào Nga Nghi. Bạch Tú Tú chạy nhanh hỏi tình huống bên trong. Tao nga nghi hướng trong đầu nhìn thoáng qua, thở dài nhỏ giọng nói, người rượng muốn ly hôn, người cô cô không chịu, nhất định phải đi theo hắn cùng đi nông trường, lúc này chính nào đâu. Việc này vừa ra lúc sau, Tô bộ quân mấy cái hài tử đều gọi điện thoại trở về nhà, Têu Tô bộ quân chạy nhanh cùng Trương kế nhân ly hôn, cấp nàng cũng tính toán cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Nói lên khó nghe là khó nghe, chính là trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, bằng không phải đi theo phụ thân cùng đi ở nông thôn chịu khổ. Bọn họ mấy cái biết việc này sao, liền biết Đoạn Tuyệt thư làm người gửi lại đây. Tô đội quân tức giận đến muốn chết, mắng mấy cái hải tử một đốn, chờ đến Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh tới lúc sau, liền vẫn luôn đang mắng mấy cái hải tử không lương tâm. Ta cùng kế nhân dưỡng bọn họ lớn lên, hoa nhiều ít công phu, nhiều ít tinh lực, đem bọn họ nuôi dưỡng đến bây giờ, rốt cuộc xem như lớn lên thành tài, chính là bọn họ chính là như vậy hồi quý chúng ta. Cách nàng Đoạn Tuyệt quan hệ ta là có thể lý giải. Rốt cuộc đều có chính mình gia đình, chính là vì cái gì một hai phải làm ta cũng ly hôn, này không phải làm kế nhân rơi vào một cái chúng bạn xa lãnh kết cục sao? Chính là hắn căn bản không có làm sai cái gì a. Tao nga nghi không biết nên như thế nào an ủi, nàng làm mẫu thân là có thể lý giải bọn nhỏ cách làm, cấp Các nàng cũng là lo lắng tô đội quân thân thể, như vậy tuổi một đống, còn muốn đi theo trường kế nhân đi chịu tội, này đi có thể có cái cái gì đâu, chịu khổ còn không phải chính mình sao? Chính là nhìn tô đội quân bộ dáng, hiện nhiên chính là quyết định chủ ý, muốn đi theo Trương Kế Nhân đi nông trường. Bất quá bên này Tô đội quân Phùng Tạo, bên kia Trương Kế Nhân liền xuất hiện, nói một câu, "Đội quân, bọn nhỏ nói đúng, ngươi không thể đi theo ta đi nông trường, thân thể của ngươi bản thân liên lược, chúng ta không bằng Ly Hôn đi." Ly Hôn, bọn nhỏ đều về Tô đội quân bên kia, ít nhất như vậy, có thể bảo toàn các nàng không chịu khổ. Trương Kế Nhân nghĩ đến rõ ràng minh bạch, chính mình một người đi nông trường, xa hảo quá mang lên Tô đội quân. Hắn không nghĩ Tô Bội Quân đi theo chính mình trị hủy quất. Nghe được lời này, Tô Bội Quân đương trường liền ngông, chờ phản ứng lại đây, chết sống không đồng ý, "Kế nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta là phu thê, cảm tình thượng lại không có gì vấn đề, ngươi vì cái gì muốn cùng ta ly hôn? Ta không rời, nếu là bởi vì lúc này ở đây sự tình, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào." Đây là Tô Bội Quân quyết định chủ ý tưởng. "Bất quá chương kế nhân lại là nói, cái này hôn là cần thiết muốn ly, liền tính ngươi không đồng ý." Ta cũng sẽ cùng mặt trên như vậy xin, nông trưởng ta sẽ không mang ngươi đi, ta chính mình đi là đủ rồi. Liên bởi vì việc này, hai người đến bây giờ đều còn ở nháo không phải mái, giận rồi. Rõ ràng trương kế nhân đều phải đi rồi, chính là hai người lại là đến bây giờ đều không có ngồi xuống, hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Bạch Tú Tú đã biết cái này tình huống sau, nghĩ nghĩ, tìm Tô bộ quân đơn độc nói chuyện. Nhìn trước mắt Tô bộ quân, Bạch Tú Tú nếm thử từ lý tính góc độ xuất phát, cô cô Ta biết ngươi không muốn cùng dựng ly hôn, chỉ là trước mắt cái này tình huống, ta cảm thấy các ngươi vẫn là trước ly hôn hảo. Vừa nghe lời này, Tô Bội Quân mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tức khắc không vui vài phần, liền ngươi cũng muốn chúng ta ly hôn. Ngươi nếu tới làm chuyện này thuyết khách, kia không cần phải nói, ta sẽ không nghe. Coco, ngươi nghe ta giải thích Bạch Tú Tú nói trước mắt tình huống, hiện tại ngươi còn có lựa chọn, dưỡng xảy ra sự tình sau, các ngươi bên này phủi sạch sở quan hệ, các ngươi liền sẽ không bị dựng bên kia liên lụy. Đây là có chỗ lợi, ta biết các ngươi cảm tình hảo, nhưng là chúng ta vẫn là muốn lý trí một chút, cô cô, ngươi đi theo dượng đi vào nông trường sau, trừ bỏ chịu khổ chịu ủy khuất ở ngoài, ngươi còn có thể được đến cái gì đâu. Còn không bằng ngươi ở bên ngoài, dượng ở bên trong hảo, như vậy ngày thường do hỏi, ngươi cũng có thể ngẫu nhiên đi cấp dượng đưa điểm ăn xuyên ngủ đến, tổng hảo quá làm hắn ở bên trong chịu khổ chịu nhọc hảo, ít nhất bên ngoài còn có cái nhớ thương người của hắn, sẽ vì hắn ăn mặc chi phí sở lo lắng. Bên ngoài một có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi cũng có thể nói cho Dượng, làm hắn làm tốt tính toán, ngươi nói có phải hay không? Nếu là ngươi đi theo Dượng đi vào, vậy không giống nhau, các ngươi hai cái muốn chịu giống nhau khổ, nhưng không ai cho các ngươi đưa ấm áp, tình huống liền hoàn toàn không giống nhau, cô cô một việc này, ta hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng, cái dạng gì tình huống là tốt nhất. Cái này tình huống, tự nhiên là từ lý tưởng góc độ đi suy xét, bất quá đem nói đến cái này phân thượng, Tô bộ quân sắc mặt từ lúc bắt đầu không muốn nghe. Đến bây giờ càng nghe càng nghiêm túc, kỳ thật cũng là nàng nghe lọt được. Sau một lúc lâu, Tô Bộ quân mím môi, điểm hạ đầu, "Là ta hiểu lầm ngươi Tú Tú, ngươi nói không sai, lý tính một chút, ta ở bên ngoài thật là có thể vì kế nhân làm càng nhiều sự tình. Chỉ là vừa mới bắt đầu, nàng trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, Trương kế nhân muốn đi sự tình." Hiện tại nghe xong Bạch Tú Tú nói, Tô Bộ quân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tuy rằng cũng liền khổ sở Trương kế nhân muốn đi chính là nàng so với ngay từ đầu biết tin tức này sau, so, nếu có thể tiếp thu một ít. Tao nga nghi cùng Tô Cảnh Vinh ở bên ngoài đợi một lát, cũng không biết Bạch Tú Tú cùng Tô Bộ Quân nói gì đó, chờ Tô Bộ Quân vừa ra tới, liền đồng ý cùng Trương Kế Nhân ly hôn sự tình. Hai người đều có chút kinh ngạc. Tuy rằng muốn hỏi cái gì, nhưng là vẫn là nhẫn nại ở, trước mắt trước làm hai người thành công ly hôn quan trọng nhất. Tô Bộ Quân cùng Trương Kế Nhân thực mau xử lý ly hôn thủ tục. Nhìn ly hôn chứng nhận Tô Bộ quân tuy rằng biết hai người bất quá là giải trừ pháp luật quan hệ, mà không phải cảm tình tan vỡ, nhưng nàng vẫn là khổ sở khóc lớn một hồi. Trương Kế Nhân thở dài, chỉ là bắt tay đặt ở Tô Bộ quân đầu vai, hai người nhìn nhau không nói gì, rồi lại giống như ở truyền lại lực lượng nào đó giống nhau. Hắn là buổi tối đi, đồ vật có thể thu thập không nhiều lắm, rốt cuộc quá khứ là chịu khổ, không phải hưởng phúc. Đi thời điểm, Tô Bộ quân vẫn luôn nhìn càng đi càng xa Trương Kế Nhân, trong lòng khó chịu vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chờ đến trong ánh mắt đã nhìn không tới Trương Kế Nhân, nàng mới thu hồi tầm mắt. Xem Tô Bộ Quân như thế, Bạch Tú Tú nói, "Coco, ngươi đừng quá lo lắng, dường như hiện tại đi Kim An Hương, Ly ta công tác địa điểm không tính xa, bên kia nông trường còn tốt một chút, ta nếu là có cơ hội, có thể chiếu cố một ít, tự nhiên là sẽ chiếu cố." Nghe được lời này, Tô Bộ Quân trong lòng miễn cưỡng được đến an ủi, nàng nắm chặt Bạch Tú Tú, thấp giọng nói, "Vậy, phiền toái ngươi, chờ bên này tiếng gió tốt một chút." Cô cô liền xuống nông thôn tới xem ngươi." Thành. Bạch Tú Tú biết nàng hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu, cũng không nói gì thêm, chỉ là cười cho cái khẳng định. Chờ trở về thời điểm, Tô Vọng Đình vẫn luôn không có hé răng, đại khái là kia một màn có chút đau đớn hắn, dọc theo đường đi hắn đều rất khó chịu, trở về nhà sau, Bạch Tú Tú xem thời gian cũng đã khuya, vào phòng ngồi ở trên giường, tính toán nghỉ ngơi. Mà Tô Vọng Đình đi theo tiến vào sau, liền quy một gối ở Bạch Tú Tú trước mặt. Nàng sững số. Dây tiếp theo nhìn đến Tô Vọng Đình đem mặt vùi vào tay nàng trong lòng bàn tay, thanh âm rầu rĩ truyền đến, "Tú Tú, ta rất sợ hãi. Sợ hãi có như vậy một ngày. Hắn đi vào, hai người chỉ có thể bị bắt ly hôn. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối là không muốn ly hôn, nhưng là tới rồi cái kia phân thượng, hắn thật sự sẽ muốn làm Bạch Tú Tú bồi chính mình cùng nhau chịu khổ sao? Hắn trong lòng là không muốn, kia duy nhất lựa chọn chính là cùng Bạch Tú Tú ly hôn. Ly hôn này hai chữ Là Tô Vọng Đình nhất không muốn chạm đến đến tồn tại. Chính là hiện tại nhìn đến Tô đội quân cùng Trương Kế nhân tình huống, Tô Vọng Đình đột nhiên phát hiện, chính mình nói không chừng cũng sẽ có như vậy một ngày. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú lòng có chút đau đớn, nàng vuốt ve hắn đầu, trấn an nói, "Không, có việc gì, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, không cần lo lắng này đó, ngươi hạ mục còn cần ngươi, không có ngươi, cái này hạ mục ít nhất muốn hoang đã nhiều năm, mới có thể tìm được tân người tới thay thế ngươi vị trí đi làm cái này." Mặt trên phê như vậy nhiều tiền xuong, dưới, nếu là bởi vậy, kia yêu cầu tiêu phí tiền liền càng nhiều, trước mắt cái này tình huống, tuyệt đối là sẽ không làm. Người có việc. Quan trọng nhất chính là Tô Vọng Đình hiện tại làm cũng đủ hảo, sẽ không gọi người bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm. Trong nhà ra sự tình, càng la là làm Tô Vọng Đình minh bạch, cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không ngừng là hắn thay đổi, kỳ thật chu vi người đều bắt đầu thay đổi, hoàn cảnh như vậy ác liệt, khả năng một câu tùy ý nói đều có thể làm ngươi đi vào, đại gia sao có thể còn sẽ cùng người khác nói càng nhiều đâu. Đại gia bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Gặp mặt thời điểm, nhiều lắm chính là gật gật đầu, còn lại một câu đều không nói. Nói nhiều sai nhiều, đại gia chỉ nghĩ muốn bả mệt. Tô Vọng Đình ôm vòng lấy Bạch Tú Tu eo, ngước mắt nhìn về phía nàng, thâm giọng nói, ta không nghĩ muốn cùng ngươi ly hôn, ta muốn cùng ngươi lâu lâu dài dài đi xuống đi, chính là ta tưởng, nếu ta là dưỡng, đụng tới cái loại này tình huống, ta cũng là sẽ muốn cùng ngươi ly hôn, ta không nghĩ ngươi cùng ta cùng nhau chịu khổ. Không có phát sinh sự tình, liền không cần suy nghĩ, ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có sự, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình như vậy đủ rồi. Vọng Đình, gả cho ngươi về sau, ta cũng không có nghĩ tới ly hôn hai chữ, Nhật Tử là muốn chúng ta cộng đồng đi qua gia tới, chỉ cần chúng ta tích cực điểm, nỗ lực hướng về phía trước, chúng ta nhất định có thể đem cái này Nhật Tử qua tốt. Bạch Tú Tú tin tưởng vững chắc. Nhìn Tô Vọng Đình tựa hồ còn có cái gì lo lắng, muốn nói ra, Bạch Tú Tú đơn giản cúi đầu, ngăn chặn hắn miệng. Sợ hai biến thành nhợ tình, Tô Vọng Đình đảo khách thành chủ, đem Bạch Tú Tú để ở dưới giường, hai người phảng phất như là biển rộng chúng cô đơn hai con cá, ở đụng tới lúc sau, cho nhau kết bạn mà đi. Ai cũng không rời đi ai. Vui cười, đùa giỡn. Không biết Tô Vọng Đình là từ đâu tới tinh lực, mãi cho đến buổi sáng thiên hơi hơi lượng, mới rốt cuộc Duong Tha đã hôn mê quá khứ Bạch Tú Tú. Mà Bạch Tú Tú kỳ thật vốn dĩ chỉ là muốn trấn an trấn an Tô Vọng Đình, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy, ở cái này trong quá trình, nàng đều căn bản kháng, cự không được Tô Vọng Đình, mà đối phương mặt sau rốt cuộc cũng chính mình vài lần, nàng đều không nhớ rõ. Chỉ biết mặt sau quá mệt mỏi, nàng ngủ qua đi phía trước, Tô Vọng Đình còn ở vất vả cần cù cải tẩy. Đại khái là quá sợ hãi sẽ mất đi. Tô Vọng Đình giống như là muốn đem Bạch Tú Tú xoa tiến trong thân thể giống nhau, một lần lại một lần. Ngay hôm sau, Bạch Tú Tú tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình cả người đau đớn, như là muốn tan rã giống nhau, nàng cả người đều mệt mỏi không được, nghĩ vậy hết thảy là bái ai ban tặng, nàng có chút sinh khí lên, nhịn không được đạp một chân một bên ngủ thật sự trầm Tô Vọng Đình. "Hôm nay Tô Vọng Đình nghỉ ngơi. Buổi chiều còn phải đưa Bạch Tú Tú đi nhà ga." Hắn tới rồi buổi sáng mới nghỉ ngơi, không thành tưởng này không đến giữa trưa đã bị người cấp đá tỉnh. Bạch Tú Tú kia sức lực, đương nhiên không coi là cái gì. Này một chân đá lại đây, một chút đều không gây gọi Tô Vọng Đình cảm thấy đau, ngược lại ở Bạch Tú Tú tính toán đã chính mình đệ nhị chân thời điểm, hắn tùy tay liền vứt ở nàng chân. Tô Vọng Đình vẻ mặt thỏa mãn, thò lại gần liền hôn một cái Bạch Tú Tú, tâm tình hiển nhiên cùng ngày hôm qua so sánh với, hoàn toàn không giống nhau, hắn liền như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Tú Tú, đáy mắt là nhàn nhạt ý cười, nói, "Tỉnh." Không biết xấu hổ. Bạch Tú Tú vừa động đạn liền khó chịu không được, càng làn nổi lên một ít hài tử tính tình, Ngươi người này một chút cũng không biết tiết chế, sớm biết rằng ngày hôm qua ta liền không nên lý ngươi. Ngày hôm qua xem Tô Vọng Đình như vậy khó chịu, Bạch Tú Tú mới muốn an ủi an ủi hắn, nhưng không nghĩ tới đem chính mình cấp hố đi vào. Tô Vọng Đình cười đến cùng trộm tanh con cá giống nhau, ôm Bạch Tú Tú sẽ không chịu buông tay, tức phụ, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, ngươi lập tức muốn đi, ta đương nhiên muốn tới cái đủ, bằng không nói, tiếp theo gặp mặt cũng không biết là khi nào. Thấy Bạch Tú Tú còn muốn báo nổi, Tô Vọng Đình chạy nhanh mổ nàng một ngụm. Sau đó đứng lên, ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy, giúp ngươi lau lau, trời nóng một chút, khẳng định sẽ thoải mái một ít. Không chờ người đáp lời, Tô Vọng Đình cũng đã xuống giường. Xem hắn như vậy, Bạch Tú Tú là cảm thấy đã là buồn cười, lại là bất đắc dĩ, nghĩ đến chính mình buổi chiều muốn đi, Bạch Tú Tú cũng liền không cùng Tô Vọng Đình so đo cái gì, coi như làm hắn tận hứng tính. Hồ Bá Trọng biết Bạch Tú Tú trở về, cơm trưa qua đi liền tìm Thượng môn. Hắn có thu được Lưu Như Tín, giảng thuật bên kia bi thảm tình huống. Hắn là lòng nóng như lửa đốt, lúc này tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn nghe Bạch Tú Tú nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, Hồ Bá Trọng một mở miệng chính là: "Phân phối trong phòng thật sự liền một cái vé đút cờ đều không có. Kia nhiều phiền toái a, còn muốn nàng chính mình đi đảo. Nàng có thể hành sao? Dung Thủy Thủy Long đầu đều không có, muốn chính mình đi gánh nợ sao? Nàng đâu chịu nổi như vậy khổ a." Nghe được Hồ Bá Trọng nói, Tô Vọng Đình cũng có chút kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Bạch Tú Tú. Ba trọng nói đều là thật sự. Nay đó tình huống, Bạch Tú Tú chính là chưa từng có ở tin cùng chính mình nói đến quá. Hắn không có đi ở nông thôn sinh hoạt, đương nhiên không biết ở nông thôn là cái dạng gì, cũng sẽ không suy xét như vậy cẩn thận, đêm này đó Vương Diện đều tưởng đi vào. Bạch Tú Tú gật gật đầu, đem sự tình tận lực hướng tốt Phương Diện nói, không quá phận đến phòng ở man đại, hàng xóm cũng coi như là nhị tình, gánh nước cũng rất gần, mặc khắc tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là thời gian giải cũng thành thói quen. Đến ở nông thôn muốn dĩ liền không phải đi hưởng phúc, là đi làm việc, các ngươi cũng đừng thao cái này tâm, nên giải quyết chúng ta đều giải quyết. Bất quá Từ Lưu Như nguyện ý cùng Hồ Bá Trọng chia sẻ những việc này thượng, Bạch Tú Tú biết, Hồ Bá Trọng là thật sự đối Lưu Như khá tốt, bằng không Lưu Như sẽ không như vậy tín nhiệm hắn. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú là thiệt tình thế Lưu Như cao hứng. Đi phía trước, Hồ Bá Trọng còn làm Bạch Tú Tú mang theo đồ vật cấp Lưu Như, trong lòng chỉ hận không được lập tức chạy như bay qua đi thấy tức phụ chính là không có biện pháp, các nàng đều có chính mình việc cần hoàn thành. Tô Vọng Đình lôi kéo Bạch Tú Tú tay, nhìn tức phụ lại phải đi, tâm tình buồn bã thực, hắn nói, "Chờ ta không, ta liền tới xem ngươi, có một số việc vẫn là nam nhân tại bên người tốt một chút, đến lúc đó ta tới, có chuyện gì liền cùng ta nói, ta tới làm." Nhìn trước mắt Tô Vọng Đình, Bạch Tú Tú khắc sâu cảm giác được, chính mình cái này trợ phu, thay đổi thật nhiều thật nhiều. Hai người khoảng cách phảng phất cũng càng gần một bước. Bạch Tú Tú gật gật đầu lên xe lửa. Hơn phân nửa đêm, Bạch Tú Tú mới đến ra. Ngày hôm sau đem hổ bá trọng cấp đồ vật tặng qua đi, Lưu Như nhìn đến này một động ăn, tức khắc là dở khóc dở cười. Hắn còn sợ ta ở nông thôn ăn không đủ no sao? Bạch Tú Tú biết Lưu Như trong lòng cao hứng thực, liền cười tủm tìm nói, "Được, có như vậy cái trợ phu, ngươi liền vụng trộm cười đi, hổ bá trọng đối với ngươi là thật tốt." Như thế, Lưu Như trong lòng rõ ràng biết hổ bá trọng đối chính mình là thế nào. Tôi cười cung liễn càng thêm ngọt ngào lên. Bạch Tú Tú hỏi mấy ngày nay chính mình không ở tình huống. Khác đảo không có gì, Lưu Như cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nói, chính là ngươi cái kia Tam tỷ phu, luôn là tới tìm ngươi, hỏi ngươi tình huống, ta tùy tiện trở về vài câu, cấp tống cổ rớt. Dư Vĩ Nhân. Bạch Tú Tú đối Dư Vĩ Nhân không có gì ấn tượng tốt, nếu là chỉ nói hắn dựa vào chính mình nỗ lực, từ nông thôn thi đậu đại học, kia nàng là thưởng thức, chỉ là người này, muốn còn quá nhiều. Liên Liễu Như đều đã nhìn ra, nàng do dự trong chốc lát, đã mở miệng, "Tú Tú, không phải ta muốn nói Tô gia người nói bậy, ta cảm thấy ngươi cái này Tam thị phu, nhân phẩm không quá hành." Từ Bạch Tú Tú tới rồi bên này lúc sau, cái này Dư vị dân thật giống như có chỗ dựa giống nhau, ở bên ngoài liền nói chính mình là vệ sinh trường học hiệu trưởng Tam thị phu, kia cái này an nham trấn liền như vậy liền lại, Dư vị dân nói thượng hai câu sau, liền tất cả đều đã biết. Bạch Tú Tú là mặt trên an bài xuống dưới. Cái quan hệ khẳng định không bình thường, dư vị dân có như vậy cái chỗ dựa ở An Nam trấn Nhật tử, luôn là có thể quá đến thoải mái một ít. Những việc này Lưu Như biết sau, thế Bạch Tú Tú có chút không cao hứng, vạn nhất về sau hắn làm cái gì không tốt sự tình, người khác xem ra, kia Bạch Tú Tú cũng là thoát không được can hệ. Nghe được Lưu Như nói, Bạch Tú Tú ừ một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được dư vị dân. Miệng lớn lên ở đối phương ngoài miệng, dư vị dân muốn nói gì? Nàng còn sắc thật là không có biện pháp đi giải thích cái gì, huống chi dư vị dân nói chính mình là nàng tam tỷ phu, đây cũng là sự thật. Bạch Tú Tú chỉ nói, "Đừng đi để ý đến hắn liền thành." Tháng 6 phân vừa đến, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức lên. Bạch Tú Tú bên này cũng là càng ngày càng bận rộn, thời lang kế hoạch liền ở mặt trên, mà nàng nhớ không lầm nói, tháng 6 hạ tuần, thời gian này điểm, mặt trên sẽ có lãnh đạo chỉ thị xuống dưới, vừa vặn cùng nàng cái này ở làm, không như mà hợp. Trước khi đó ở làm những việc này là có thể càng phương tiện một ít. Nàng muốn nhân lúc còn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi người đều phải viết giáo án, Bạch Tú Tú đều là muốn xem quá, đại ra một cái so một cái vội. Bất quá trong lúc này, còn đã xẻ ra mặt khác một việc. Bạch Phượng Châu bên kia gửi một phong thư cho nàng, cái này làm cho Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, hiện tại Bạch Thiện Bình ở Bạch Gia thôn tiếp tục làm bác sĩ, mà Bạch Xương đống lại là ở trong trường học, Bạch Phượng Châu là sẽ không biết chữ, kia này phong thư là ai viết? Bạch Tú Tú mở ra sau vừa thấy, chữ viết thực xa lạ, nhìn không ra là ai viết, bất quá chờ xem xong nội dung sau, Bạch Tú Tú mím môi, tính toán đi một chuyến huyện thành. Lưu Như xem nàng như vậy, hỏi một câu, làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Không phải Nam thành, là ta đại tỷ bên kia. Bạch Tú Tú giải thích một câu. Thật cũng không phải Bạch Phượng Châu đã xẻ ra chuyện, là Lâm sư phó bên kia viết xin giúp đỡ. Lúc trước Lâm sư phó giúp Bạch Tú Tú đội, ân tình này Bạch Tú Tú vẫn luôn nhớ rõ. Mọi người đều là như thế này, người giúp ta ta giúp người, cuộc sống này mới có thể hảo lên. Ở bên ngoài chính là yêu cầu bằng hữu, nhiều giao bằng hữu khẳng định không sai. Hiện tại người chủ động đưa ra muốn nàng hỗ trợ, Bạch Tú Tú không đi một chuyến, tự nhiên không giống hồi sự. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ nói, ta cuối tuần đi một chuyến đi, đến lúc đó tuần một hồi tới, bên này ngươi hơi chút giúp ta nhìn điểm. Hay nha, dù sao vệ sinh trường học cũng vào quý đạo, bên này ngươi rời đi mấy ngày cũng không có việc gì. Hơn nữa cuối tuần vốn dĩ liền nghỉ lêu như không cảm thấy có cái gì, nhiều lắm chính là cuối tuần nếu có chuyện nói, nàng tới làm sao, bất quá là xảy ra chuyện gì. Ngươi đại tỷ không phải ly hôn sao? Chuyện này Lưu Như cũng biết một ít. Nghe nói Bạch Phượng Châu chồng trước, cái kia Lư Phương cương thế nhưng ra bạo, tức giận đến Lưu Như không được, một bụng một cái cảm thấy ly hôn hảo. Các nàng từ đại học ra tới, đã chịu rất nhiều giáo dục, tư tưởng mặt trên tự nhiên cũng sẽ mở ra không ít, biết không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân kia đều là có nhân quyền, phu thê chi gian không thể xuất quỹ, không thể có ngoại tình, bằng không kia tính cái cái gì? Bởi vậy, người khác nghe tới khả năng cảm thấy gia đạo có thể nh nhẫn, nhẫn, nhưng là Lưu Như liền cảm thấy đó là tuyệt đối không được. Vạn nhất về sau bị đánh chết làm sao bây giờ? Lưu Như còn tưởng rằng là Lư Phương cương lại tới tìm Bạch Phượng Châu. Bạch Tú Tú lắc đầu, không phải ta đại tỷ sự tình. Một chốc một lát, Bạch Tú Tú giải thích không rõ, liền hơi chút đem phía trước Bạch Phượng Châu ly hôn sau. Như thế nào tìm công tác sự tình cùng Lưu Như nói nói, lại đem Lâm sư phó sự tình nói nói. Lưu Như rốt cuộc minh bạch. Nàng gật gật đầu, "Vậy ngươi đến đi, nhân gia giúp đội, hiện tại muốn ngươi hỗ trợ, chúng ta là đến bang." Bạch Tú Tú cũng là như vậy tưởng. Chờ đến thứ sáu, nàng liền ngồi xe đi huyện thành. Bên này Ly huyện thành không xa, ngồi với tài xế qua đi liền thành. Bạch Tú Tú vừa đến huyện thành, liền đi tiệm cơm quốc doanh, trước đại như cũng là Bạch Phượng Châu, nghe được thanh âm vừa nhấc mắt, Liền thấy được Bạch Tú Tú, nàng ánh mắt sáng lên, chạy nhanh hô người. Tú Tú, ngươi đã đến rồi. Từ Bạch Thiện Bình trở về ở nông thôn sau, Bạch Phượng Châu ở bên này liền một người, nếu không phải Lâm sư phó cùng Lâm sư phó thế tử thường thường chiếu cố nàng, theo nàng đi trong nhà ăn cơm gì đó, có chuyện gì cũng đều là sẽ nghĩ đến nàng, nàng sợ là ở chỗ này Nhật Tử cũng không như vậy hảo quá. Hiện tại Lâm sư phó bên kia có vấn đề, Bạch Phượng Châu tự nhiên cũng là thực lo lắng. Nàng đem Lâm Tiểu Vĩ trở thành là chính mình đệ đệ. Bạch Tú Tú gật gật đầu, "Lâm sư phó đâu? Ở nhà đâu?" Nói lên cái này, Bạch Phượng Châu thở dài, "Lâm sư phó vì Lâm Tiểu Vĩ sự tình, đã vài thiên không có tới trong tiệm." Trạng vọng bên trong tiệm là cơm điểm, Bạch Phượng Châu bên này thoát không khai thân, liền chỉ nói cho Bạch Tú Tú về Lâm sư phó bên kia địa chỉ, liền tiếp tục bận việc đi. Bạch Tú Tú suy đoán tới rồi, phòng trường lần này sự tình, cùng lúc này đây gió to có quan hệ. Nàng thở dài, Như vậy một sự dế, kỳ thật đã chịu lan đến lớn nhất, chính là nể phê học sinh, còn có lão sư. Tiếp trước phê lợi hại nhất, chính là giáo thụ, chuyên gia loại này. Trên cơ bản không có một cái sẽ tránh thoát, tất cả đều nhất nhất hạ phóng, mà loại tình huống này dẫn tới kết quả chính là, trong trường học chướng, khí mù mịt, không có người là có thể tính đến hạ tâm đi học tập. Bạch Tú Tú tìm được rồi Lâm sư phó gia. Đám người tới mở cửa sau, thế nhưng là Lâm Tiểu Vĩ. Nhìn đến Lâm Tiểu Vĩ ở nhà, Bạch Tú Tú như mày, ngươi như thế nào đã trở lại? Nay đều còn chưa tới nghỉ hè nhật từ đâu? Nhìn thấy Bạch Tú Tú, Lâm Tiểu Vĩ bỏ qua một bên mặt, không hề răng, xoay người vào phòng. Nghe được động tĩnh Lâm sư phó, vừa thấy là Bạch Tú Tú tới, chạy nhanh gọi người tiến vào ngồi, chờ pha o trà sau, liền bắt đầu đau đầu lên, ngươi nói này đều gọi là gì sự tình, thật vất vả thi vào đại học, ta này tâm đều buông xuống, nhưng không nghĩ tới sẽ ra như vậy một cái trạng huống, ngươi là không biết Trong trường học hiện tại kia kêu, kêu một cái loạn, ta nghe Tiểu Vĩ nói, hắn nhưng cái đó đồng học, tất cả đều đi viết đại giấy báo, viết đến nhiều vẫn là những cái đó học sinh thần tượng, phê. Đều là ai a, đều là bọn họ lão sư. Nơi nào còn có người đọc sách a. Nay mới vừa đi vào, Lâm Tiểu Vĩ liền đụng tới loại chuyện này, đã bởi vì này đó cử báo hành vi, hạ vài cái giáo thụ, trong trường học nhân tâm hoảng sợ, mà bọn học sinh lại là không có sợ hãi, như là rốt cuộc tìm được rồi chính mình sự tình làm giống nhau. Lâm Tiểu Vy không muốn cùng nhóm người này cùng nhau, nhưng là trong trường học hiện tại ngừng khóa, hắn đi nơi nào cũng không biết, đơn giản xin nghỉ về trước tới ở vài ngày. Dù sao trong trường học, những cái đó lãnh đạo giáo thụ, chính mình đều cố không hảo tự mình, càng chưa nói tới khoảng các nàng này đó học sinh. Bất quá Lâm Tiểu Vy là thiệt tình thất vọng, chính mình thật vất vả thi đậu đại học, nhưng cái gì tri thức đều không có học được, liền ở trong trường học như vậy làm ầm ĩ. Muốn thật là như thế, hắn cảm thấy còn không bằng trở về. Đi theo chính mình phụ thân, cho dù là ở tiệm cơm quốc doanh học đầu bếp, kế thừa Lâm sư phó tay nghề, cũng so ở trong trường học hảo. Bạch Tú Tú biết cái này tình huống, nhưng nàng cũng không có cách nào đi giải quyết khách quan tình huống, chỉ có thể nói, đây cũng là không có biện pháp, Lâm sư phó, ngươi là không biết, tiểu vị sợ là liền phải trở thành cuối cùng một đám thi đậu đại học học sinh, kế tiếp cao trung trường học đều không cho thi đại học, tuy rằng không có hạ đạt cái này mệnh lệnh, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Nghe được lời này, Lâm sư phó kinh ngạc, thật sự, kia sau này không có sinh viên, có hẳn là vẫn phải có, bất quá ta tưởng hẳn là không phải khảo, cụ thể tình huống chúng ta vẫn là muốn nhìn, ngươi tưởng a, tiểu vĩ mới vừa đi vào đại học, liền không ai vui đọc sách, chúng ta bên này mấy cái trường học, sơ cao trung cũng là không sai biệt lắm, này liền tính còn có thi đại học, có thể thi đậu cũng là khó được. Bạch Tú Tú giải thích một câu, hiện tại mọi người đều cùng điên rồi giống nhau, tham dự ở trong đó Hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, đem chính mình lão sư cấp lộng đi vào, lại có thể thế nào đâu, chính mình liền thư cũng chưa người giáo. Rõ ràng là học tập tri thức quan trọng nhất tuổi tác, nhưng nàng là hoàn toàn không biết các nàng đang làm gì. Có chút người làm như vậy, đơn thuần chỉ là bởi vì cái kia lão sư, là bọn họ không thích, hoặc là nói một câu làm cho bọn họ không thích nói, bọn họ liền bắt đầu thực thi như vậy hành vi, ngẫm lại cũng là đáng sợ đến cực điểm. Lâm sư phó cảm thấy Bạch Tú Tú nói có đạo lý. Nhưng là hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ, tiếp kế tiếp, tiểu vị hẳn là làm sao bây giờ a, ta khuyên hắn trở về, nhưng là hắn không muốn trở về, cái loại này hoàn cảnh ta cũng sợ hắn đi trở về, cũng không có gì đồ vật có thể học được, ngươi nói này không phải Bạch Hà sao? Nay khóa cũng chưa người thượng. Khẳng định là không được a. Hiện tại cái này tình huống, cũng không biết về sau có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp, tốt nghiệp không được dưới tình huống, công tác cũng không có, hắn chẳng lẽ thật sự muốn ở trong trường học lãng phí 4-5 thời gian? Sau đó liền cái công tác đều không có sao. Nếu là loại tình huống này nói, Lâm sư phó là muốn làm Lâm tiểu vĩ trở về, hắn cái này tay nghề giáo mượn giáo, cũng luôn là có thể theo Lâm tiểu vĩ không đói bụng chết. Chính là bởi vì không biết nên làm cái gì bây giờ, Lâm sư phó nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới Bạch Tú Tú, muốn tìm nàng hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Nghe được Lâm sư phó nói, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, nói, vẫn là phải đi về độc sách, cái này ít nhất là quốc gia tán thành, hiện tại mặc kệ hoàn cảnh thế nào. Chúng ta trước đem chứng minh sự tình làm tốt, ngươi nói hắn hiện tại trở về, phía trước khảo lâu như vậy thì tính cái gì, tới rồi đại học, mặc kệ tình huống thế nào, nhưng ít ra học vẫn là có thể học được một chút, tổng xo so thi đậu lại cấp từ bảo hảo. Có thể hướng thành phố lớn đi, tổng xo so lưu tại tại chỗ hảo, bất quá đi bên kia hắn làm tốt chứng minh sự tình, liền tính người khác đi rồi, hắn cũng không thể đi, kiên trì đi xuống tổng hội tốt. Bạch Tú Tú biết tương lai tình huống, tuy rằng nói Lâm Tiểu Vy kế tiếp ở trong trường học Phòng Trừng chỉ có thể đi theo nháo dế mèn, nhưng là không, có biện pháp, tổng xo so trở về hảo, này đại học thật vất vả đều thi đậu, trở về kia chẳng phải là quá mệt sao? Hơn nữa nàng là biết đến, tuy rằng nói tình cảnh không tốt lắm, học tập hoàn cảnh không có phía trước như vậy hảo, hiện tại tương phản rất là áp lực, nhưng dưới tình huống như vậy, chỉ cần kiên trì đi xuống, về sau vẫn là sẽ phân phối công tác. Khả năng phân phối công tác sẽ không quá hảo, nhưng là tóm lại là quốc gia tán thành bắt sát, đãi ngộ điều kiện không đến mức quá kém. Bằng không, Lâm Tiểu Vĩ trở về, phòng trừng không bao lâu liền phải bị an bài thanh niên trí thức xuống nông thôn. Kia còn không bằng ở trong trường học đợi đâu. Lâm sư phó phía trước chính mình quyết định, chính là cái gì đều tưởng không tốt, hiện tại có Bạch Tú Tu ở bên kia cho hắn nói, trong lòng liền an tâm không ít, liên tục gật đầu, "Ngươi nói đúng, vẫn là phải đi về đọc sách, bằng không nói, này đại học đều bị khảo." Lời này, mặc sau lại đối với Lâm Tiểu Vĩ nói một lần. Hắn kỳ thật vốn là rất mê mang, ở nhà không biết làm gì, ở trong trường học cũng không biết làm gì. Chính là nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, hắn lại cảm thấy chính mình yêu cầu kiên trì đi xuống. Nhìn đến Lâm Tiểu Vĩ mê mang biểu tình, Bạch Tú Tú vô vô bờ vai của hắn, cười cười nói, ngươi đọc chính là chăn nuôi thú y hệ hệ, sau này yêu cầu ngươi địa phương nhiều nữa, ngươi không cần quá lo lắng. Như A Dương A Gà A Heo A này đó, đều sẽ là tập thể chế, đến lúc đó xem này đó bệnh bác sĩ, liền thành hương bánh trái, quốc gia yêu cầu bọn họ. Lâm Tiểu Vĩ liền không cần lo lắng về sau chính mình công tác. Hùng chi hiện tại học chăn nuôi thiếu, đây là cái ít được lưu ý ngành sản xuất, mọi người đều đi học công, ít người cạnh tranh liền ít đi. Lâm Tiểu Vĩ vẫn là phải đi về, bắt được cái kia bằng tốt nghiệp lại nói. Bên này quên hậu sau, Bạch Tú Tú cũng coi như là yên tâm, buổi tối nàng bị Lâm sư phó lưu lại ăn bữa cơm mới đi. Hiện tại khẳng định là hồi không được an nham trấn, Bạch Tú Tú trụ tới rồi Bạch Phượng Châu kia đi, hai tỷ muội thật lâu không có gặp lại. Này vừa thấy mặt tự nhiên là có nói không xong nói. Mãi cho đến đã khuya mới ngủ, chờ đến ngày hôm sau, Bạch Tú Tú mấy ngày nay dù sao cũng không có việc gì, liền đơn giản ở huyện thành nhiều đãi mấy ngày rồi. Lư Gia thôn muốn mua một ít đồ vật, Lư Phương Cương cùng trong thôn quan hệ còn có thể, hắn không ở nhà máy làm lúc sau, liền trở về trong thôn làm cái phó đội, rốt cuộc Lư Gia vẫn là có chút quan hệ. Đến huyện thành sự tình, vốn dĩ không phải Lư Phương Cương tới, bất quá còn có người Lâm Thời có việc Cho nên Lư Vương Cương trên đỉnh. Hắn thật lâu không có tới quá huyện thành, xong xuôi xong việc liền tính toán ăn đốn tốt lại trở về, nhưng vừa vào cửa, hắn đôi mắt đột nhiên liền mở to, cái kia ở phía trước đài vội tới vội đi người, không phải hắn phía trước tức phụ Bạch Phượng Châu sao? Lư Vương Cương thập phần kinh ngạc cùng kiếp sợ, quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện Bạch Phượng Châu cùng trước kia không giống nhau, cùng chính mình kết hôn lúc ấy vâng vâng dạ dạ, trở nên hoàn toàn bất đồng, cả người đều tản ra dịu dàng, tóc sơ thật sự chỉnh tề, làn da vốn là trắng nõn, Ngũ quan tú mỹ, hơn nữa tinh thần trạng thái thực hảo, như vậy thoạt nhìn so với phía trước muốn xinh đẹp không ít. Hắn đột nhiên hối hận ly hôn. 65, chương 65. Bạch Phượng Châu từ ly hôn lúc sau, trạng thái liền đặc biệt hảo, nàng hiện tại cũng không có gì sự tình, mỗi ngày chính là ở tiệm cơm giúp đỡ, quan trọng nhất cũng là vì có Lâm Sư Phó ở. Bằng không nàng một cái không nơi nương tựa, ở huyện thành, nơi nào có thể như vậy thuận lợi. Mà Lâm Sư Phó đối nàng như vậy lại bụng Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Bạch Tú Tú từng này quan hệ ở, rất nhiều chuyện là Bạch Tú Tú giúp đỡ mọi, cùng Lâm sư Phò ở kia giật dây, lúc này mới có chính mình an ổn nhật tử. Bạch Phượng Châu cảm thấy chính mình như vậy nhật tử thực hảo, chẳng sợ cả đời như vậy quá đi xuống, chỉ là chính mình một người, nàng cũng cam tâm tình nguyện, là từ tới rồi huyện thành sau, Bạch Phượng Châu mới có một loại sống lại cảm giác. Bạch Tú Tú điểm phân mì sợi, ăn xong sau ở Chu Vi đi dạo, kỳ thật cũng không có gì hảo dạo, trên đường an tĩnh thực cơ hồ không, có gì người, tới mua đồ vật người cũng ít, mọi người đều là đóng cửa không ra trạng thái. Trấn trên bầu không khí không như vậy rõ ràng, nhưng là huyện thành bầu không khí là thật sự có thể cảm giác đến ra tới. Liên bên này đều là như thế, sợ là nam thành càng là. Bạch Tú Tú thượng một hồi trở về, chỉ lo chương kế nhân bên kia sự tình, không có nhiều chú ý trên đường chẳng huống, hiện tại cẩn thận như tới, kia trên đường so với trước kia, là thật sự muốn hoang vắng không ít. Nang ở huyện thành đãi 2 ngày, liền tính toán đi trở về. Trước khi đi, cùng Bạch Phượng Châu hàn huyên vài câu, ngươi một người ở chỗ này còn hảo sao? Ta hiện tại liền ở An Nam trấn, nếu là ngươi cảm thấy không tốt, ta đến lúc đó ở bên này lại cho ngươi tìm cái công tác. Mặc kệ như thế nào, Bạch Phượng Châu kia chủ địa phương vẫn là thuê, nàng lại chỉ là cái phụ nhân, một người ở bên này, nếu là không có Lâm sư phó ở, Bạch Tú Tú là thực không yên tâm. Bạch Tú Tú nghĩ đến chính mình tương lai nhật tử, đều là muốn ở bên này. Nếu có thể đủ cùng Bạch Phượng Châu ở một khối, cũng xác thật là có thể chiếu cố đến nàng, bởi vậy mới như vậy cùng Bạch Phượng Châu nói. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Phượng Châu nghĩ nghĩ, cũng có chút tâm động, bên này ta đi nói, không phải không ai có thể thế thượng sao? Có thể cùng chính mình người nhà một khối sinh hoạt, tự nhiên là muốn so một mình một người ở chỗ này muốn tốt. Bạch Tú Tú nghe ra Bạch Phượng Châu ý tứ trong lời nói, nàng cười nói, không quan hệ, như vậy đi, ta trước giúp ngươi nhìn xem, có hay không thích hợp công tác của ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng liền không cần ra cái gì thuê nhà tiền, bên kia ta có phòng ở phân đến. Tuy rằng không phải thực ảo, nhưng so với Bạch Phượng Châu thuê trụ địa phương, ít nhất không ra lớn, chủ lên cũng không đến mức quá không tốt. Hai tỉ mỗi thương lượng trong chốc lát, Bạch Phượng Châu vẫn là có chút do dự, chỉ nói đến thời điểm nhìn nhìn lại, Bạch Tú Tú cũng không nóng nảy, dù sao nàng cũng chỉ là như vậy một cái đề nghị, công tác ít nhất cũng đến tìm được rồi về sau, có thể đem Bạch Phượng Châu nhét vào đi lại suy xét làm nàng rời đi tiệm cơm sự tình, trở về an nham trấn lúc sau. Bạch Tú Tú vừa đến ra làm việc đầu tiên, chính là nằm ở trên giường đi một chuyến không gian, lúc này trong không gian độ vật đã sinh trưởng cực dậm rậm rạp, nàng định kỳ sẽ tiến vào thu hoạch một đám. Một ngày ngồi xe xuống dưới, nàng đói quá sức. Phía trước trụ đều không xem như đặc biệt đơn độc, nàng vẫn luôn không dám như thế nào nấu cơm, liền sợ hương vị truyền ra đi, đến lúc đó đưa tới không ít không cần thiết phiền toái, bất quá hiện tại không lớn quan trọng. Nàng này phòng ở đại, nhà bếp hương vị cũng không đến mức truyền tới cách vất đi, nàng khai hỏa thiêu điểm hương vị thanh đạm điểm là được. Bạch Tú Tú nhìn một túi một túi lão, đều là nàng chính mình trồng ra, một bên là nghiêng mà xuống linh truyền thủy, bên kia là nàng chính mình đào ra hồ nước, quá độ linh truyền thủy qua đi, nơi đó mặt ruộng con cua, tùng, còn có cá. Thật đúng là đừng nói, dùng linh truyền thủy cấp ruộng ra tới nơi đó, so với giống nhau đều phải thoạt nhìn to mọng không được. Bạch Tú Tú đều nghĩ kỹ rồi, Tiếp tiếp như thế nào an bài này đó đồ ăn. Bất quá hiện tại nỗi bất vừa mới bắt đầu, nàng tính toán lại nhìn một cái tình huống, gần nhất trong khoảng thời gian này nhật tử gian khổ một ít, chờ vãn một chút về sau, lại làm mấy vấn đề này cũng không lớn. Ra không gian, Bạch Tú Tú uống lên điểm linh truyền thủy, lúc này mới cảm giác thân thể không có như vậy mệt nhọc. Cái này phòng ở, Bạch Tú Tú quan sát một phen lúc sau, liền phát hiện có cái trong phòng có khác động thiên, đó là một cái đơn độc nhà ở. Trên sàn nhà như vậy chợt liếc mắt một cái nhìn lại là không có gì, nhưng là chờ để sắt vào giẫm lên đi là có thể cảm giác được. Nàng kéo ra mặt trên bản tử, liền phát hiện phía dưới là một cái tiểu thiên địa. Có một cái mục thang, đi xuống đi nói là một cái tầng hầm hầm, địa phương không lớn, nhưng là có thể phóng rất nhiều đồ vật. Bạch Tú Tú hoài nghi nơi này bản thân chính là lúc trước không biết, nhà ai người đào tốt hầm hầm, chính là vì phóng đồ vật hoặc là dấu người. Cái này địa phương, làm Bạch Tú Tú đã nhận ra tác dụng Nhóm đầu tiên thời Lang muốn ở 8 tháng phân mới có thể tốt nghiệp, đến lúc đó lại bị an bài chính thức xuống nông thôn. Bất quá nghe tới giống như lần này có gần ngàn người, đã là rất nhiều nhân số, nhưng kỳ thật này đối với cả nước tới nói, kia đều là xa xa không đủ, Bạch Tú Tú liền tính không ngừng đẩy nhanh tốc độ viết dạy học tư liệu, cũng chỉ có thể nói 4 tháng ra một đám học sinh. Gần nhất liền đồng hiểu nhã đều tới đi tìm Bạch Tú Tú. Bạch hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta lão sư vẫn là quá ít như vậy mười mấy người có thể mang theo mấy trăm cái học sinh, quá cô hết sức, có chút học sinh không có như vậy thông minh, muốn dùng nhiều thời gian đi xuống dạy dỗ, chính là chúng ta lão sư tinh lực cũng chỉ có như vậy một chút, bởi vậy, mọi người đều nghỉ ngơi không tốt. Cũng may lúc này đây tới một đám, đại bộ phận đều là nam sinh, này nam lão sư tinh lực so với nữ lão sư tới nói, tự nhiên là nhiều một ít, bất quá tuy là như thế, đại gia vẫn là nghỉ ngơi không tốt. Buổi sáng lên đi học, tan học còn phải bị mấy cái hiếu học lôi kéo hỏi Lan Lộn liền phải lăn lộn đến Đa Khuya, chờ lại trở về, kia còn muốn biết ngày hôm sau giáo án, phê chữa bọn học sinh tốt nghiệp, thời gian giải, ngủ thời gian đều không có mấy cái giờ. Như vậy cứ thế mãi đi xuống, thật là không được. Bạch Tú Tú nghe xong lời này, thở dài, nói, "Chờ một chút đi, hiện tại hoàn cảnh chung như thế, có thể nguyện ý tới chúng ta nơi này, thật sự là quá ít. Bất quá chờ đến tháng 6 sau, mặt trên kêu gọi liền xuống dưới, bởi vậy, tình huống khẳng định muốn so hiện tại hảo rất nhiều." Tuần nữa hiện tại đã bắt đầu rối loạn, sợ là muốn tới có không ít người sẽ tao ương. Nang mí môi chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiếp chức nàng, ở ngay lúc này liền chính mình đều không rảnh lo, tự nhiên chú ý không được những người khác thế nào. Cụ thể ở ngay lúc này đã xảy ra sự tình gì, Bạch Tú Tú đã sớm không nhớ rõ, lúc ấy chỉ nhớ rõ cái đại khái, hiện tại cũng phải không thượng bao lớn công dụng. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Đồng Hiểu nhã nhịn không được hỏi một câu, Nam Thành hiện tại thế nào? Trương hiệu trưởng bị hạ phóng. Bạch Tú Tú phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mặt mày, đó là nàng, dưỡng, lại là chính mình hiệu trưởng, nếu không có hắn chiếu cố, chính mình cũng không thể đi đến hiện tại tình trạng này. Hiện tại trơ mắt nhìn Trương kế nhân xẻ ra chuyện, chính mình có thể làm lại là ít như vậy, có đôi khi nhớ tới Bạch Tú Tú cũng cảm thấy rất khổ sở, chính là không có biện pháp, này một chuyến sợ là Trương kế nhân cần thiết đi, nàng có thể làm chính là nghĩ cách làm hắn nhật tử không cần giống đời trước giống nhau khổ sở. Nếu là có thể đem chương kế nhân cấp làm ra tới, giúp giúp chính mình nội, kỳ thật cũng là chuyên tốt. Chỉ là nên như thế nào thực thi, còn có cái này thực thi thành công tính, Bạch Tú Tú cẩn thận nghĩ nghĩ, là có chút khó khăn. Lời này vừa ra, Đồng Hiểu nhã hít hà một hơi, như vậy nghiêm trọng. Nàng la tán thành chương kế nhân, ở trường học trong lúc, chương kế nhân làm không ít sự tình, đây là mọi người đều xem ở trong mắt, chỉ là nàng không hiểu, như thế nào liền sẽ bị hạ phóng? Rõ ràng chương kế nhân ở trong trường học hành vi tác phong đều là thứ tốt. Bạch Tú Tú gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng vài phần, những việc này chúng ta trong lòng biết thì tốt rồi, cũng đừng đàm luận này đó. Lời nói đều đến cái này phân thượng, đồng hiểu nhã tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, nàng gật gật đầu, bất quá vẫn là hỏi nhiều một câu, kia hiện tại hiệu trưởng Hạ Phong đi đâu? Liên ở Kim An Hương bên kia nông trường. Nay chẳng phải là ly chúng ta rất gần. Đồng hiểu nhã nghĩ đến chính mình ở bên này bận rộn này đó, mà nguyên bản trợ giúp các nàng lãnh đạo lại bị hạ phóng ở cách đó không xa nông trường, nhịn không được một trận tổn thức. Lần này, Đồng Hiểu Nhã là thật sự không nói. Vệ nhân thủ không đủ sự tỉnh, Đồng Hiểu Nhã nói lúc sau, kỳ thật tác dụng không quá lớn, nhân thủ không đủ bạch tú tú cũng không có biện pháp, nàng mặt sau đều tự mình ra trận, mỗi ngày vội đến xoay quanh, cũng không biết cuộc sống này là như thế nào quá. Mà tháng 6 hạ tuần, mặt trên mệnh lệnh quả nhiên xuống dưới. Về trọng điểm phát triển nông thôn chữa bệnh vừa ra, khiến cho một số đông người viên nhiệt chiều Tới rồi 7 tháng, thời tiết nóng bức nhật tử, Bạch Tú Tú phát hiện không ít người ngàn rậm xa xôi từ bên ngoài tới rồi, liền vi ở vệ sinh trường học bên ngoài xem một cái. Báo danh người có rất nhiều, đây đều là kêu gọi quan hệ. Lưu Như đều kinh ngạc thực, không nghĩ tới như vậy một chút, tới nhiều như vậy người, nàng vội đến khí thế ngất trời, một bên lưu lại người tên họ địa chỉ, một bên lại muốn đi học, mỗi ngày đều có quần quật không ngừng người tới xem. Đồng hiểu nhát đều nhịn không được hỏi bọn hắn, làm thầy lang không có dễ dàng như vậy tới rồi ở nông thôn sau, công xã tiền lương đều phát không ra, các ngươi xác định phải làm sao? Đương nhiên, Mở chủ ý đều nói, trọng điểm muốn phát triển nông thôn chữa bệnh, chúng ta chính là tới hưởng ứng kêu gọi. Có người thanh âm vang dội trả lời. Lời này khiến cho không ít người đáp lại. Ngược lại là một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi tiểu tử, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đồng hiểu nhã, trở về một câu, ta chỉ nghĩ muốn trị bệnh cứu người, muốn nông dân cũng có thể nhìn chúng bệnh, không, có nông dân Liên không có chúng ta quốc gia hàng tỷ vạn đồng bảo, bọn họ thân thể nếu là đều không thể bảo đảm, chúng ta đây còn có thể làm cái gì? Nghe được lời này, Đồng Hiểu nhã ngước mắt nhìn qua đi, phát hiện đối phương là cái ngũ quan đoan chính nam đồng chí, An mặc cú nát, trên người nơi nơi đều là một vá, so với người bên cạnh đều phải tới rõ ràng. Những lời này, cùng phía trước Bạch Tú Tú cùng nàng nói, kỳ thật là không sai biệt lắm ý tứ. Cái này làm cho Đồng Hiểu nhã đối cái này nam đồng chí nhiều vài phần tưởng thức. Nàng cười hỏi một câu, "Ngươi tên là gì?" "Từ Tân Trinh." Đối phương không kiêu ngạo không xiểm lịnh trở về một câu. Nghe được lời này, Đồng Hiểu nhã cô ý kêu người lại đây, để lại địa chỉ cùng tên. Đám người viết lúc sau, Đồng Hiểu nhã nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương thế nhưng là cái cao trung văn bằng, tới làm thầy lang, cao trung văn bằng phi thường thiếu, cơ hội chính là không có, đại bộ phận đều là sơ trung tiểu học văn bằng, cao trung văn bằng, nếu muốn an bài cái hảo điểm công tác, đều là có, tổng so làm thầy lang hảo. Đồng Hiểu Nhã xem trọng liếc mắt một cái Tử Tân Chính. Đối phương phảng phất đã nhận ra Đồng Hiểu Nhã ý tứ, nhấp môi giải thích một câu, "Ta cho tới nay ngẫm tưởng chính là cứu tử phù thương." Đại học hắn không có thi đậu, chuẩn xác mà nói chính mình căn bản không đi khảo, bởi vì chẳng sợ thi đậu, hắn cũng đọc không được. Từ Tân Chính thành phần không tốt. Nhà hắn là địa chủ, nếu không phải từ gia làm người hảo, là trong thôn có tiếng đại thiện nhân, trước kia luôn là cấp trong thôn mặt người đưa ăn tặng đồ, trận này hạo kiếp Tuyệt đối muốn ảnh hưởng bọn họ cả nhà đều bị không thể. Nhưng tuy là như thế, từ Tân Chính vẫn là quá thật sự không tốt, trong thôn người thiệt lương, không, có người cử báo nhà bọn họ, chính là nhà bọn họ đồ vặn, khẳng định là lưu không được, bị tất cả đều lộp lên. Hắn bắt đầu xuống đất làm việc, đọc sách thật vất vả đọc được cao trung, một càng nhiệt huyết đi khảo thí, thi đậu kia một ngày, hắn cao hứng không được, về nhà liền nói cho Mụ Mụ, hắn thi đậu, hắn có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng kết quả đâu? kết quả là chính mình danh ngạch bị thế cho tới. Từ Tân Chính đi tìm công xã lãnh đạo, lòng đầy căm phẫn phải đối phương cho chính mình một công đạo. Công xã lãnh đạo uống trà, thở dài nói, "Tiểu tử a, ngươi cũng đừng làm ta khó xử, ngươi thành phần như vậy, chẳng sợ ngươi khảo lại hảo, cũng là không có khả năng làm người thượng, mà sao căn chính miêu hồng người đều chờ, ngươi nói bằng gì làm ngươi một cái thành phần không người tốt thượng, có phải hay không?" Bởi vậy, liên lụy đến những người khác kích lợi, những người khác khẳng định là không muốn. Đến lúc đó ngược lại sẽ làm từ gia lâm vào tuyệt cảnh. Từ Tân Chính ra tới sau, trong lòng khó chịu muốn mệnh, chính là hắn trở về chỉ có thể nói cho người nhà, chính mình không thi đậu, sang năm lại tiếp tục nỗ lực. Đương nhiên sang năm lúc sau, hắn liền không có lại đi tham gia quá thi đại học, cuộc sống này cũng cứ như vậy. Lần này, Từ Tân Chính không hề làm việc, mà là chạy ra báo danh cái này thầy lang, chính là thấy được hy vọng, hắn muốn cứu tử phu thương, chẳng sợ sinh hoạt đối hắn như thế, nhưng hắn vẫn là muốn hồi quy. Mặc kệ lại vất vả. Đồng hiểu Nhã đối từ Tân Chính có ấn tượng, kết thúc báo danh sau, tự nhiên nhiều đi tra xét tra từ Tân Chính bối cảnh, chờ nhìn đến lúc sau, mày nhăn lại, vào lúc ban đêm cùng Bạch Tú Tú một khối ăn cơm thời điểm, liền nói người này. Đồng hiểu Nhã lắc đầu, cái này từ Tân Chính, ta là cảm thấy không tội, ít nhất là buôn người bệnh tới, chúng ta làm bác sĩ quan trọng nhất, chính là không chú trọng danh dự, mà là đem chú ý điểm đều đặt ở cứu bệnh mặc trên, như vậy mới có thể làm tốt sự tình, chính là đáng tiếc Cái này từ Tân Chính trong nhà thành phần không tốt. Là địa chủ gia hài tử. Nay sau này đi nơi nào, nhân gia đều là không muốn tiếp nhận. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú lại là lắc đầu, nói, chúng ta tuyển nhận cái này, chỉ nói muốn xem nhân phẩm, xem biết chứ không, nhưng là không có nói qua xem thành phần, chẳng sợ nhân gia thành phần lại không tốt, nhưng chỉ cần người này nhân phẩm hành, kia chúng ta liền không thể liền như vậy một lần cơ hội đều không cho nhân gia. Đối phương thành phần như vậy không tốt, lại còn nguyện ý đến phía chính mình tới học tập, thuyết minh người này tâm là phi thường cường đại, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn đi thừa nhận loại này ánh mắt, cái loại này phi người đãi ngộ, còn có thể đủ ôm ấp một khắc xích tử chi tâm, thật là có bao nhiêu không dễ dàng. Bạch Tú Tú chỉ là như vậy vừa nghe, liền rất là thưởng thức cái này từ Tân Chính. Nghe được Bạch Tú Tú lời này, đồng hiểu Nhã tuy rằng nội tâm tán đồng, còn là có chút lo lắng, kia chúng ta nếu là nảy mặt trên không trấn cửa ải, có thể hay không ra cái gì vấn đề? Không quan hệ, chúng ta chỉ cần hỏi một câu đối phương cụ thể tình huống là được. Mặt trên phương châm cũng là nói xem người này tư tưởng không nhất định phải cực hạn với thành phần vấn đề thượng. Nếu là địa chủ gia hài tử, tư tưởng mặt trên là chính xác, là công kích tư bản chủ nghĩa, kia mọi người đều là nguyện ý cấp như vậy một cái cơ hội. Bạch Tú Tú biết, cũng có lợi hại nhân vật, là thành phần không dễ đi ra tới, này đi bước một đi ra khổ, nhưng là nàng nếu là đủ phải, cũng nguyện ý bang nhân một phen. Đồng hiểu nhã tâm thoáng thả chút. Nàng đối cái này từ tân chính ấn tượng vẫn là không tồi Cơm nước xong sau Bạch Tú Tú liền đi trở về Lại là bận rộn một ngày Cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay bận quá Bạch Tú Tú tổng cảm thấy thân thể của mình không phải thực thoải mái Chỉ là ý đi hề giả không tự ý đi hề Nàng cũng vô pháp cho chính mình xem bệnh Muốn tìm người giúp chính mình nhìn xem đâu Lại cảm thấy mọi người đều bận quá Chờ một chút cũng không có việc gì Bạch Tú Tú ngáp một cái Tuy tiện rửa mặt một chút liền ngủ Ngay hôm sau Vừa đến bệnh viện bận rộn không bao lâu, bên ngoài liền có người kêu nàng, nói là có người tìm nàng. Bạch Tú Tú vừa ra khỏi cửa, liền thấy được nhà mình đại tỷ đứng ở kia, trên người còn con bao lớn bao nhỏ, phản phất chạy nạn tới giống nhau, sắc mặt hoảng loạn, vừa thấy đến Bạch Tú Tú, hốc mắt lập tức liền đỏ. Thấy Bạch Phượng Châu như vậy, Bạch Tú Tú hoảng sợ, cùng lưu như nói một tiếng lúc sau, liền chạy nhanh mang theo Bạch Phượng Châu về nhà đi. Dọc theo đường đi, Bạch Tú Tú đều đang hỏi, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào tới như vậy cấp, cũng không cùng ta nói một tiếng. Bạch Phượng Châu cúi đầu không rên một tiếng. Xem nàng như vậy, Bạch Tú Tú mơ hồ cảm thấy khẳng định là gặp được sự tình gì, bằng không nói, y lý theo chính mình đối Bạch Phượng Châu hiểu biết, nàng là sẽ không như vậy đột nhiên tới. Bạch Tú Tú cũng không hề hỏi, tới rồi ra lúc sau, giúp đỡ vội thu thập cái nhà ở ra tới, đem Bạch Phượng Châu đồ vật bỏ vào đi. Quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Phượng Châu ngồi ở nhà chính, hai tay giao truyền ở bên nhau. Hiển nhiên thực dáng vẻ khẩn trương. Bạch Tú Tú nhíu mày, nhưng nàng không có hỏi lại cái gì, mà là nói, "Đói bụng sao? Ăn cơm không? Nay đều giữa trưa." Bạch Phượng Châu lắc đầu, "Nàng không ăn cơm." Chuẩn xác mà nói là vô tâm tình ăn cơm. Không ăn cơm tự nhiên là không được. Bạch Tú Tú nhìn bên ngoài thời tiết này, nóng bức thực, nàng làm một chén lạnh mặt, nấu tốt mặt dùng nước lạnh quá một lần, bổ thêm điểm phối liệu, phía dưới nằm cái trứng gà, làm Bạch Phượng Châu có thể ăn cái thoải mái trở làm xong sau, Bạch Phượng Châu nghe thấy được mùi hương, thực mau liền cảm giác được đói khác. Nhìn đến đại tỷ nuốt nước miếng, Bạch Tú Tú cười nói, "Nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta lại nói sự tình." Bạch Phượng Châu có thể tìm được phía chính mình tới, khẳng định là sẽ nói cho chính mình sự tình. Về điểm này mà trên, Bạch Tú Tú cũng không xuất ruột. Nếu không phải đã xảy ra chuyện, nàng khẳng định là sẽ không như vậy tìm tới. Bạch Phượng Châu đói không được, cầm này một chén lớn mặt, liền bắt đầu lay ăn lên. Thực mau một chén mì đã đi xuống bụng. Nay mì sợi độ ấm thích hợp, ăn Bạch Phượng Châu cả người đều cùng sống lại giống nhau. Bạch Tú Tú cho nàng đổ một chén nước trà, Têu Bạch Phượng Châu uống xong sau, mới bắt đầu hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, phía trước chúng ta không phải nói tốt, ta giúp ngươi tìm được công tác sau, ngươi lại đến sao? Tú Tú Bạch Phượng Châu trong ánh mắt nhiều vài phần sợ hãi, Lư Vương Cương tìm được ta. Nàng nghĩ tới kết hôn kia đoạn thời gian sợ hãi, Lư Vương Cương tìm được chính mình sau, cũng không có nói muốn đánh chửi chính mình. Ngược lại đối nàng hỏi hàn đơn cần, ở trong tiệm đều là dùng trượng phu tư thái. Bạch Phượng Châu không dám lộ ra, nàng sợ người khác khinh thường nàng. Nàng tuy rằng ly hôn, nhưng là người chung quanh là không biết chuyện này, Bạch Phượng Châu không nghĩ người khác dùng khắc thường ánh mắt xem nàng. Chính là nàng không nghĩ tới, nhanh như vậy Lư Phương Cương liền tìm tới. Như vậy ngày lảnh, nàng mới qua bao lâu à? Bạch Phượng Châu thật sự là chịu không nổi Lư Phương Cương thường thường tới tìm chính mình, không nhịn xuống liền cùng lâm sư phó nói ngọn nguồn. Nàng có thể tin tưởng, cũng cũng chỉ có Lâm sư phó. Lâm sư phó tự nhiên là hướng về Bạch Phượng Châu, không nghĩ tới chính mình mỹ mắt phía dưới tốt như vậy một cái cô nương, thế nhưng còn gặp quá này đó uy khuất, hắn nhìn ra Lư Phương Cương là cái khó chơi, liền kiến nghị Bạch Phượng Châu đi tìm Bạch Tú Tú. Giờ đi cái này địa phương, tự nhiên là tốt nhất. Lâm sư phó chủ yếu không phải Bạch Phượng Châu người nào, bằng không nói, hắn là có thể giúp Bạch Phượng Châu ra mặt, chính là hắn cùng Bạch Phượng Châu không có gì quan hệ, nếu là ra đầu Người khác lại nói tiếp, còn muốn hoài nghi bọn họ quan hệ, này đối Bạch Phượng Châu danh dự không tốt. Mà Bạch Phượng Châu tới rồi Bạch Tú Tú bên kia, mặc kệ thế nào, hai người là thân tỉ muội, mà Bạch Tú Tú ở An Nham trấn cũng còn hành, có nàng che chở, khẳng định không có gì quan hệ. Vì thế, Bạch Phượng Châu từ trước sau trực tiếp chạy đến An Nham trấn. Bất quá bởi vì không biết Bạch Tú Tú ở tại nào, chỉ có thể sở đến trong trường học. Dọc theo đường đi, Bạch Phượng Châu đều thực sợ Hải Lư Phương Cương sẽ tìm tới tới. Cho nên vẫn luôn là căng chặt trạng thái. Nghe được là như vậy một chuyện, Bạch Tú tú mày nhíu chặt lên, sau một lúc lâu mới phun ra một ngụm cháo khí, hiện tại cái này tình huống, Lư Phương Cương không dám tới tìm ngươi, các ngươi đã ly hôn, nếu là hắn dám đến nơi đây tới tìm ngươi, kia hắn liền chờ ngồi xổm đại lao đi. Qué giảy nữ đồng chí, cũng đủ Lư Phương Cương uống một hồ. Bất quá Lâm sư phó làm không sai, làm Bạch Phượng Châu tới tìm chính mình, đi theo chính mình một hồi, khẳng định so nàng một người ở bên kia muốn hảo. Bên kia không thân không thích, người khác nhiều lời hai câu, xung quanh người ánh mắt đều phải biến. Bạch Tú Tú hiện tại liền ở An Nam trấn, tự nhiên càng yên tâm Bạch Phượng Châu ở chính mình bên người. Nàng trấn an nói, đại tỷ, ngươi liền ở ta nơi này trước chú hạ, chờ ta đến lúc đó cho ngươi an bài cái công tác, Lâm sư phó bên kia, chúng ta lúc sau chịu cái thời gian lại đi cảm tạ cảm tạ nhân gia. Những ngày qua, Lâm sư phó chiếu cố dù sao cũng là thật sự. Bạch Phượng Châu biết chính mình cái này tiểu muội là cái có chủ ý, tự nhiên nàng nói cái gì, chính mình chính là cái gì. Trong nhà tới người, Bạch Tú Tú liền không có ngày thường như vậy quẩn cục é, Bạch Phượng Châu người này không chịu ngồi yên. Giữa trưa Bạch Tú Tú trấn an nàng sau liền trở về trường học. Nhìn đến Bạch Tú Tú trở về, Lưu Như hỏi một câu, đó là ngươi đại tỷ sao, như thế nào đột nhiên tới? Là ra gì sự sao? Không có gì sự tình, ta giản xếp nàng ở tại ta bên này. Bạch Tú Tú trả lời. Nghe được lời này, Lưu Như gật gật đầu. Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Nay 7 tháng tiên, lại không có gì đi nhiệt đồ vật, nhân thủ một phen cây quạt, ở kia quạt, khắc cũng liền không có. Vừa chiêu thời điểm, Bạch Tú Tú mới vừa nhìn trong chốc lát bọn học sinh tình huống, cũng không biết có phải hay không quá nhiệt, mới vừa nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu góc con ngọng ngọng, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, nàng đã ở bệnh viện. Bên người lá lưu như mấy cái, tất cả đều vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Bạch Tú Tú còn có chút ốc. Nàng muốn ngồi dậy tới, lập tức đã bị một bên Bạch Phượng Châu cấp nâng chứ bà vai, trong thanh âm sốt ruột thực, "Ngươi đừng núc ních, muốn cái gì ta cho ngươi đi lấy." "Làm sao vậy?" Bạch Tú Tú hoán lại đây không ít, hiện tại cảm giác chính mình không có gì sự tình, chỉ là không biết trước mắt mấy người này như thế nào đều đối với chính mình cười. Nghe được lời này, Lưu Như nhịn không được cười, hướng về phía vài người khác nói, "Ta liền nói đi, nàng khẳng định là vội đã quên, liền thân thể của mình trạng huống đều không có như thế nào chú ý." Bạch Tú Tú càng kỳ quái, thân thể của ta làm sao vậy? Lúc này liền luôn luôn tới tính tình tốt Bạch Phượng Châu, đều có chút không tao hứng, nàng cấp Bạch Tú Tú bưng tới thủy lúc sau, nhìn nàng uống xong mới nói, "Mật chính ngươi vẫn là bác sĩ đâu, liền chính mình tiểu nhật tử không có tới cũng không biết sao, ngươi mang thai việc này ngươi có phải hay không không biết?" "Mang thai?" Bạch Tú Tú cả kinh, nàng không dám tin tưởng nhìn về phía mấy người. Nàng như thế nào liền mang thai? Bạch Tú Tú trong đầu ong ong ong. Hoàn toàn không thể tưởng được cái minh bạch điểm thượng. Liễu Như cùng đồng hiểu nhát đều gật đầu, đừng nhìn Bạch Tú tu ở chuyện khác thượng minh bạch thanh tỉnh, chính là ở chính mình sự tình thượng, vĩnh viễn đều là nhất hồ đồ cái kia, không phải nàng không biết, mà là nàng căn bản không như thế nào chú ý. Người mấy ngày nay liền không cảm thấy không thoải mái sao? Ta cho ngươi đem mạch sau, liền phát hiện ngươi là mang thai, nhưng là ta còn là lo lắng trạng huống thân thể của ngươi, liền đem ngươi đưa đến bệnh viện tới, bên này cũng xác định, ngươi chính là mang thai. Hai tử đều có đã hơn 2 tháng, ngươi cái này làm mụ mụ cũng quá mặc kệ sự. Bạch Tú Tú là có cảm giác, trong khoảng thời gian này nàng đặc biệt mệt, thân thể cũng thực dễ dàng không thoải mái, chỉ là nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này là sự tình quá nhiều, cho nên nàng bận quá thôi, căn bản không nghĩ tới chính mình là mang thai. Rõ ràng nàng cùng Tô Vọng Đình đều là hảo hảo tránh thai. Không đối. Thượng một hồi. Cắp nàng hai cái thượng một hồi, tựa hồ không có tiết chế, tới rồi cuối cùng, nàng chính mình mệt mỏi hôn mê qua đi mà Tô Vọng Đình tựa hồ còn ở tiếp tục. Nên sẽ không như vậy vừa khéo, chính là kia một hồi đi. Dựa theo thời gian này tôi nói, tựa hồ chính là kia một lần. Bạch Tú Tú đắm chìm ở chính mình khiếp sợ chung. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Lưu Như liền suy đoán sợ là các nàng còn không có mang thai tính toán, nàng nhìn mấy người liếc mắt một cái, tìm cái lây cơ đem người cấp chi ra đi, chờ đến trong phòng bệnh chỉ còn lại có các nàng hai cái. Lưu Như hỏi một câu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng biết Bạch Tú Tú là cái có ý từ người. Bạch Tú Tú đầu óc có chút loạn, vệ sinh trường học vẫn là bận rộn giai đoạn, về lão sư thượng vấn đề cũng rất nhiều, nàng lúc này mang thai nói, lúc sau Nhật Tử khẳng định sẽ thực vất vả, chính là nếu là không cần đứa nhỏ này. Loại này ý tưởng, nàng là tuyệt đối sẽ không có. Đây là một cái sinh mệnh, có như thế nào có thể không cần? Bạch Tú Tú suy nghĩ một hồi lâu, mới thấp giọng nói, kế tiếp sợ là rất nhiều chuyện, muốn cho ngươi cùng hiểu nhã nhiều chạy chạy. Quyết định muốn Liễu Như nở nụ cười, nàng kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy Bạch Tú Tú sẽ không không cần, bất quá nghe nàng nói ra, tự nhiên là càng yên tâm một ít. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, có vậy muốn, cùng lắm thì chính mình ăn chút khổ, tuy rằng ta là có điểm ngoài ý muốn, bất quá nếu đều đã xảy ra, vậy đối mặt đi, hơn nữa nó thực nghe lời, xuất hiện ở ta trong bụng hơn 2 tháng, đều không có làm ta có rất nhiều thai phụ sẽ có trạng huống. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhiều lắm chính là có thứ gì là đặc biệt muốn ăn. Nhưng là ăn sẽ không phun, không nôn ngén, đó chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Thời buổi này nào có có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì điều kiện. Mang thai nhất vất vả. Liệu như thực thế Bạch Tú Tú cao hứng, nàng hỏi, ta đây giúp ngươi viết phong thư cấp Tô Vọng Đình đi, hắn là hài tử ba ba, hẳn là biết đến. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ nói, ta chính mình viết đi, chuyện này ta tưởng chính mình nói. Tuy rằng đời trước, nàng cùng Tô Vọng Đình đã từng có hài tử, chính là cả đời này, đứa nhỏ này lại là bọn họ lẫn nhau chi gian đứa bé đầu tiên, hơn nữa là ở cho nhau dưới sự nỗ lực, bắt đầu trở nên càng tốt, càng hiểu biết lẫn nhau lúc sau, mới có hài tử. Ở nào đó ý nghiệt thượng, đứa nhỏ này có chứa đặc thù ý nghĩa. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Lưu Như tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Không lại bệnh viện đãi bao lâu, Bạch Tú Tú thân thể trạng huống vẫn là không tồi, nàng chính mình làm bác sĩ, cũng có thể đủ chiếu cố hảo tự mình, kỳ thật dựa theo nàng như vậy bận rộn xung dưới Nếu không phải thường thường uống thượng linh tuyền thủy, thân thể của mình sợ cũng không như vậy hảo. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đây đều là vận hạnh. Bạch Tú Tú về nhà lúc sau, liền đi viết một phong thư, đưa đi bưu cục. Thiên Tam tháng không thể mệt nhọc. Bất quá loại này lời nói, tại đây loại hoàn cảnh hạ, chỉ là nói nói thôi, Bạch Tú Tú nên vội vẫn là vội, bất quá có Bạch Phượng Châu ở, muốn so với phía trước tốt hơn không ít, ít nhất sự tình trong nhà không cần nàng phiền náo rồi. Nay 8 tháng còn chưa tới, Phát phiếu gạo nhật tử còn không co xuống dưới, Bạch Tú Tú phải tin tức, nói là các nàng bên này nguyên bản phiếu gạo số lượng, muốn so với phía trước thiếu một ít. Này tin tức càng truyền càng thật, Bạch Tú Tú tìm bên trong người đi hỏi, mới biết được là năm nay thu hoạch không được, cho nên mọi người đều muốn giảm lượng. Lúc sau mấy ngày xuống dưới, lưu như bên này đều ở nhắc mãi. Hiện tại lương thực là càng ngày càng không đủ ăn, nghe nói năm nay thu hoạch không phải thực hảo, phòng trừng liền chúng ta cái này phiếu gạo đều ở đi xuống giảm bớt. Đồng hiểu nhã phía trước đối đến không được, sau lại vẫn là trong nhà gửi tới một ít phiếu gạo, liền Tần Tầm Sương bên kia cũng sợ nàng ăn không đủ no, gửi tới hảo chút phiếu, lúc này mới làm nàng nhật tử quá đến còn xem như tương đối dễ chịu. Bất quá các nàng mấy cái còn hành, nhưng người khác liền không giống nhau, đại gia mỗi ngày đều ở đánh không ít nước uống, dùng thủy no bụng. Bạch Tú tú thở dài, việc này nháo đến toàn bộ trấn trên người đều không phải tự hảo. Trước kia làm tốt cơm, còn có khả năng nói hàng xóm chi gian cho nhau đưa một ít Nhưng là hiện tại nào còn có loại tình huống này, tất cả đều là nghĩ cách thế nào có thể đem này đó lương thực cấp phân phối hảo, đến cuối tháng còn có thể có ăn. Đây là mối tháng mở đầu, đại gia liền ở kế hoạch sự tình. Bạch Tú Tú sau khi trở về, liền phát hiện trong nhà bị quét dước một lần, đồ vật cũng sửa sang lại qua, cửa cỏ dại Bạch Tú Tú vẫn luôn đều không có thời gian đi dữa sạch, nhưng lúc này cũng là bị trừ không sai biết lắm. Vừa đến ra, này trên bàn cũng bày đồ ăn. Đều là Bạch Phượng Châu làm tốt nghe được trở về động tĩnh, Bạch Phượng Châu ngước mắt nhìn thoáng qua là Bạch Tú Tú, liền ôn nhu cười nói, "Đã trở lại. An cơm trước." Bạch Tú Tú có chút làm lúng trả lời, "Đại tỷ, những việc này ngươi không cần làm, có thể chờ ta trở lại ở làm." "Ngươi trở về lại làm nói, nay đều vài giờ, các ngươi trong trường học đội, ngươi làm hiệu trưởng, khẳng định sự tình cũng không ít, hơn nữa ngươi hiện tại mang thai, ta làm tỷ tỷ khẳng định là muốn chiếu cố ngươi, ta nhưng không yên tâm ngươi một người làm này đó." Ta dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bằng không ở nhà cũng không có gì sự tình." Bạch Phượng Châu cười nói, "Hai tỷ muội khó được có một lần nữa ở bên nhau sinh hoạt cảm giác." Chờ ăn cơm thời điểm, Bạch Tú Tú liền phát hiện, chính mình cái này đại tỷ vẫn luôn đều ở túi đầu uống bắt cháo, trên bàn đồ ăn cơ hồ đều không có như thế nào đâu quá. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Bạch Tú Tú lập tức liền biết đối phương vì cái gì như vậy, nàng mày nhăn lại, nói, "Đại tỷ, ngươi ăn nhiều một chút đồ ăn." Không có việc gì, đại tỷ không đói bụng. Bạch Phượng Châu chỉ chỉ chính mình trong chén bắc cháo, cười nói, "Đại tỷ liền thích uống điểm cái này. Nào có người sẽ thích uống bắp hồ hồ?" Bạch Tú Tú nhìn đến Bạch Phượng Châu như thế, liền biết nàng là tự cấp chính mình tỉnh phiếu gạo, khẳng định lại là suy nghĩ tới bên này là phiền toái nàng loại này ý tưởng, trong khoảng thời gian này chấn trên lại là giảm bất phiếu gạo, lại là đại gia hỏa ở kê quán trách không đủ ăn. Bạch Phượng Châu khẳng định là nghe xong không ít tin tức này ấy vì theo chính mình đại tỷ thiện lương tính tình, tình nguyện bị đối chính mình, cũng không muốn bị đối nàng, càng miễn bàn hiện tại Bạch Tú Tú trong bụng còn có cái hài tử. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy đi xuống khẳng định không được. Chờ cơm nước xong sau, Bạch Tú Tú nhìn Bạch Phượng Châu đi rửa chén sau, nàng liền đi cái kia phòng, cầm một ít lương thực, còn có một ít hảo gửi rau dưa tới rồi bên trong. Lúc sau mới lôi kéo Bạch Phượng Châu đi cái kia phòng. Đại tỷ, ta mang ngươi đi cái địa phương nhìn xem. Bạch Phượng Châu có chút kinh ngạc, không biết Bạch Tú Tú là muốn mang chính mình đi nơi nào, bất quá nàng vẫn là đi theo người đi. Chờ đến Bạch Tú Tú đứng ở phòng này cửa, mở ra này gian nhà ở môn, Bạch Phượng Châu hướng trong đầu nhìn lại, không nhìn thấy có cái gì không thích hợp địa phương, bất quá chờ Bạch Tú Tú kéo ra một miếng đất bản, dần dần liên ở nàng trước mặt xuất hiện một cái tầng hầm hầm. Bạch Tú Tú mặt mang ý cười nhìn về phía Bạch Phượng Châu, làm nàng hướng bên trong xem, đại tỷ, ngươi hướng bên trong nhìn xem. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu hướng bên trong nhìn thoáng qua, này không xem không biết, vừa thấy cơ hồ là dạ nhảy dựng, nàng đột nhiên mở to hai mắt, nàng thấy được đầy đất tầng hầm lương thực. Bạch Phượng Châu lập tức nhìn về phía Bạch Tú Tú, nuốt nuốt nước miếng, cảm giác kiệt hầu có chút khẩn trương phát làm, như thế nào nhiều như vậy lương thực? Năm nay không phải thu hoạch không tốt sao? Bạch Tú Tú giải thích nói, này đó đều là ta phía trước liền ở trong mua, chính là sợ xuất hiện thu hoạch không tốt, không đủ ăn tình huống, cho nên đại tỷ, ngươi cũng đừng ủy khuất chính mình. Chúng ta hai người muốn ăn nói là cũng đủ, bất quá việc này ngươi không thể nói ra đi, chỉ có chúng ta hai cái có thể biết được. Lời này vừa ra, Bạch Phượng Châu lập tức dùng sức gật đầu, như vậy quan trọng bí mật, Bạch Tú Tú đều nói cho nàng, nàng đương nhiên sẽ giữ nghiêm bí mật. 66, chương 66. Lúc trước không gian xuất hiện, ở Bạch Tú Tú xem ra, tác dụng trừ bỏ là loại dược liệu ở ngoài, đó là có thể trở thành chính mình kho lúa, này tương lai mấy năm, thường thường sẽ xuất hiện không đủ ăn tình huống. Có không ít người là bị sống sờ sờ đói chết, Bạch Tú Tú lường qua ăn không đủ no tư vị, cái loại này nhưng quá khó tiếp thu rồi. Cái gì đều có thể ăn, cái gì đều muốn ăn, mỗi ngày có thể ăn cầm no, thành Bạch Tú Tú lớn nhất hy vọng xa vời chính là có thể tồn tại liền rất hảo, lại sao có thể còn muốn xa cầu đâu. Ngay lúc đó Bạch Tú Tú liền suy nghĩ, nếu là có như vậy một chỗ, bãi đầy ăn đồ vật, chính mình chỉ cần đi lấy, đó lần lên có bao nhiêu hảo a, sau lại trọng sinh. Nàng lại lần nữa qua một lần cái này sinh hoạt, nhưng là lúc này đây không giống nhau chính là, nàng không chỉ có có được trước kia ký ức, còn có một cái không gian cùng linh tuyển. Hiện tại không phải có tác dụng sao? Sớm đem lương thực gieo, hiện tại không có ăn cũng không quan trọng, dù sao chính mình có cái không gian, bên trong đồ vật cũng đủ chính mình ăn được chút năm. Bạch Phượng Châu biết lúc sau, thật cẩn thận thực, nấu cơm đều là vụng trọng sợ, tới rồi buổi tối thời điểm, nàng liền cùng Bạch Tú Tú đem ý nghĩ của chính mình nói nói. Tú Tú, ngươi không cần cho ta tìm công tác, ta liền ở nhà nấu cơm cho ngươi đi, ngươi hiện tại mang thai, mỗi ngày còn muốn vội trong trường học sự tình, sự tình trong nhà cũng muốn lo lắng, bên ngươi không có người chiếu cố ngươi, nếu là ta còn đi làm nói, đến lúc đó càng là không có người chiếu cố ngươi. Bạch Phượng Châu nghĩ rồi lại nghĩ, tuy rằng nói tìm công tác đối chính mình bảo đảm lớn hơn nữa, về sau không có Bạch Tú Tú cũng có thể sinh hoạt, chính là hiện tại muội muội mang thai, hiển nhiên là nhất yêu cầu chính mình thời điểm. Tổng không có khả năng đến lúc đó ở cứ còn gọi Lâm Hiểu Mai tới. Nếu là Lâm Hiểu Mai tới nói, sợ là hôm nay đều phải phiên không thể. Bạch Phượng Châu lo lắng cho mình muội muội, cảm thấy một ngày này tam cơm, còn có trong nhà vệ sinh, này đó đều là nàng khả năng cho phép sự tình, như vậy Bạch Tú Tú là có thể đi làm chính mình sự tình, sự tình trong nhà nàng đều có thể làm. Cái này Bạch Phượng Châu suy nghĩ vài thiên. Chính mình là Bạch Tú Tú cấp trọng sinh, làm tỉ tỉ Nàng tự nhiên là muốn ở chính mình muội muội nhất yêu cầu chính mình thời điểm, trợ giúp đến nàng. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú lại là nhăn mày đầu, nàng nhếch môi nói, "Ngươi là ta đại tỷ, ta sao có thể làm ngươi ở nhà hầu hạ ta? Đại tỷ, ngươi không phải ta bảo mẫu, công tác khẳng định vẫn là phải cho ngươi tìm, nếu là làm ngươi ở nhà đợi, kia sau này liền cái công tác kinh nghiệm đều không có." Bạch Phượng Châu lắc lắc đầu, chút nào không thèm để ý cười cười, "Ta không biết chứ, có thể đi cũng đều là một ít dựa việc tốn sức." Ta đầu óc lại không thông minh, không linh quang, tới rồi bên ngoài không thể nói sẽ nói, kỳ thật cũng không có gì hảo công tác có thể đến với ta, còn không bằng phát huy ta lớn nhất tác dụng, chiếu cố hảo ngươi, ngươi nếu là thật sự vì ta suy xét, vậy ngươi sẽ dạy ta đọc sách viết chữ đi, như vậy ta ở nhà cũng có chuyện hảo làm. Trước kia Bạch Phượng Châu là không có ý thức được đọc sách viết chữ tầm quan trọng, bất qua ở tiệm cơm quốc doanh ngây người một đoạn thời gian sau, nàng liền phát hiện nếu có thể biết mấy chữ, này cũng không đến mức thật thành thất học. Nàng đã nhiều ngày ở An Nham chờ đợi, nhìn Lưu Như và vài người, nói chuyện đều là thực tự tin bộ dáng, đáy mắt nhiều vài phần hâm mộ, nghĩ nếu là chính mình cũng có thể nhận thức mấy chữ, thật là có bao nhiêu hảo a. Xem các nàng vì trường học sự tình rất bận rộn, nàng liền cảm thấy hâm mộ. Nay đó là Bạch Tú Tú trước kia không biết, hiện tại nghe được Bạch Phượng Châu nói như vậy, nàng mới có chút hiểu được, nguyên lai like Bạch Phượng Châu kia viên muốn đọc sách tâm, vẫn luôn đều không có ngừng lại quá. Lúc trước nàng có thể đi đọc sách thời điểm, vui mừng nhất không phải chính mình, là Bạch Phượng Châu. Nàng la thiết tình vì chính mình cao hứng. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú trong lòng hoảng hốt, theo bản năng gật đầu, ánh mắt kiên định vài phần, "Đại tỷ, ta nhất định sẽ giáo hội ngươi." Bạch Phượng Châu phía trước tổng cảm thấy nếu là chính mình nói muốn muốn đọc sách nói, sẽ làm Bạch Tú Tú khó xử, rốt cuộc nàng là cái người bận rộn, muốn dạy chính mình nói, nhất định sẽ lãng phí muội muội không ít thời gian. Bất quá hiện tại vì có thể chiếu cố hảo Bạch Tú Tú, Bạch Phượng Châu lúc này mới đem chính mình trong lòng tưởng nói ra. Hai người đạt thành chung nhận thức, Bạch Tú Tú cũng liền không có ở đi tìm thích hợp Bạch Phượng Châu công tác, nàng trong lòng cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện này, nếu là Bạch Phượng Châu có thể nhiều nhận thức một ít tự, thật là phương tiện nàng rất nhiều chuyện. Mà muốn thay đổi một người tâm lý, kỳ thật căn bản nhất phương pháp chính là nhiều đọc sách. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Hiện tại Bạch Phượng Châu vẫn là tự ti, đọc sách có thể gia tăng nàng lòng tự tin. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú liền quyết định đem Bạch Phượng Châu đọc sách tự tỉnh, cấp gia nhập đến Nhật trình tới, vừa mới bắt đầu đọc sách, khẳng định không thể từ khó vương diện vào tay, Bạch Tú Tú liền đi hỏi Lưu Như. Tiểu học ngươi có người quen sao, giúp ta mượn mấy quyển sách giáo khoa, ta nhìn xem. Cái này khẳng định là từ nhỏ học sách giáo khoa mặt trên bắt đầu học tập, là tốt nhất, như vậy học sinh tiếp thu lực độ cũng có thể lớn hơn một chút. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Lưu Như nở nụ cười, như thế nào, người đứa nhỏ này còn không có sinh đâu liền bắt đầu phải cho nó xuống tay chuẩn bị tiểu học chương trình học. Lời này tự nhiên là nói giỡn. Nghe vậy, Bạch Tú Tú dở khóc dở cười, giải thích nói, là ta đại tỷ, nàng muốn biết chữ, ta nghĩ nghĩ không bằng trực tiếp từ năm nhất bắt đầu giáo, nói như vậy cũng không cần phải nói giáo lên không có kết cấu. Như thế chuyện tốt, ta xem ngươi đại tỷ a, chính là ăn không văn hóa mệt. Vừa nghe là như vậy sự tình, Lưu Như tươi cười thu lên, nhận đồng gật gật đầu. Nàng nói, việc này bao ở ta trên người, Ta tuyệt đối cho ngươi làm ra. Cấp nàng tốt xấu cũng là ở An Nham trấn lăn lộn một đốn nhặt tử, thế nào lộng mấy quyển thư vẫn là phương tiện. Tới rồi buổi chiều, Lưu Như liền cầm mấy quyển thư vào được, trực tiếp phóng tới Bạch Tú Tú trước mặt trên bàn, cười tủm tỉm nói, "Nha, đều cho ngươi tìm tới." "Cảm ơn ngươi a Tiểu Như." Bạch Tú Tú vừa thấy, thật đúng là đều thực đầy đủ hết, nàng lập tức cao hứng lên. Hiện tại giáo Bạch Phượng Châu nói, kỳ thật chỉ cần từ ngữ văn, toán học này hai môn bắt đầu vào tay là được. Này hai cái nàng liền đủ dùng, đương nhiên nếu là học tập tiến độ không tồi nói, Bạch Tú Tú cũng không để ý giáo tiếng Anh loại này. Chủ yếu vẫn là muốn xem Bạch Phượng Châu nội tính. Lưu Như xoa xoa tay, xem Bạch Tú Tú lúc này đều còn không có hiện hoài, trở về một câu, ngươi hiện tại mang thai, cùng trước kia đã có thể không giống nhau, ở chỗ này ngươi lại không có cha mẹ cha mẹ trông ở, liền ngươi trưởng phu đều không ở, nếu là ta này làm bằng hữu, đều không giúp ngươi nói, ngươi đến nhiều chỉ ủy của ta. Hai người ở bên này cũng coi như là lẫn nhau nâng đỡ. Bạch Tú Tú tự nhiên biết bằng hữu tầm quan trọng, chính mình con đường này còn trường đâu, muốn đi xuống dưới nói. Nàng ư một tiếng, cười nói, chúng ta cùng nhau đến nơi đây tới, muốn giúp đỡ cho nhau, ngươi nếu là có chuyện gì, cũng muốn nói cho ta. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định cái thứ nhất phiền chính là ngươi. Lưu Như cũng nở nụ cười. Cầm này đó sắp vỡ, Bạch Tú Tú trở về nhà. Không thể không nói, Bạch Phượng Châu người này là thật cần mẫn. Ở nhà một chút đều không có nhàn rỗi, đem trong nhà xử lý chính là sạch sẽ, liền cách vách Tôn Kim Hoa về nhà thời điểm, ở bên cạnh liếc liếc mắt một cái tiểu viện tử, đều lộ ra vài phần hâm mộ. Tôn Kim Hoa trở về nhà, vừa thấy đến nhà mình kia hai cái tiểu mao đầu dơ hề hề, liền bực bội muốn mệnh, nhanh chụp hai tiểu hài tử ngông, đại mua hè, nàng cũng lười đến nấu nước, trực tiếp liền lộng bồn nước lạnh, đem nhà mình tiểu hài tử cấp lộ cái tinh quang lộng đi vào. Một bên dùng bố tẩy, một bên ở kia mắng Lão nương thật là đời trước thiếu của các ngươi, một ngày đều không thể nghỉ ngơi, cả ngày liền biết đi bùn đất lăn, thật muốn muốn tức chết ta đúng không?" Tạ đại tráng mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được Tôn Kim Hoa ở kia mắng chửi người, hắn sắc mặt có chút không vui lên, bước đi đi vào, hỏi một câu, "Sao lại thế này, bất tranh cái không thành sao? Này bên ngoài nhưng đều nghe được đến đâu?" Nghe được liền nghe được, ngươi này hai cái nhi tử, sớm hay muộn muốn tức chết ta. Tôn Kim Hoa hiện tại xem nơi nào không đúng chỗ nào. Như thế nào nhà người khác là có thể như vậy sạch sẽ, chính mình ra liền như vậy giơ đâu. Phiền nhân. Vừa thấy Tôn Kim Hoa như vậy, Tạ Đại Tráng cũng lười đến nói cái gì, nói nhiều đợi chút đối phương trực tiếp đối chính mình khai mắng, kia hắn chính là chịu không nổi. Bên cạnh ở kia đánh tiểu hài tử. Thanh âm to lớn vang rộ thực. Bạch Tú Tú bên này cũng nghe rõ ràng, Bạch Phượng Châu cấp Bạch Tú Tú mục canh, liền nghe được bên kia lại bắt đầu mắng chửi người, nàng có chút tò mò, cách vách trụ chính là người nào nha? Như thế nào lúc này còn đang mắng hài tử? La sở y tế người phụ trách phòng da, hai cái tiểu mao hài phòng trường tương đối bướng bỉnh đi. Bạch Tú Tú đã thói quen, cơ hồ mỗi ngày, Tôn Kim Hoa cái kia lớn giọng liền sẽ ngao thượng một giọng nói, đánh hài tử thanh âm, hài tử khóc tiếng thê, mỗi ngày đều sẽ có. Bất quá ngày hôm sau Bạch Tú Tú vừa thấy, hại, hai hài tử làm theo làm ầm ĩ, căn bản không giải trí nhớ. Thời gian lâu rồi, Bạch Tú Tú cũng liền biết không có gì sự tình. Cánh vách chính là cái này giáo dục. Nang Lam người ngoài cũng không hiểu đi nói cái gì. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Phượng Châu còn có chút lo lắng, như vậy đánh tiếp, có thể hay không đánh ra tật xấu tới a? Bạch Tú Tú nói, nhà bọn họ mỗi ngày đều sẽ đánh hại tử. Lời này vừa ra, Bạch Phượng Châu lại nghĩ đến trong thôn, mặc kệ là nhà ai hại tử, đều là bị đánh quá, ngày hôm sau thật là liền đã quên, như vậy tưởng tượng sau, nàng lại cười cười, cảm thấy là chính mình đại kinh tiểu quái. Mấy ngày nay ở huyện thành đợi, Cùng nông thôn khẳng định vẫn là có khác nhau. Cơm nước xong sau, Bạch Phượng Châu đi dạt sạch chén, ra tới thời điểm, liền nhìn thấy Bạch Tú Tú đem kia hai quyển sách bổn bày ra tới, mặc trên tự, Bạch Phượng Châu không quên biết, nhưng là nàng tâm không chế không được thỉnh thịch nhảy dựng lên. Nàng mơ hồ biết, đây là tiểu muội muốn dạy chính mình biết chữ. Quả nhiên, Bạch Tú Tú tươi cười ôn nhu nói, "Lại tỷ, ngươi đi rửa rửa tay, chúng ta hôm nay từ đơn giản nhất ngữ văn bắt đầu." Bạch Phượng Châu phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh ai một tiếng, Lập tức liền đi giặt sạch tay, trở về thời điểm, liền nhìn đến Bạch Tú Tú đã ngồi ở trên ghế, cho nàng bàn học còn lại là dùng ăn cơm, cái bàn lâm thời dùng, một chi bút chỉ một quyển luyện tập sách, đều là Bạch Tú Tú đi mua tới. Phương tiện Bạch Phượng Châu học tập. Nếu muốn học, tự nhiên là muốn nghiêm túc đối đãi. Bạch Phượng Châu có chút khẩn trương, nàng muốn đọc sách, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới, chính mình thật sự có thể tiếp xúc đến ngày đó, chờ ngồi ở vị trí thượng, chạm vào năm nhất sách giáo khoa khi cùng có cái kia luyện tập sách cùng bút chỉ, nàng hốc mắt có chút nhiệt. Nàng chân tay luống cuống. Tú Tú, ta, ta nên làm như thế nào? Bạch Tú Tú mở ra đệ nhất trang sách giáo khoa, ngữ văn ngay từ đầu khẳng định là muốn học tập 26 cái chữ cái biểu, hôm nay này đường khóa liền trước giáo 26 cái độc pháp, nàng nói, ta đem này 26 cái cái vẫn đã sao chép xuống dưới, ngươi mỗi một cái cái vẫn viết một mặt, đây là ngươi hôm nay tác nghiệp. Chúng ta hiện tại chính là trước nhận thức này 26 cái ghép vần, hơn nữa sẽ đọc nó. Nghe lời này, Bạch Phượng Châu dị thường nghiêm túc, cơ hồ là Bạch Tú Tú nói một câu, nàng liền cùng một câu. Nàng tuy rằng không xem như Thiên Phú dị bẩm cái loại này loại hình, nhưng là Bạch Phượng Châu không thể nghi ngờ là thuộc về trời đãi kẻ cần cù loại hình, nỗ lực khắc khổ, làm việc phi thường nghiêm túc, không nhớ được liền nhiều nhớ mấy lần, dựa học bằng cách nhớ, chính là muốn đem này 26 cái ghép vần cấp nhớ kỹ. Bạch Tú Tú ngáp một cái, Nhìn bên ngoài thiên thực đen, liền nói, "Trước ngủ đi, chúng ta từ từ tới, ngươi lần đầu tiên tiếp xúc này đó, khẳng định muốn thời gian." Nàng cũng chỉ có mỗi ngày lúc này mới có thời gian, giáo Bạch Phượng Châu này đó. Ngày hôm sau ba ngày nàng muốn công tác, mà Bạch Phượng Châu có thể dựa vào chính mình bố trí xuống dưới tác nghiệp đi viết, thời gian thượng là thực sung túc. Bạch Phượng Châu một chút không dám thả lỏng, viết ở luyện tập sách thượng tự, xiêu xiêu vẹo vẹo cùng con jun giống nhau. Một chút đều không giống như là Bạch Tú Tú viết ở đằng trước cái kia trước cái xinh đẹp hơn mà. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm luyện tập sách một chút đều không buông biếng nhác, nói: "Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta lại viết trong chốc lát." "Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai cũng có thể viết, buổi tối ta trở về thời điểm nộp bài tập liền thành." Bạch Tú Tú là thật sự có điểm mệt nhọc, cũng liền không có lại tiếp tục đuổi Bạch Phượng Châu. Nàng có thể lý giải đại tỷ tâm tình, cho tới nay đều muốn biết chữ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội khẳng định là so với ai khác đều phải nghiêm túc. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú tâm tình cũng sung sướng không ít. Bên kia, Nam Thành lại là không thái thái bình. Từ chương kế nhân hạ phong sau, Tô gia như đi trên băng mỏng, ở phương diện này so với ai khác đều phải tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc trong nhà đầu còn có cái Tô Vọng Đỉnh thân phận đặc thù muốn cảm. Tô Cảnh Vinh lấy quan hệ, hỏi thăm một chút tin tức. Mặt sau nghe nói công tác tiểu tổ, không có người cử báo quá Tô Vọng Đỉnh, mà phía trước Tô Vọng Đỉnh từng có một hồi xảy ra chuyện. Liên bởi vì lưu học bối cảnh, trong nhà đều bị phiên cái đỉnh hướng lên trời, cái gì đều không có tìm được dưới tình huống, kỳ thật mặt trên đã không có quá suy xét đi điều tra Tô Vọng Đình. Rốt cuộc Tô Vọng Đình hiện tại công tác đơn vị, đúng là phía trên coi trọng, công trình phương diện sự tình, bọn họ cũng không dám tùy tiện động. Đương nhiên này trong đó, vẫn là có giáo sư Đinh Công Lao. Hắn trực tiếp cùng mặt trên người ta nói, lúc này ở đây hàng ngũ, nếu là không có Tô Vọng Đình ở nói, chúng ta muốn tổn thất tiền tài, muốn phí tinh lực cùng thời gian. Tuyệt đối muốn thành lần tính toán, cái nào nặng, cái nào nhẹ, chúng ta khẳng định muốn trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy, Tô Vọng Đình nguy cơ mới xem như giải trừ một ít. Không thể không nói, ngay một cái hạ ngục, hắn tiếp được hảo. Biết chuyện này sau, Tô Cảnh Vinh ở nhà liền cùng Tào Nga Nghi càng khái, lúc trước nếu không có Tu Tu ở kia khuyên chúng ta nói, Vọng Đình sợ là liền phải bị chúng ta cấp hại chết. Tào Nga Nghi nghĩ lại mà sợ, trong lòng đối Bạch Tú Tú cái này con dâu, càng là vừa lòng vài phần. Bất quá chuyện của con mới vừa làm Tô gia có chút thở dốc cơ hội, Ngư Nhi lại là lại làm Tô gia một trận đại loạn. Nguyên nhân là Tô Minh Mị bị người hệ thống tên thật cử báo làm tiểu tam, câu dẫn đàn ông có vợ. Dương Tào nghi nghi cùng Tô Cảnh Vinh các nàng mấy cái biết đến thời điểm, Tô Minh Mị đã bị mang đi. Mấy cái huynh đệ tỷ muội, ngay thường tuy rằng đối Tô Minh Mị tính cách đều không phải thực vừa lòng, nhưng lúc này mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình muội muội tỷ tỷ xảy ra sự tình, người một nhà sự tình khẳng định là muốn người một nhà tới thương lượng. Vì thế, Tô Cảnh Vinh lại đem Tam tỷ muội cùng Tô Vọng Đình kêu trở về nhà. Tô Minh Hoa cùng Trượng Phu Quý Á Hoa đã sớm biết chuyện này, rốt cuộc việc này vẫn là Quý Á Hoa cùng Tô Minh Hoa nói, lại từ Tô Minh Hoa báo cho Tô Cảnh Vinh bên này, các nàng sắc mặt đều không phải rất đẹp, đặc biệt là Quý Á Hoa. Ở trên đường thời điểm, hắn liền nói, ngươi cái này tứ muội, sớm hay muộn sẽ hại chết nhà chúng ta, ta đây liền mau tới rồi tấn trước lúc, nàng như vậy náo vừa ra, Nói rõ chính là hướng về phía ta tới, hiện tại ta có thể hay không ngồi trên vị trí này, vẫn là việc khó. Vốn dĩ Di trưởng là thực xem trọng Quý Á Hoa, vẫn luôn hướng vào làm Quý Á Hoa làm chính mình phó thủ, chờ chính hắn thăng lên đi lúc sau, chính mình vị trí này không phải có thể để lại cho Quý Á Hoa sao? Kết quả tới rồi cái này thời điểm mấu chốt, Quý Á Hoa bên này liền rất dây xích. Vì chuyện này, Di trưởng còn tìm Quý Á Hoa, nghiêm khắc phê bình hắn một đốn. Quý Á Hoa cũng thực ủy khuất, Đối với Tô Minh Mị sự tình, nhà bọn họ là từ trước đến nay mà kệ, nhưng không nghĩ tới này mặc kệ mặc kệ, thế nhưng còn xảy ra vấn đề. Ngay từ đầu, Quý Á Hoa nói cho Tô Minh Hoa lúc sau, chính mình thê tử còn nghĩ cha mẹ tuổi lớn, không nghĩ làm cho bọn họ biết những việc này, là nàng chính mình đi một chuyến cục công an. Nay mới vừa vừa thấy đến Tô Minh Mị, liền nhìn thấy nàng trên mặt thế nhưng đều là vết thương, mà chính mình cái này tiểu muội nhìn đến nàng lúc sau, liền bắt lấy nàng ở kia nghiến răng nghiến lợi. Đại tỷ Việc này cùng ta một chút quan hệ đều không có, là cái kia nam câu dẫn ta, cùng ta nói một ít dễ nghe lời nói, ta căn bản không biết đối phương là có tư phụ, bằng không nói, ta sao có thể cùng người tiếp xúc. Cái này nữ rõ ràng biết điểm này, nhưng là nàng cố tình muốn nói là ta câu dẫn, hiện tại tiến vào chỉ có ta, bọn họ hai phu thê nhưng thật ra phổi sạch sở không còn một mảnh. Đại tỷ, ngươi nhất định phải đem ta mang đi ra ngoài, ta muốn cho bọn họ hai cái trả giá đại giối. Lời này, Tô Minh Hoa là tin tưởng Tô Minh Mị cái này tính cách, kiêu ngạo thực, huống chi gặp qua Viên Tích Nguyên cái loại này tốt, lại sao có thể dễ như trở bàn tay coi trọng đàn ông có vợ đâu, chỉ là hiện tại không có Tô Minh Mị tưởng đơn giản như vậy. Không phải nói các nàng nói cái gì chính là cái gì, đối phương hai phu thê nói rõ chính là đạt thành chung nhận thức. Quyết nghị muốn hy sinh rất Tô Minh Mị. Chỉ có chính mình cái này muội muội nó, thật đúng là cho rằng nhà bọn họ có thể một tay che trời. Nhìn Tô Minh Mị trên mặt vết thương, Tô Minh Hoa đau lòng đương nhiên là đau lòng, nhưng nếu là nàng thật sự chen chân phu thê chi gian, kia nàng không có gì để nói. Tô Minh Hoa xoa xoa thỉnh thịch làm đau Huệ Thái Dương, hỏi một câu, "Vậy ngươi cùng đại tỷ nói thật, ngươi cùng cái tên nam có hay không ở kết giao, chẳng sợ hắn lừa ngươi chính mình không có thể tử, vậy ngươi cùng hắn quan hệ là bình thường đồng sự quan hệ sao?" Tô Minh Mị không hé răng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy chính mình nơi nào đều không hăng hái, trong nhà mặt không hiểu nàng. Chính mình nguyên bản cho rằng Vĩnh Viễn sẽ không rời đi chính mình viên Tích Nguyên, cũng hung hăng thương tổn nàng. Ở ngay lúc này, người nam nhân này xuất hiện, hắn đôi chính mình hỏi Han ngân cẩn, hoàn toàn đứng ở chính mình góc độ thượng vì nàng nói chuyện, cái này làm cho Tô Minh Mị trong lòng có một tia tâm động. Đương nhiên cái này tâm động, cũng không phải đối với đối phương tâm động, mà là Tô Minh Mị cảm thấy, nàng chẳng sợ không có mọi người trong miệng nói rất đúng nam nhân viên Tích Nguyên, chính mình vẫn là có thể dễ như trở bàn tay tìm được một cái khác. Nàng cũng không phải nói phi viên tích nguyên không thể. Loại này ý tưởng làm Tô Minh Mị lập lại nghĩ, vì thế đối nam nhân kia cũng có vài phần thân cận, sau lại hoàn toàn cùng người nam nhân này bắt đầu nói đối tượng, là bởi vì Tô Minh huệ sinh hải từ lúc ấy, nàng cùng người trong nhà xảo lên. Nàng phát hiện, chính mình người nhà cũng vẫn là cảm thấy là chính mình sai, mà không phải viên tích nguyên sai. Vì thế, nàng rất khổ sở trở về nhà, là người nam nhân này tới tìm chính mình, hai người hàn huyên rất nhiều. Đối phương không ngừng nói nàng thực hảo linh tinh nói, lúc này mới làm Tô Minh Mị tiếp nhận rồi hắn. Hai người xác định duyên ái quan hệ. Tô Minh Mị đang định mở ra nội tâm, đi tiếp thu một đoạn tân tình yêu, kết quả không nghĩ tới người nam nhân này liền cho nàng thượng một khóa. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy dã man nữ nhân, thu tục bất ham, trực tiếp sờ đến nhà nàng, đối với nàng chính là một đốn đầu đả, Tô Minh Mị cái gì đều còn không có hiểu được đâu. Chu Vi hàng xóm liền tới rồi, vây quanh ở kia nhìn nàng bị đánh. Ngay thường Tô Minh Mị nói chuyện khấc nghiệt, một ngày nảy nàng bị người đánh, bên ngoài căn bản không ai sẽ giúp nàng, tất cả đều là ở kia nhìn cho hay. Mà nữ nhân kia một bên đánh một bên con ở kia mắng, trong thành tới tiện nữ nhân thì thế nào, dáng câu dẫn nhà ta, xem ta không đánh chết ngươi. Hàng xóm nhóm bắt đầu chỉ trỉ trò trò. Kia một ngày, là Tô Minh Mị cảm thấy nhất khuất nhục một ngày. Thực lực của đối phương, quả thực chính là đơn phương nghiền áp, Tô Minh Mị đánh không lại, sau lại đám người kết thúc Rong tôi chính mình phun ra một ngụm nước miếng sau mới đi, Tô Minh Mị bỏ dậy liền báo cảnh. Không nghĩ tới này vừa báo cảnh, liền đem chính mình tặng tiến vào. Thấy Tô Minh Mị không nói lời nào, Tô Minh Hoa liền đoán được, phòng trưng cái này muội muội, thật sự cùng đối phương Trượng Phu bắt đầu yêu đường, nàng thở dài, hiện tại nhân ra hai vợ chồng, cắn chết là ngươi câu dẫn, hiện tại ngươi muốn trong nhà như thế nào cứu ngươi ra tới. Tô Minh Mị tức muốn hộc máu, đây là có ý tứ gì, ta lại không biết đối phương là có gia đình. Rõ ràng là hắn vẫn luôn chủ động tiếp cận ta, nói nữa, chúng ta chỉ là mới vừa xác định quan hệ, lại không có làm cái gì. Ngươi làm tỷ phu nói một tiếng, ta không phải ra tới sao? Đại tỷ, ngươi chạy nhanh làm tỷ phu phóng ta ra tới, này đối cầu nam nữ, các ngươi nhất định phải giúp ta hết giận. Ngươi ở nói bừa cái gì? Tô Minh Hoa vừa nghe chính mình muội muội này há mồm, lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói chuyện, hiện tại ngươi không biết hoàn cảnh chung thế nào sao, ngươi như vậy làm loạn nam nữ quan hệ. Người khác chỉ cần can chết, ngươi đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, ngươi tỷ phu liền phải tấn trước, ngươi như vậy làm vừa ra, không phải muốn hại chết hắn, là cái gì? Tô Minh Hoa quả thực vô ngữ. Tới rồi cái này mấu chốt thượng, Tô Minh Mị còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Nghe được Tô Minh Hoa nói, Tô Minh Mị lại là trong cơn giận dữ, nàng đêm đen mặt, cười lạnh nói, đại tỷ, ngươi cần thiết nói như vậy nghiêm trọng sao, còn không phải là tỷ phu không nghĩ giúp ta sao, sợ hắn bị ta liên lụy đến? Nếu các ngươi như vậy sợ, các ngươi cũng đừng quản, làm ba mẹ tới quận ta, ta cũng không tin, này đối cậu nam nữ, thật đúng là có thể đem ta đưa vào tới. Tô Minh Mị người này, trước nay đều là chỉ suy xét chính mình, không có suy xét quá người khác. Hiện tại xem Tô Minh Hoa như vậy không muốn giúp chính mình, càng là khí không được, liền cảm thấy không phải chính mình sai, đại tỷ đều không muốn giúp nàng, khẳng định là căn bản không đem nàng đưa muội muội. Như vậy Hàn Huyên một phen. Tô Minh Hoa là hoàn toàn đối cái này muội muội thất vọng rồi. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nàng vô luận nói cái gì, Tô Minh Mị đều sẽ cảm thấy là nàng sai, mà không phải chính mình sai. Tô Minh Hoa nhịn nhẫn khẩu khí này, nhẫn nại tính tình nói: "Ngươi nói gì vậy? Ngươi còn tưởng rằng đại tỷ sẽ lừa ngươi không thành? Hiện tại loại tình huống này, mỗi người cảm thấy bất an, dượng đều đi vào, hắn ngày thường lâm nớp lo sợ, nhất gan cực hơi thử, nhưng kết quả vẫn là có bại lộ. Ngươi cho rằng nhà chúng ta nhiều lợi hại không thành. Ngươi chỉ cần an an ổn ổn làm chính ngươi sự tình." Nhà chúng ta nhẫn tử còn hảo quá một ít, nhưng ngươi nếu là một hai phải lăn lộn sự tình gì ra tới, nhà chúng ta liền tính là huynh đệ sở hữu, cũng chưa biện pháp bảo ngươi bình an. Tình huống hiện tại chính là, đối phương chết cắn là ngươi câu dẫn, ngươi thái độ nếu là tốt một chút, liền tính hạ phóng, cũng có thể đi cái hảo điểm nông trường, bằng không nói, ngươi liền chờ chịu khổ đi. Tô Minh Mị không tin chính mình sẽ bị hạ phóng, nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, đối với Tô Minh hoàn nói, nàng căn bản nghe không vào. Đơn giản liền không cùng người cầu thông. Xem nàng như thế, Tô Minh Hoa cũng không có gì biện pháp, đành phải đi ra. Tới rồi bên ngoài, Quý Á Hoa ở kia chờ, nhìn đến Tô Minh Hoa sắc mặt, liền biết là cái cái gì đàm phán tình huống, hắn lạnh lùng cười, ngươi sở hữu muội muội, ta nhất không thích chính là Tô Minh Mị, nàng người này nếu là không quăng ngã một lần té ngã, không thiệt tỏi lớn một lần, sớm hay muộn chính là cái sẽ hại chết chúng ta người một nhà, hiện tại chuyện này phát sinh, nói không chừng vẫn là chuyện tốt. Có một số người, không đến Hoàng Tiền là sẽ không chết tâm. Trước kia Quý Á Hoa lại không thích chính mình người trong nhà, cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo nói, lần này sợ là thật sự khó thở. Tô Minh Hoa nhìn nhìn chính mình trợ phu, nghĩ nghĩ bên trong là chính mình thân muội muội, lúc này cũng chỉ có thể thở dài. Muốn nói lên, tiểu mị tính tình, chúng ta Tô gia người đều là có trách nhiệm, lúc trước tổng cảm thấy thua thiên nàng, đối nàng liền luôn là nhiều hơn bao dung, sau lại phát hiện tính tình giữa ai, đã trợ Quý Á Hoa xem thế tử như thế, linh mẩy, sau một lúc lâu nói, sự tình đã đã xảy ra, làm tốt nhất hư tính toán. Hắn lần này là thật sự bị Tô Minh Mị liên lụy tới rồi. Kỳ thật Quý Á Hoa suy đoán đến, nam nhân kia thế tử là từ nông thôn đi lên, sao có thể sẽ nghĩ đến đi cử báo Tô Minh Mị đâu, khẳng định là báo nguy thời điểm, có người đã biết Tô Minh Mị thân phận, thuận tay liền quạt gió thêm, thổi một phen. Cái này cuối cùng mục đích chính là vì muốn cho hắn không thể thuận lợi tấn chức. Quý Á Hoa đã đoán được là ai? Chỉ là chuyện này, hắn chỉ có thể chứng minh ăn xong cái này ngậm bồ hòn, ai làm Tô Minh Mỹ là chính mình thê tử muội muội đâu. Nay thân thích chi gian chính là như vậy. Sự tình tốt không nhất định có thể cùng nhau hưởng phúc, nhưng là không tốt sự tình, khẳng định là muốn cùng nhau gánh vác hậu quả. Một người danh khí không tốt, liên lụy đó chính là người một nhà. Tô gia bên này biết sau, tao nga nghi cấp chính là xoay quanh, nhìn người trong nhà đều đến đông đủ, hoảng hảng loạn luận hỏi. Khi hiện tại làm sao bây giờ à, chúng ta có thể làm cái gì, tiểu mị ra không được sao. Hiện tại cái này tình huống, đối phương căn chết chuyện này, hơn nữa đã cử báo, công tác tiểu tổ tiến vào tới rồi chuyện này, chúng ta chỉ có thể chờ mặt trên kết quả xuống dưới. Bên này liền tính quý á hoa đi thao tác, cũng làm không được cái gì, rất có thể còn sẽ làm chính mình cũng bị liên lụy đi vào. Như vậy thì mất nhiều hơn được. Tào Nga nghi liền tính lại lo lắng nữa nhi, cũng nói không nên lời làm quý á hoa đỉnh không có mũ cánh chuồn nguy hiểm đều phải đi đem Tô Minh Mị làm ra tới, huống chi các nàng cũng biết quý á hoa gần nhất là ở tấn chức giai đoạn, bởi vì Tô Minh Mị chuyện này, sợ là mặt trên còn muốn một lần nữa đánh giá một phen. Lúc này, quý á hoa liền đơn độc tìm Tô Cảnh Vinh nói chuyện. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói, "Ba, chúng ta lần này cần thiết muốn cùng tứ muội phân rõ giới hạn, bằng không nói, rất có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta chính mình. Ngươi tưởng tượng cùng cô cô bên kia đều đã ly hôn, chúng ta bên ngoài thượng cũng đế làm như vậy một chuyến." Nghe được lời này, Tô Cảnh Vinh tuy rằng biết Quý Á Hoa nói chính là đối, nhưng hắn vẫn là có chút do dự, nhất định phải làm được như vậy một bước sao? Tiểu mỹ nương, nếu là biết nhà bọn họ làm như vậy nói, sợ là muốn oán hận bọn họ cả đời. Chính là không làm nói, Tô gia đích sắc rất có khả năng phải bị cùng nhau liên lụy. Quý Á Hoa nói, kỳ thật thật bị hạ phóng, đối tứ muội cũng là một chuyện tốt, nàng tính tình yêu cầu bị ma một ma, chúng ta bên này không phân rõ giới hạn nói, ngươi không vì những người khác suy xét. Chẳng lẽ cũng không vì vọng đỉnh suy xét sao? Thân phận của hắn có thể so chúng ta đều mẫn cảm nhiều, còn có nhị muội, các nàng thật vất vả có hai tử, quá thượng ngày lạnh, tam muội hiện tại ở trong trường học Nhật tử 4 dĩ liền không hảo quá, chính mình còn muốn mang hai đứa nhỏ, này cái nào có? Thể cùng tiểu mỹ nhắc lên quan hệ. Tô Vọng Đỉnh không thể có một cái hạ phóng tỉ tỉ. Đó chính là z z thượng không chính xác. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là đánh trúng Tô Cảnh Vinh uy hiếp. Hơn nữa mặt khác mấy cái nữa nhi tình huống, Tô Cảnh Vinh biết chính mình không có cách nào, chỉ có thể làm ra hy sinh. Tô Cảnh Vinh thở dài, ta đã biết, việc này liền như vậy định ra. Tô Vọng Đình đi tiếp Tô Minh Mỹ, từ đơn vị đi phía trước, vừa lúc gặp phải cái người đưa thư. Đối phương nhìn thấy là Tô Vọng Đình, liền trực tiếp cho hắn. Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua, là Bạch Tú Tú gửi lại đây tin, trong lòng hơi chút dễ chịu một ít, hắn không kịp xem tin, liền trước đặt ở trong túi. Tô Minh Mỹ bị xác định hạ phóng cùng chương kế nhân một cái nông trường, bởi vì nàng tội danh cũng không xem như rất nghiêm trọng, chỉ cần cải tạo tư tưởng, khi nào ra tới, kỳ thật so chương kế nhân phải có hy vọng. Tô Minh Mị biết tin tức này thời điểm, khóc đến muốn chết, nàng không nghĩ tới chính mình vận mệnh liền như vậy bị định ra. Vừa giác tới, liền thấy được Tô Vọng Đình ở kia. Tô Minh Mị đau nhất cái này đệ đệ, lúc này nhìn đến đệ đệ ở, không khỏi bi từ giữa tới, ôm người liền hung hăng khóc một hồi, trong nhà vì cái gì không đem ta vứt ra tới, vì cái gì "Dụ đi, hiện tại hoàn cảnh chung như thế, chúng ta có thể tồn tại liền rất hảo." Tô Vọng Đình xem Tô Minh Mị như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ có thể an ủi nàng, "Ngươi tới rồi bên trong sau, hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm một chút ra tới, không cần lại như vậy tùy hứng, bằng không thật sự ra không được, làm sao bây giờ a?" Tô Minh Mị nghe lời này, lại là khóc rất lợi hại. Nàng trong lòng hận cực kỳ kia đối tiểu tiện nhân. Lúc này bắt đầu nhớ tới Viên Tích Nguyên Hảo, nếu là có hắn ở nói, Hắn nhất định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, đương nhiên nàng cũng không có khả năng sẽ cùng cái kia cậu nam nhân có cái gì khả năng phát sinh. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Mị càng khó chịu. Tao nghi mấy cái tới đưa Tô Minh Mị thời điểm, đều là khóc rất lợi hại, cốn Tô Minh Mị liền ở kia nói, đừng trách ba mẹ, ba mẹ cũng là không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể như vậy cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, chính là ba mẹ vẫn là ngươi ba mẹ, sẽ nghĩ ngươi. Tô Minh Mị không hé răng, muốn nói không lo án. Đó là không có khả năng. Nang chỉ đổ thừa chính mình mệnh khổ, ngâm mình ở nước đang lớn lên, cả đời đều phải chịu khổ. Chờ Tiễn Đi Tô Minh Mị lúc sau, Tào Nga Nghi khóc đều ngất đi qua, Tô Vọng Đình vô pháp đành phải nâng lão Mâu thân về nhà đi. Tới rồi trong nhà lúc sau, mấy cái tỷ tỷ hầu hạ Tào Nga Nghi ngủ hạ, Tô Cảnh Vinh ở trong phòng khách hút thuốc, hắn nghĩ tới kia phong còn không có mở ra tin, nghĩ nhìn xem Bạch Tú Tú viết cho chính mình tin, tốt xấu cái này tâm tình có thể hảo không ít. Vì thế Nói làm liền làm, Tô Vọng Đình liền mở ra tin. Nhìn nhìn, Tô Vọng Đình tay liền bắt đầu run rảy lên. Xuống lầu tới Tô Minh Hoa nhìn thấy Tô Vọng Đình xem tin, xem hước mắt đều đỏ, còn tưởng rằng là sẽ ra chuyện gì. Nhữ mày hỏi, làm sao vậy, là sẽ ra chuyện gì sao? Nghe được Tô Minh Hoa thanh âm, Tô Vọng Đình mới phản phất tìm về chính mình thanh âm. Ngước mắt nhìn về phía Tô Minh Hoa, ngữ điệu run rảy, đại tỉ, tú tú nàng. Nàng mang thai. Tuy rằng mang thai không ở hai người kế hoạch nội, Chính là sự tình đã phát sinh tình huống, Tô Vọng Đình lại biết đến kia một khắc, trong ngóc là trống rỗng, theo sau dâng lên tới chính là một loại sợ hãi cùng lo lắng. Nàng một người ở nơi đó quá đến được không? Nàng mang thai ai chiếu cố nàng? Này đó lo lắng nháy mắt đan chéo Tô Vọng Đình trái tim. Dư lại chính là một ít kích động, các nàng hai cái có lẫn nhau chi gian hải tử. Lời này vừa ra, con ở chịu buồn nhẫn Tô Cảnh Vinh lập tức mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói kích động không được, ngươi nói cái gì? Tú Tú mang thai. Hắn chạy nhanh đứng lên, liền từ Tô Vọng Đình trong tay lấy qua tin, vừa thấy nội dung, Tô Cảnh Vinh lập tức liền vui vẻ, hắn nhịn không được cười ha ha, là thật sự, ta rốt cuộc có Tô Nhi. Không được, ba, ta lập tức lập tức liền phải đi an nham trấn, ta một khắc đều chờ không kịp, ta muốn đi tìm Tú Tú, nàng hiện tại nhất định thực yêu cầu ta ở bên người nàng. Tô Vọng Đình khác cũng bất chấp suy xét, nói đều không kịp nói một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài, mãn đầu góc đều là muốn đi tìm Bạch Tú Tú. 8 tháng. Bởi vì sắp đến tốt nghiệp thời gian, học tập này phê học sinh, càng làm mẫu đủ kính học tập, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh khảo ra tới về sau là có thể phát huy chính mình tác dụng, mà một khác phê học viên càng là ở kia đau khổ chờ đợi, muốn chạy nhanh tiến thượng. Bạch Tú Tú đã hoài thai quan hệ, đại gia hỏa đều chiếu cố nàng, rất nhiều muốn chạy sự tình, đều sẽ không tiêu nàng, nàng chỉ cần chỉ huy liên thành. Giữa tháng 8 bộ dáng, này phê học sinh liền phải khảo thí. Khảo thí thành lúc sau, từ sở y tế phân phối Bạch Tú Tú tiến hành tiếp theo phê học sinh học tập, phân công minh sắc thực, còn ở bệnh viện quan hệ, bên ngoài liền tới rồi người, nói có người tới tìm nàng. 67, chương 67. Chờ Bạch Tú Tú đi ra thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa đứng Tô Vọng Đình, không thể không nói, hắn diện mạo chính là được trời ưu ái, chẳng sợ ăn mặc mộc mạc đơn giản, lại cũng là thuộc về đứng ở trong đám người có thể chói mắt loại hình. Chu Vi không yến học sinh, còn có lão sư, nhưng phẩm là nữ đồng chí đều nhịn không được hướng Tô Vọng Đình kia phương hướng xem một cái. Đại khái là không nhìn thấy quá Tô Vọng Đình như vậy diện mạo người, hắn vốn là làn da trời sinh hảo, lại là hàng năm ở đơn vị không phơi nắng, cùng những cái đó luôn là nông làm tự nhiên bất đồng, nhìn liền phải hưởng phúc một ít cảm giác. Tô Vọng Đình đợi một hồi lâu, gần nhất liền hướng bên này vệ sinh trường học pháp, nghĩ y đi theo Bạch Tú Tú chuyên nghiệp trình độ, chẳng sợ mang thai, chỉ sợ cũng là chỉnh trái tim đều nhào vào này mặt trên, bởi vậy Tô Vọng Đình đều không có hỏi địa phương khác, dọc theo đường đi liền hỏi vệ sinh trường học mấy chữ này tìm tới. Quả nhiên, vừa hỏi bảo vệ cửa, đối phương liền biết Bạch Tú Tú là ai, kêu hắn ở chỗ này chờ. Chờ lúc này, nhìn thấy Bạch Tú Tú sau, Tô Vọng Đình chỉ cảm thấy hốc mắt nhiệt nhiệt, hai phu thê cũng có hảo chút thời gian chưa thấy qua, hiện tại nhìn trước mắt thế tử, diện mạo như cũ tú mỹ, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, mặt mày nhiều vài phần rõ ràng. Đại khái là trưởng kỳ muốn xử lý này to như vậy một cái trường học, sở dưỡng thành. Tô Vọng Đình không chờ Bạch Tú Tú hướng trước mặt hắn nhiều đi vài bước, đã đi nhanh đi phía trước đi đến, cũng bất chấp chu vi đều là người, trực tiếp liền nâng ở Bạch Tú Tú, mặt mày đều là lo lắng cùng quan tâm, thế nào, thân mình còn tốt một chút sao, thấy thế nào ngươi còn dậy, nơi này quá đến không tốt. Làm trượng phu, Tô Vọng Đình đương nhiên là lo lắng, đặc biệt là Bạch Tú Tú mang thai, còn ở nông thôn chịu khổ, xem nàng bộ dáng này Một chút đều không có béo lên, cảm giác thượng còn gợi một ít, cái này làm cho Tô Vọng đỉnh mày nhăn lợi hại hơn. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nở nụ cười, lắc đầu nói, hai tử thực nghe lời, ta mang thai sau đều không có nôn nghén gì đó, chẳng sợ công tác đến đã khuya, nó cũng không có làm ầm ĩ quá ta. Điểm này là thật sự. Bạch Tú Tú chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, nàng vận khí lại là như vậy hảo, đại bộ phận phận thai phụ có tật xấu, nàng đều là không có. Đứa nhỏ này có cùng phía trước còn không có hoài thượng thời điểm không sai biệt lắm, chỉ là nhiều lắm nàng càng muốn buồn ngủ thôi. Bất quá điểm này thượng, so sánh mặt khác vài giờ tới nói, kia đã không xem như cái gì vấn đề, cơ hội có thể nói là không có vấn đề. Thấy bạch tú tú nói như vậy, tô vọng đình thả vài phần trong lòng tới, nhưng vẫn là khẩn trương, ngươi nói ngươi mang thai, công tác thượng liền phải thiếu thao điểm tâm, bằng không nhiều mẹ ta, ta là vừa thu lại đến ngươi tin, liền chạy nhanh chạy đến, ta đều mau hủ chết. Như thế nào liền có mang? Ngươi hỏi ta. Điểm này ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Nói lên cái này, Bạch Tú Tú liền sinh khí, nhịn không được Ninh một Phan Tô Vọng Đình, nếu không phải hắn nói, chính mình cũng không đến mức ở kế hoạch ngoại có mang. Đứa nhỏ này có, khẳng định là không thể nói không cần liền không cần, rốt cuộc đây là một cái mạng người, kia cũng là nàng chính mình hài tử, cho dù là kế hoạch ngoại, kia cũng đến một lần nữa bắt đầu kế hoạch. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình có chút khó hiểu, như thế nào liền phải hỏi ta? Chúng ta phía trước thi thố không phải luôn luôn tới đều làm được thực tốt sao? Chẳng sợ mang cái kia lại không phải mái, chính là Tô Vọng Đình cũng vẫn là vì Bạch Tú Tú suy nghĩ, chưa từng có nửa câu quán hận, rốt cuộc hắn biết, chính mình tức phụ cũng không muốn sinh hài tử. Chư phi, Tô Vọng Đình nghĩ tới lần trước, chính mình tới rồi mà sau, Bạch Tú Tú đã ngủ rồi, hắn nhất thời tham phương tiện, liền không có làm bất luận cái gì thi thố, cuối cùng là tới rồi bên ngoài, hắn còn tồn may mắn tâm lý, cảm thấy như vậy từ nguyên lý đi lên nói cũng không xem như một lần hoàn chỉnh vận động. Chẳng lẽ chính là lúc này đây làm chính mình làm ba ba? Tô Vọng Đình không hé răng. Xem hắn cái dạng này, Bạch Tú Tú liền biết, hắn phòng trưng là nghĩ tới cái gì, nàng vẫn là có chút không cao hứng, nhịn không được nên một phen Tô Vọng Đình, hừ một tiếng nói, "Nghe tới, kia buổi tối ngươi cũng làm thi thố." Ta Tô Vọng Đình nói thầm một câu, ta cho rằng không có việc gì, nhưng không nghĩ tới sự tình chính là như vậy sao? Tô Vọng Đình thở dài, chính mình nhị tỷ bên kia như vậy muốn cái hài tử, đều là lao lực sức của chín châu hai hổ lúc này mới có, mà phía chính mình, cho tới nay hải tử đều không phải ở các nàng kế hoạch nội, kết quả làm như vậy đều có thể có thượng. Hắn buồn bực. Người này cùng người Chi Gian, thật đúng là không giống nhau. Bạch Tú Tú lần đó là ngủ đi qua, bằng không nói, tuyệt đối là sẽ không đồng ý Tô Vọng Đình làm như vậy, nàng biết chính mình cùng Tô Vọng Đình thân thể, hai người chỉ cần một kết hợp, chính là dễ dựng thể chất. Tiếp trước mấy cái hải tử chính là như vậy có. Nàng thật vất vả đời này, hống tô vọng đình cùng chính mình làm thi thố, tường an không có việc gì mấy năm, kết quả không nghĩ tới vẫn là có mang. Nàng thở dài, thôi thôi, đây cũng là bọn họ lẫn nhau chi gian duyên phận đi. Tô vọng đình đại khái đã biết là nào một ngày có, đôi mắt nhìn chầm chầm bạch tú tú bụng nhìn một lát, hỏi một câu, chúng ta hải tử muốn sang năm mới có thể ra tới đi. Lúc này, hải tử đã co 3 tháng, bạch tú tú ừ một tiếng. Không sai biệt lắm ăn Tết lúc ấy. Kia đến lúc đó đã có thể vội, ba mẹ biết ngươi mang thai sau, nhưng cao hứng, còn làm ta mang theo một đống đồ vào tới, chính là mang cho ngươi, mẹ đặc biệt lo lắng ngươi, sợ ngươi một người ở bên này chiếu cố không hảo tự mình. Tô Vọng Đình mang theo Bạch Tú Tú một đường đi, một đường nói, "Ta nga nghi vốn dĩ đều đã vì Tô Minh Mị sự tình khóc ngất đi rồi, không nghĩ tới giây tiếp theo sẽ biết tin tức tốt này, lập tức ga nủi nàng yếu ớt tâm linh, kêu nàng cả người đều ở vào đại hỷ đại bi chung." Nữ nhi tuy rằng đã xẻ ra chuyện, bất quá con dâu có mang, việc này làm Tào Nga Nghi đều cảm thấy dở khóc dở cười. Xem Tô Vọng Đình vội vã muốn tới rồi, nàng chạy nhanh liền đi thu thập nổi lên đồ vật, muốn cho hắn tất cả đều cấp Bạch Tú Tú đưa tới. Nữ nhân này mang thai, gặp thời khắc chú ý lên, Tú Tú kia thân mình sinh hài tử, sợ là muốn ăn chút đau khổ, chúng ta hiện tại phải cho nàng hảo hảo bổ bổ, đừng đến lúc đó sinh hài tử không có sức lực, kia đã có thể phiền toái. Nói tới đây, Tào Nga Nghi lại bắt đầu nhọc lòng. Ngươi nói nàng như thế nào liền đi ở nông tôn đâu, kia địa phương chữa bệnh trình độ đều không phải thực hảo, vạn nhất muốn sinh hải tử làm sao bây giờ, này mấy tháng nàng nhưng như thế nào ngao à. Ngươi cũng đừng phiền, tú tú chính mình chính là bác sĩ, mang theo kia phê đội ngũ, cũng đều là bác sĩ, điểm này ngươi không cần lo lắng. Tô Cảnh Vinh ở một bên nói, đương nhiên lời nói là nói như vậy, đây cũng là Tô Cảnh Vinh chính mình ở kia an ủi chính mình nói, con dâu mang thai, này hoài thượng vẫn là hắn cái thứ nhất tôn nhi. Tô Cảnh Vinh có thể không lo lắng sao? Nếu không phải hoàn cảnh chung như thế nói, Tô Cảnh Vinh hận không thể liền trực tiếp chạy tới xem Bạch Tú Tú. Nghe được lời này, Tào Nga Nghi tuy rằng gật đầu nói là, nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng, sợ Bạch Tú Tú ở kia ăn không ngon ngủ không tốt, đến lúc đó đã hoài thai còn phải chịu khổ. Một bên Tô Vọng Đình nghe mệt mỏi, một lòng một dạ chính là muốn đi tìm Bạch Tú Tú, chạy nhanh thúc giục, "Ba mẹ, các ngươi đừng nói, có chuyện gì ta đi xem chẳng phải sẽ biết sao?" Các ngươi chạy nhanh đem đồ vật thu thập hảo, ta hiện tại liền phải đi tìm Tú Tú. Lúc này mới ngăn lại các nàng lo lắng. Nói lên cái này thời điểm, lúc trước Tô Vọng Đình không cảm thấy có cái gì, lúc này lại cũng là cảm thấy buồn cười lên. Bạch Tú Tú khẽ môi giơ lên, ư một tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Nàng là cái từ nhỏ thiếu hái, tuy rằng có gia gia yêu thương, lại duy độc thiếu cha mẹ, hiện giờ hoặc nhiều hoặc ít ở Tô Vọng Đình cha mẹ mặt trên cảm nhận được. Hai người một đạo trở về nhà. Dọc theo đường đi, Tô Vọng Đình đều nâng Bạch Tú Tú, trong chốc lát làm nàng tiểu tâm lộ, trong chốc lát làm nàng chậm một chút đi, trong đến Bạch Tú Tú đều có chút bất đắc dĩ. Thậm chí Tô Vọng Đình còn tới một câu, nếu không ta có ngươi đi đi, không đúng, là ôm ngươi đi đi, có ngươi sẽ áp đến bụng. Bạch Tú Tú trợn khóc trợn cười. Lúc này, vừa lúc đụng tới đồng dạng cũng trở về Tôn Kim Hoa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình ở, kỳ thật nàng ở sau lưng nhìn thật lâu. Vừa mới bắt đầu là nghi hoặc Tô Vọng Đình là ai, lớn lên quá đẹp, cùng Bạch Tú Tú thế nhưng đi như vậy gần. Nay liền làm Tôn Kim Hoa nhìn nhiều vài lần. Sau lại liền nghe được Tô Vọng Đình như vậy hỏi Hàn Ân Cẩn, trong lòng càng là phạo nói thầm. Chợ nhìn thấy hai người đều nhìn đến nàng, Tôn Kim Hoa toét miệng nở nụ cười, đã trở lại a. Nàng cũng không hỏi Tô Vọng Đình thân phận, nhưng là cặp mắt kia quay tròn ở Tô Vọng Đình trên người truyền động. Nhìn đến Tôn Kim Hoa như vậy, Bạch Tú Tú đành phải giải thích nói, Kim Hoa tỷ Đây là ta trượng phu Tô Vọng Đình. Nha. Trượng phu a. Tôn Kim Hoa nhìn nhiều hai mắt liếc mắt một cái, không thể không nói, quang từ diện mạo đi lên xem, hai người này diện mạo, thật đúng là xứng đôi thực, nàng là biết Bạch Tú Tú đã hoài thai, chuẩn xác mà nói, nhưng phẩm là nhận thức Bạch Tú Tú người, đều đã biết chuyện này. Mọi người đều cố ý vô tình sẽ chiếu cố Bạch Tú Tú, liền gánh nước đều là có người giúp Bạch Tú Tú đi chọn. Tôn Kim Hoa nở nụ cười, ngươi trượng phu Tô Lặc, từ trong thành tới rồi. Ngươi này đã hoài thai, thật đúng là quý giá, liền chính mình nam nhân đều muốn cố ý tới rồi xem ngươi." Bạch Tú Tú cười cười, không có đáp lời. Đương nhiên lời này, nàng cũng không biết như thế nào hồi. Tô Vọng Đình nhíu mày, nghe ra lời nói toan vị, hắn nâng Bạch Tú Tú tay khẩn vài phần, đối với Tôn Kim Hoa nhàn nhạt nói, "Chúng ta đây liền đi trước, Kim Hoa tỷ." Nói xong lời nói, liền lôi kéo Bạch Tú Tú trở về nhà. Nhìn đến hai người đi rồi, Tôn Kim Hoa còn không cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Trở về nhà sau, nghĩ đến kia một màn, luôn là cảm thấy có chút chói mắt. Chờ đến Tạ Đại Tráng trở về, liền nhìn đến chính mình tức phụ cơm cũng không có làm, không biết ở kia tưởng cái gì. Tạ Đại Tráng lập tức liền bạo tính tính đi lên, thanh âm cùng mắng chửi người dường như vang dội, "Ngươi làm gì? Cho ta chỉnh bãi công. Nay cơm đều không làm, ta cấy ngươi làm gì? Ta đều vội một ngày, về nhà liền cái nóng hổi cơm đều ăn không được, ta muốn ngươi nảy bà nương làm gì?" Nghe được Tạ Đại Tráng thanh âm, Tôn Kim Hoa rốt cuộc biết chính mình không thoải mái đến từ chính nơi nào, như thế nào Bạch Tú Tú trưởng phu đối người liền tốt như vậy, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, mang cái thai liền như vậy khẩn trương, nhìn ra được tới ngày thường khẳng định cũng là như vậy khẩn trương. Nhưng trái lại chính mình đâu, ngày thường chính là cấp tạ đại tráng làm châu làm ngựa, mang thai thời điểm chính mình cũng muốn xuống đất, cũng muốn lo liệu việc nhà, sự tình gì đều phải nàng tới làm. Lúc ấy nàng nhưng không có Bạch Tú Tú loại này đãi ngộ. Nghĩ vậy chút, Tôn Kim Hoa nhìn thoáng qua Tạ đại tráng, Trong lòng bất bình đi làm cơm. Như thế nào người cùng người chi gian, liền như vậy bất đồng đâu. Bên kia, Tô Vọng Đình thấy nhìn không tới Tôn Kim Hoa, mới cau mày nhìn về phía Bạch Tú Tú nói, thiếu cùng người nọ lui tới, nàng ghen ghét ngươi. Liền Tô Vọng Đình đều nhận thấy được, Bạch Tú Tú sao có thể không biết đâu. Kỳ thật phía trước còn hảo, Tôn Kim Hoa người này đi, không nói có cái gì ý xấu, nhiều lắm chính là lắm mồm, hái bắt quái, nàng cùng Tôn Kim Hoa là chơi không đến một khối đi. Nhưng là lại không chịu nổi đối phương nhiệt tình, có đôi khi hàng xóm chi gian, khó mà nói liền lui tới đều không có. Thời buổi này người chính là như vậy. Hàng xóm ra làm cơm, khả năng xem ngươi không ăn, liền sẽ mời ngươi đi trong nhà ăn, dù sao loại này đều là truyền thường, nhiệt tình thực. Sau lại đại khái là chính mình đã hoài thai quan hệ, Tôn Kim Hoa liền có chút không lớn thoải mái, Bạch Tú Tú kỳ thật cũng có thể suy đoán đến, phòng trưng nàng nhớ tới chính mình lúc trước mang thai thời điểm bộ dáng. Như vậy tưởng tượng Bạch Tú Tú đảo cũng có chút minh bạch Tôn Kim Hoa. Bạch Tú Tú nói, loại người này sinh địa không thân địa phương, có cái tình huống như thế nào, dựa vào đều là bên này bằng hữu, mà bằng hữu ở nào đó thời điểm, còn không bằng hàng xóm giúp được vội càng nhiều. Giúp mọi người làm điều tốt, nhiều giao bằng hữu, nhiều bằng hữu nhiều còn đường tử, đây là xã hội thượng tiệm quy tắc. Tuy rằng nói Tôn Kim Hoa người này nói chuyện có đôi khi không dễ nghe, cũng không quá gặp qua đầu góc, nhưng là vừa mới bắt đầu tới rồi bên này thời điểm, giúp nàng đem trong nhà liệu lý rõ ràng, cũng xác thật là Tôn Kim Hoa. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình mím môi, tổng cảm thấy chính mình ủy khuất chính mình thế tử, cũng không làm ngươi không lui tới, dù sao nàng lời nói, ngươi đừng quên trong lòng đi liền thành. Ta nhưng không có hướng trong lòng đi, còn không có như vậy yếu ớt. Bạch Tú Tú cười cười. Vào cửa. Bạch Phượng Châu nghe được động tĩnh, vừa đi ra tới, liền thấy được tiểu phu thê ở cửa, nàng có chút kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười, Vọng Đình cũng tới. Đúng vậy, Tú Tú mang thai, ta như thế nào có thể không tới một chuyến. Tô Vọng Đình vừa thấy Bạch Phượng Châu ở, tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là tưởng tượng đến chính mình thê tử mang thai, nếu là một người trụ, hắn khẳng định là không yên tâm, như bây giờ vừa lúc, nhiều ít còn có người ở kia, không đến mức thật sự cũng chỉ có một người. Kia nếu là có điểm cái gì, thật là kêu trời trời không biết. Bạch Phượng Châu không biết Tô Vọng Đình phải về tới, lúc này đang ở chuẩn bị đồ ăn đâu, lập tức liền nói, ta đi nấu cơm. Bên ngoài nhiệt thật sự, các ngươi chạy nhanh tiến vào. Nhà này bên trong nếu không có Bạch Phượng Châu, Bạch Tú Tú chính mình đều cảm thấy chính mình không nhất định có thể vội đến lại đây, lại muốn xen vào chuyện học sự tình, chính mình mang thai lại thích ngủ, trong nhà mặt việc nhà, còn có nấu cơm, tất cả đều là muốn thời gian tinh lực. Nàng một người, sao có thể có như vậy nhiều sự tình hảo làm? Bởi vậy, Bạch Tú Tú là cảm tạ Bạch Phượng Châu. Đám người đi làm sau khi ăn xong, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình nói: Đại tỷ từ trước, Lư Phương Cương bên kia thấy được nàng, lại bắt đầu quấy rầy nàng, đại tỷ sợ hãi liền trực tiếp chạy ta nơi này tới, vừa lúc ta mang thai, đại tỷ liền nói nàng không công tác, trước chiếu cố ta. Nghe được là như vậy một chuyện, Tô Vọng Đình gật gật đầu, đại tỷ ngươi cẩn thận, làm việc lại là so chúng ta còn có kết cấu, nàng chiếu cố ngươi ta yên tâm, bất quá lúc này ở đây tình cảm, chúng ta lãnh hạ sau không thể đã quên, sau này đại tỷ bên kia khẳng định là muốn nhiều chiếu cố chiếu cố. Tới phía trước Tô Vọng Đình liền suy nghĩ, Bạch Tú Tú mang thai nói, người nào có thể chiếu cố nàng? Tao nga nghi là khẳng định không được, nàng còn có công tác ở làm, về hưu tuy rằng nói nhanh, nhưng là tuyệt đối không phải Bạch Tú Tú mang thai trong khoảng thời gian này, mà Lâm Hiểu Mai bên kia, Tô Vọng Đình tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền không suy xét quá người này. Nếu là làm nàng tới chiếu cố, kia đã có thể rối loạn bộ. Giữ lại còn lại người, Tô Vọng Đình nghĩ tới nghĩ lui, đều không có nghĩ đến một cái ra tới, không nghĩ tới chờ hắn bữa tới. Liền thấy được Bạch Phượng Châu tại đây, trực tiếp liền giải quyết hắn những cái đó phiền não. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú vẫn là rất cảm tạ hắn có thể nghĩ vậy chút, mà không phải nói cảm thấy đương nhiên, nàng ư một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta đại tỷ ta khẳng định cho so ngươi đổi kịp tâm. Tiền này đó phương diện, chúng ta cũng muốn nhiều trả giá một ít, dù sao cũng là đại tỷ buông xuống công tác tới chiếu cố ngươi." Tô Vọng Đình là thật sự cảm tạ Bạch Phượng Châu, nếu không phải nàng xuất hiện, chính mình ở phương diện này khẳng định muốn lo lắng chết. Hiện tại có quá nhiều không có biện pháp, hoàn cảnh chung như thế, liền tính là có tiền, cũng không dám đi mời người tới làm cái đó, bằng không đó chính là nhà tư bản diễn xuất, đây đều là phố lãng riệng, khẳng định đều là phải bị nói. Bất quá hiện tại liền không giống nhau, Bạch Phượng Châu chiếu cố, hắn rất tiến tâm. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, này đó kỳ thật ở ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng đã suy xét tới rồi, bất quá Tô Vọng Đỉnh có thể nói ra tới, liền đại biểu hắn là thật sự như vậy tưởng, kia đương nhiên là tốt nhất. Tô Vọng Đình lần này cầm không ít đồ vật lại đây, tao nga nghi lấy đồ vật liền không ít, đều là Bạch Tú Tú ở bên này đều dùng được đến. Như là phiếu gì đó, Bạch Tú Tú thật là thiếu. Vệ sinh trường học vốn chính là năm nay mới kiến thành, tài vụ bên kia đối phương diện này chi ra sẽ không rất nhiều, rốt cuộc không hảo định nghĩa cái này. Mà trong trường học là không có nhà ăn, này liền thành một đại nạn sự. Rất nhiều học sinh tới bên này đi học, vấn đề chỗ ở đều thành phiền toái, vẫn là Bạch Tú Tú đề nghị trường học có thể cho này đó bọn học sinh trước đà thông vô, ngày hôm sau buổi sáng tái khởi tới làm phòng học, lúc này mới giải quyết này bộ phận vấn đề. Bằng không nhiều như vậy học sinh, muốn nói tìm chỗ ở, kia thật sự là quá phiền toái. Trường học hiện tại còn thực đơn sơ. Bạch Tú Tú có tâm đi cải tạo, nhưng là nghề Hà phê không xuống dưới khoản, nếu có thể phê xuống dưới khoản, nàng việc đầu tiên chính là kiến tạo nhà ăn, chuyện thứ hai là tạo cái hảo điểm nhà vệ sinh công cộng, chuyện thứ ba tình là nơi Bất quá cái này trường học trước mắt có thể khai lên, liền rất không dễ dàng, mặt khác cũng không thể nhiều làm bất bệ. Bạch Tú Tú biết, kỳ thật Đái Thành Xuân áp lực cũng rất lớn. Bất quá lần này, tháng 6 qua đi, mặt trên mệnh lệnh cùng Bạch Tú Tú bên này làm sự tình không như mà hợp, Đái Thành Xuân bị hung hăng khen một phen, mơ hồ có muốn tấn chức manh mối. Rốt cuộc việc này, Đái Thành Xuân là làm thật xinh đẹp. Chỉ cần chờ này phê học sinh tới rồi nông thôn đi, giải quyết đại gia này xem bệnh khó vấn đề, Đái Thành Xuân này một công khẳng định là phải nhớ. Bạch Tú Tú nghĩ kỹ rồi, chờ thêm xong nghỉ hè, liền suy xét phê khoản nhà ăn, thế nào cũng đến đem nhà ăn vấn đề cấp giải quyết. Nay phê học sinh tới rồi nơi này tới lúc sau, có chút là trời xa đất lạ lại đây, ăn cơm đều là chính mình mang theo đồ ăn lại đây, cả ngày ăn đều là khoai lang đỏ, bối một bao tải khoai lang đỏ tới. Nay liên cái nhóm lửa địa phương đều không có. Bạch Tú Tú này đó đều là xem ở trong mắt. Nghĩ vậy chút Bạch Tú Tú nghĩ chính mình tuy rằng phiếu gạo này đó giảm bớt, nhưng là cuộc sống này thế nào cũng sẽ không quá đến quá kém, so với này đó học sinh tới nói, các nàng có cái có thể cư trú địa phương, còn có cái có thể nấu cơm địa phương. Cho dù là muốn ăn canteen, cũng có thể đi công xa ăn. Nay kiện so với kia phê học sinh, liền phải hảo không ít. Bạch Tú Tú thu lại đó phiếu, hỏi trong nhà tình huống, trong nhà hiện tại cũng khỏe sao? Người bên kia đâu, hiện tại tiếng gió khẩn, người làm việc vẫn là phải làm suy xét suy xét. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm, biết sao? Ta đều biết đến, an qua một lần mệnh, nơi nào còn có thể như vậy buồn, đi ăn lần thứ hai đâu. Tô Vọng Đình tự nhiên là biết Bạch Tú Tú lo lắng cho mình, mới nói như vậy, nhớ tới phía trước sự tình, nói câu thành thật lời nói, Tô Vọng Đình đến bây giờ đều còn trong lòng có thừa giận mình. Nói xong chính mình sau, Tô Vọng Đình nghĩ tới Tô Minh Mỹ, thở dài, tứ tỉ bị hạ phóng. Lời này vừa ra, Bạch Tú Tú ngẩn người, Tô Minh Mỹ bị hạ phóng. Kiếp trước cái này tình huống là trước nay đều không có phát sinh quá, như thế nào đã bị hạ phóng, theo đạo lý, Tô Minh Mỹ tuy rằng nói tính tình không hào đi, nhưng là cũng không có nói tính tình không tốt, liền phải xảy ra chuyện A. Sao lại thế này? Tô Vọng Đình giải thích một phen, đem Tô Minh Mỹ bên này phát sinh sự tình, tất cả đều cấp nói một lần, nói xong lời cuối cùng, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tứ tỉ cái này tính tình, là thật sự không được, hiện tại hạ phóng đi dưỡng cái kia nông trường. Hy vọng có thể nhiều thượng điểm tâm đi, an lúc này đây mệt, có thể hơi chút hiểu chút sự. Cái này Tô gia người trên cơ bản đều suy nghĩ, chỉ hy vọng Tô Minh Mị là cái có thể minh bạch này đó đạo lý, mà không phải nói chẳng sợ ra như vậy nghiêm trọng sự tình, cũng đồng dạng bị hủy quất, nhưng vẫn là cái gì cũng không biết, kia đã có thể thật là làm người bất đắc dĩ. Nghe được sự tình trải qua, Bạch Tú Tú đại khái hiểu được, chính mình trọng sinh khả năng ở một bộ phận mặt trên, thay đổi sự tình phát triển, mà như là Tô Minh Mị Nàng kiếp trước là không có ly hôn, tự nhiên cũng liền sẽ không có cùng cái kia nam đồng sự sự tình, này mặt sau hết thảy đều sẽ không phát sinh, nhưng hiện tại các nàng ly hôn, cũng liền dẫn tới một loạt sự tình phát sinh. Bạch Tú Tú trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Nàng không biết, có phải hay không chính mình trọng sinh, dẫn tới những việc này phát sinh. Thấy Bạch Tú Tú không nói chuyện, Tô Vọng Đình tiếp tục nói, tứ tỷ người này, có như bây giờ sự tình phát sinh, rất lớn một bộ phận đều là nàng chính mình tạo thành. Chúng ta làm thân nhân, không có biện pháp đem nàng hướng chính xác phương hướng thượng dẫn, cũng chỉ có thể hy vọng nàng ở bên trong có thể sớm một chút tiến hành tư tưởng cải tạo, như vậy tranh thủ sớm ngày ra tới. Cũng chỉ có thể như vậy. Tô Vọng Đình lần này, trừ bỏ tới xem Bạch Tú tu ở ngoài, vẫn là bị Tô bộ quân giận dò, cấp chương kế nhân đưa điểm đồ vào tới. Nếu phải cho chương kế nhân tặng đồ nói, như vậy khẳng định cũng đến cấp Tô Minh Mị tặng. Bạch Tú Tú biết chuyện này sau, nghĩ nghĩ nói, ta cùng ngươi một đạo đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút dựượng. Kỳ thật Bạch Tú Tú có cái lớn mật ý tưởng, nàng muốn đem trưởng kế nhân từ nông trường vớt ra tới, nếu là hắn có thể ở vệ sinh trường học nói, có thể giúp được chính mình không ít vội, rốt cuộc trưởng kế nhân làm nhiều năm như vậy hiệu trưởng. Kinh nghiệm phương diện khẳng định là so nàng đủ. Còn có nông trường, kỳ thật có một đám đều là trung ý y giả chuyên gia, hoặc là chính là có chút chữa bệnh và chăm sóc tri thức, này bộ phận người, nếu là đều có thể đủ thu nạp đến trong trường học tới, kia vô luận tới nhiều ít học sinh lão sư đều là cũng đủ. Hiện tại các nàng cái này trường học, khai là khai đi lên, chính là rất nhiều phương diện đều quá đơn sơ. Này đó đều là bạch tú tú mấy cái ở kia phiền náo. Một chính là lão sư không đủ, các nàng mười mấy người liền cùng chục bánh đả chuyện dường như, mỗi người nhiệm vụ đều thực trọng, lại chính là phía trước nói vấn đề, rất nhiều phương diện đều không đủ hoàn thiện đầy đủ hết. Trường học địa phương là cho lớn, nhưng là hơn phân nửa đều không có tiền kiến tạo. Này đó đều là phiền toái. Mà nếu nông trường kia nhóm người viên có thể lợi dụng lên nói, kỳ thật ở mỗi một phương diện là cho vệ sinh trường học tỉnh tiền, rốt cuộc lão sư tiền lương phương diện này tiền là có thể tiết kiệm được tới. Một tiết kiệm được tới nói, kia bộ phận tiền có thể đi làm chuyện khác. Bất quá này chỉ là Bạch Tú Tú bước đầu ý tưởng, nàng tưởng là như vậy tưởng, nhưng nàng cũng biết, cái này muốn thực thi lên, thật sự là quá khó khăn. Đại Thành Xuân bên kia áp lực cũng rất lớn. Tô Vọng Đình tự nhiên là một nguồn đáp ứng. Buổi tối là Bạch Phượng Châu làm cơm, ba người ngồi ở kia cơm nước song song, Bạch Tú Tú liền bắt đầu kiểm tra Bạch Phượng Châu học tập tình huống, chính mình, cái này lại tỉ, học tập năng lực vẫn là rất mạnh, tuy rằng nói thiên phú cũng không phải rất cao cái loại này, nhưng ít nhất người là chăm chỉ nỗ lực, cái này liền so rất nhiều có thiên phú người mạnh hơn nhiều. 26 cái chữ cái, Bạch Phượng Châu trên cơ bản đều sẽ, còn có vận mẫu hòa thanh mẫu, trước giọng mũi cùng sau giọng mũi, tiểu lưỡi âm hòa bình lưỡi âm từ từ Này đó nàng trên cơ bản đều có chút minh bạch. Ngư Văn cũng là muốn dựa niệm. Bạch Phượng Châu Phương luôn lương vị thực trọng, muốn cho nàng học được tiếng phổ thông, kỳ thật phiền toái nhất chính là muốn sửa đúng nàng Phương Nôn. Này sửa đúng chính là muốn đọc. Nàng đọc một lần, Bạch Tú Tú sửa đúng một lần. Bạch Phượng Châu cũng không chê mệt, xiên nàng đọc. Nàng cũng cũng chỉ có buổi tối lúc này, có thể có cái lão sư ở kia hỏi, bằng không nói, dựa theo nàng ban ngày ở nhà, chẳng sợ niệm sai rồi, cũng không ai cùng nàng nói. Bạch Phượng Châu ba ngày liền quang làm bài tập, đọc gì đó đều phóng tới buổi tối Bạch Tú Tú ở thời điểm. Nghiệm xong về sau, Bạch Tú Tú bắt đầu chậm rãi giáo nàng tăng giảm thượng dư, khó khăn theo thứ tự tăng lên. Tất cả đều là tiểu học nội dung. Tô Vọng Đình ở một bên nhìn, không một lát liền mệt nhọc. Xem hắn như vậy, Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi trước ngủ đi. Tô Vọng Đình tới rồi bên này lúc sau, mới phát hiện bên này sinh hoạt hoàn cảnh gian khổ, không có vế nước, chỉ có vài nước. Tắm rửa đều là muốn nấu nước đảo đến trong buồn, Vệ Đốt Cờ là một cái nho nhỏ buồn cẩu, số thực, còn phải cách mấy ngày liền đảo rất thanh khiết. Hắn nằm đến trên giường thời điểm, càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Tú Tú bị, bị hủy quất. Trờ Bạch Tú Tú tiến vào, hắn đột phát kỳ tưởng, đám người vừa lên giường, liền ôm nàng hỏi, "Ta nếu không cho ngươi kiến Vệ Đốt Cờ lại đi." "Tưởng cái gì đâu?" Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, "Tôi vọng đỉnh người này học công trình, này đó phương diện tri thức, cũng là có biết một vài." So với làm máy xúc đất này đó, tự nhiên là muốn dễ dàng quá nhiều. Hắn khác sâu cảm giác được sinh hoạt, không có một cái bê đút cờ không dễ dàng. Tô Vọng Đình là nói nghiêm túc, như vậy, chờ ta nghỉ, ta liền tới cho ngươi kiến bê đút cờ. Xem hắn cái dạng này, Bạch Tú Tú dở khóc dở cười, chỉ đương hắn nói giỡn, hành à, chờ ngươi chừng nào thì nghỉ lại nói bái. Ý gì theo Bạch Tú Tú đối Tô Vọng Đình hiểu biết, người này 8-9 phần 10 là 3 phút nhiệt độ. Nàng không có đương hồi sự. Bất quá cái này ý tưởng, nhưng thật ra thật sâu chôn dấu ở Tô Vọng Đình trong lòng, hắn lúc trước kỳ thật liền cùng Hồ Bá Trọng thương lượng quá, hai người tứ phụ đều ở bên này, hai người lại đều là học công trình, muốn hiểu này đó làm này đó, tự nhiên không phải việc khó. Chỉ là cái này phía trước chỉ là ý tưởng, lúc này đạo thật sự thành gấp không chờ nổi muốn làm sự tình. Tô Vọng Đình nào biết tình huống nơi này, như vậy gian khổ a. Nếu là sớm biết rằng nói, bọn họ hai cái khẳng định sáng sớm liền tìm mọi cách tới. Chờ đến ngày thứ 2, Tô Vọng Đình liền bắt đầu thăm dò địa hình. Chờ nhìn đến cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng, Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ, kỳ thật có thể đem Bạch Tú Tú bên này nhà ở, kiến vẽ nút cửa sau, thông đến nơi nào vấn đề. Rốt cuộc ly đến không xa, phải làm vẫn là có thể làm. Còn có chính là thủy tài nguyên. Bên này không có vòi nước, dùng chính là chọn tới thủy, đây mới là nghiêm trọng nhất vấn đề. Muốn thông thủy, có dựa đến bên kia. Bất quá cái này nếu là tưởng điểm biện pháp, cũng là có thể tiếp nhận đi. Xem Tô Vọng Đình kia nhíu mày tự hỏi bộ dáng, Bạch Phượng Châu còn tưởng rằng là chính mình nơi nào không có làm hảo, hỏi một câu, "Vọng Đình đây là làm sao vậy?" Hắn suy nghĩ như thế nào cho ta kiến vết nút cơ đâu. Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, thuận miệng trở về một câu. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu lại là khó hiểu, "Chúng ta không phải có buồn cầu sao? Đảo một chút cũng rất phương tiện, hơn nữa ta còn tưởng ở trong sân trồng chút rau đâu. Hiện tại từng nhà đều là ăn không đủ no." Thịt cùng lương thực khẳng định là không thể suy nghĩ, có điểm tinh lực, liền sẽ tưởng ở nhà thiếu loại điểm rau dưa, cũng coi như là coi ăn, phương diện này công xã người là sẽ không tới quảng. Nếu là chồng rau nói, phương diện này liền thành tốt nhất phân bón. Thấy Bạch Phượng Châu như vậy nghiêm túc, Bạch Tú Tú chọn mi, nhưng thật ra cảm thấy đây cũng là một cái hảo nơi đi, ngước mắt hướng về phía Tô Vọng Đình Hô Tê Ơ, ngươi đừng nhìn, ta đại tỉ muốn ở trong sân chồng rau, dùng những cái đó làm phân bón, ngươi kiến vê đút cờ liền qua phiên thoái. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình nói: "Kẻ vừa lúc gà, ta đến lúc đó cùng bá trọng thương lượng một chút, vẽ ra thiết kế đồ, đến lúc đó vẽ đúc cỡ xây lên tới sau, có thể tới vườn rau, cũng có thể cảng phương tiện các ngươi sinh hoạt, bằng không liền kia tình huống động bất động liền phải đi đảo, bằng không trong phòng liền đều sẽ là hư vị, mà như vậy một đỉnh điểm, không thể hợp lý lợi dụng lớn nhất hóa, vẫn là kiến vẽ đúc cỡ hảo." Bạch Tú Tú bên này sân rất lớn, từ bên ngoài đi vào tới, đến nhà ở còn một chút thời gian đâu. Kiến Vê đuốc cỡ không nói, còn có thể nhiều kiến, cái đình hóng gió, huống uống trà hóng gió, bên cạnh loại mấy bài rau dưa, đều không quá. Không thể không nói, Bạch Tú Tú thích nhất chính là cái này nhà ở đại viện tử, có sân, làm tốt nhiều sự tình đều phương tiện, đương nhiên nàng nhất không thích là hàng xóm chi gian cách đến thân cận quá, nàng ở trên ban công xử lý bắp, bên cạnh Tôn Kim Hoa liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, còn một hai phải cùng nàng tán gẫu. Một chút khoảng cách đều không có. Thấy Tô Vọng Đình thật sự ở kia suy sếp lên, Bạch Tú Tú ngẫm lại hắn hạ mục bận rộn, vẫn là không để trong lòng, nàng nói, "Vậy chờ ngươi không xuống dưới lại nói. Nay Tô Vọng Đình từ nhỏ đến lớn cũng chưa trải qua cái gì, muốn cho hắn kiến cái gì đó." Bạch Tú Tú thật đúng là không dám tưởng. Ở nhà ngây người 2 ngày, Tô Vọng Đình liền thu thập đồ vật, tính toán đi một chuyến kim ăn hương. Hắn đồ vật cầm bất lão thiếu, bên trong nhất thiếu chính là ăn, Tô Vọng Đình lấy tới đều là bánh quy này đó, Bạch Tú Tú lắc đầu, Này ngoạn ý sao có thể no bụng? Nàng đem trong không gian tiểu mạch ma thành bột mì, tính toán làm điểm bánh bao, lại nấu mười mấy trứng gà làm thành trứng luộc trong nước trà. Nếu không phải Đại mùa hè nói, kỳ thật Bạch Tú Tú còn tính toán nhiều làm một ít, có thể phóng đến lâu một ít, nhưng Đại mùa hè nói, tình huống không cho phép, chỉ có thể trước như vậy. Tô Vọng Đình nhịn không được nhíu nhíu mày, bánh quy không cầm sao, dưỡng thích nhất an. Lấy thượng đi, Têu Hàn Phong An. Tuy rằng không thể no bụng, nhưng là có thể đỡ thèm. Đương nhiên ở bên trong kỳ thật chỉ cần có đồ vật ăn cũng đã thức không tồi. Làm xong lúc sau, Bạch Tú Tú cầm bộ tới, đều cất đặt ở bên trong, trong nhà có cái rổ, đem này đó bỏ vào đi, mặt trên phô một tầng bố, liền một đạo ra cửa. Kim An Hương Ly An nham chấn không tính xa, bất quá qua đi cũng là một chút thời gian, Bạch Tú Tú ở bên này quan hệ làm còn có thể, nhân gia vừa nghe Bạch Tú Tú là đi xem thân thích, đạo cũng chưa nói cái gì, vẫn là kéo người một tầng, hai người là ngồi xe bò đi. Một đường sóc nhảy tới rồi, đối phương nói, "Nông trưởng liền ở phía trước, ta đi trước thăm viếng, đợi chút liền ở bên này chờ các ngươi." Thành, cả đời này tình huống không có đời trước như vậy nghiêm khắc, đại khái là có đái thành xuân trong đó tác dụng, bởi vậy nàng tới rồi lúc sau, bên kia người tuy rằng nghiêm khắc, bất quá nghe người ta nói là tới tìm người tặng đồ, vẫn là được rồi cái phương tiện. Trông coi người, cau mày, đồ vật có thể đưa, người liền không cần thấy, đem đồ vật buông các ngươi liền có thể đi rồi. Bạch Tú Tú biết đây là quy củ, nhưng nàng vẫn là muốn trông thấy Trương kế nhân, cười ha hả nói, "Chúng ta liền thấy vài phút liền đi, chủ yếu là có một số việc muốn biết, ta này rượng cùng ta Kokoli hôm sau, ta Kokoko ở nhà vẫn luôn đang mắng hắn, một hai phải ta tới hỏi cái Minh Bạch, muốn nhìn xem ta rượng hiện tại tư tưởng thay đổi không, bằng không nói, nàng còn muốn mắng hắn cái mấy và biến." Bạch Tú Tú thượng nói. Trông coi người thấy nàng như vậy, nhăn mày đầu, xua xua tay nói, "Không được không được, không thể hỏng rồi quy củ." Vị này đồng chí, ta xem ngươi ở chỗ này trông coi cũng bất bả, ăn trước điểm bánh bao đi, này bánh bao ta mới vừa bao, hương vị rất tốt đâu." Bạch Tú Tú lấy ra còn nhiệt bánh bao. Kia bánh bao nhìn liền ăn ngon, trông coi đồng chí nuốt nuốt nước miếng. Lại xem Bạch Tú Tú tươi cười nhập nhạt, làm nhân tâm sinh hảo cảm, nhịn không được lấy quá cắn một ngụm, đôi mắt lập tức sáng, quả nhiên là ăn ngon, hắn còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy bánh bao đâu. Thấy đối phương như thế, Bạch Tú Tú đơn giản lấy ra một đại bao bánh bao. Tất cả đều cho trông coi đồng chí, đại khí thực, ta xem ngài cũng bất vả, nếu không đi bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta liền thấy trong chốc lát thành công. Này ăn người miệng đoản, cầm người tay đoản, đối phương tự nhiên không hảo lại nói không được nói, chỉ có thể nhỏ giọng nói, kia chỉ cho trông chốc lát, ta giúp ngươi đi gọi người, ngươi ở bên này chờ. Cảm ơn đồng chí. Bạch Tú tú nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình tưởng không sai, đối phương còn xem như cái dê nói chuyện, có thể nguyện ý giúp chính mình cái này vội. Bàng không đối phương chết sống không đồng ý, nàng cũng là lấy đối phương một chút biện pháp đều không có. Chờ đối phương đi gọi người sau, Tô Vọng Đình nhìn Bạch Tú Tú, nghĩ đến vừa mới một loạt hành động, hắn không cấm, có chút tò mò hỏi, cho nên này bánh bao, ngươi không phải bao cấp dưỡng bọn họ. Nơi này muốn tới xem người nào có dễ dàng như vậy, không bỏ được một ít, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi cái này vội. Bạch Tú Tú cũng là muốn thử thời vận, vừa lúc gặp phải cái còn khá tốt nói chuyện, bằng không nhân ra ăn, cũng không nhất định sẽ hỗ trợ. 68, chương 68. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình cảm thấy chính mình này tức phụ, suy xét sự tình quả thật là so với hắn muốn chu đáo nhiều, nếu là dựa theo chính hắn tới nói, khả năng hôm nay tới, đó chính là bị sập cửa vào mặt. Thứ này cầm, cũng không nhất định liền thật sự có thể tới chương kế nhân bọn họ trong tay đi. Nhìn cái này nông trưởng, Tô Vọng Đình sắc mặt xo so rĩ vãng đều phải trầm trọng một ít, hắn suy nghĩ, cái này địa phương, thiếu chút nữa chính mình khả năng liền phải vào được, không Chuẩn xác mà nói, chính mình thiếu chút nữa khả năng muốn đi địa phương, còn không, có nơi này hảo. Nông trường rất lớn. Bên trong xây dựng lại rất hoang vắng, tùy ý có thể thấy được đều là tùy ý dựng chỗ ở, hướng lan can ngoại xem một cái, có thể nhìn đến chính là những cái đó gợi yếu bất kham người đang ở huy cái quốc. Nghe nói ở nông trường, buổi sáng 5, 6 điểm phải lên làm việc, vẫn luôn vội đến trạm vận biên, đồ vật ăn tất nhiên sẽ không được hảo, có thể nghĩ, các nàng ở Nam thành đãi ngộ đều giảm xuống, hướng chi là bên này. Tô Vọng Đình lòng còn sợ hãi, tâm tình tự nhiên sẽ không hảo đi nơi nào. Không bao lâu, kia đồng chí liền lẫnh cá nhân tới. Mới đầu Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình đều không có nhận ra tới đối phương, chờ đến người đến gần, trông coi đồng chí nói: "Được rồi, các ngươi tâm sự đi." Hắn cũng coi như là cái có nhãn lực kính, không có ở bên này nhiều làm lưu lại, mà là đi ra ngoài, tới rồi bên cạnh tìm cái địa phương chùi điếu thuốc, coi như là phóng thông khí. Tới người chính là Trương kế nhân chính là Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình đều không có nhận ra tới. Bởi vì lúc này Trương Kế Nhân thật sự là quá gầy, làn da đen, sắc mặt lập tức như là già mua rất nhiều tuổi, nắm cán bút cùng trong tay, lúc này che kín huy sống cái cuốc cái kén, hắn ánh mắt trầm tĩnh, có một loại nói không nên lời mỏi mệt, không giống như là trước kia thoạt nhìn như vậy thần thái sáng láng. Tới nơi này, bất quá mấy tháng, không nghĩ tới Trương Kế Nhân đã biến thành như vậy. Bạch Tú Tú nhìn chính mình rượng, đã từng lương sư, hốc mắt phế hồng, Thanh âm run vài phần, dự. Nay biết cùng tận mắt nhìn thấy, là hai loại cảm thụ. Nhìn trương kế nhân như thế, Bạch Tú Tú nội tâm thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hắn làm ra nhiều như vậy nỗ lực cùng thay đổi, chính là lại không có nửa điểm dùng, như cũ vẫn là nói bị từ bỏ vậy từ bỏ. Một cái đã từng đọc sách đọc ra tới mũi nhỏ xinh, cuối cùng lại bị nhốt ở nơi này, nếu không đình lao động. Nay thật sự là quá lệ người khó chịu. Tô Vọng Đình cảm thụ cũng không chịu nổi, chuẩn xác tới nói Giờ phút này Trương Kế Nhân cho hắn cảm giác là muốn so cấp Bạch Tú Tú cảm giác, còn muốn tới lực đánh vào đại, bởi vì hắn đối chiếu thượng chính mình. Rốt cuộc hắn rất có khả năng tùy thời sẽ trở thành ở nông trường một viên, sau đó biến thành cùng Trương Kế Nhân giống nhau, trong ánh mắt không còn có quang. Hắn một câu không cổ họng, ánh mắt cũng đã bại lộ hết thảy. Tô Vọng Đình sợ hãi, thậm chí có điều sợ hãi. Sợ hai bất hành hung xuống, sợ hai chính mình sẽ cùng Bạch Tú Tú ly hôn. Sợ hai đứa nhỏ này sinh ra liền nhìn không tới phụ thân. Nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình tới, đang xem bọn họ bộ dáng, chương kế nhân tính tình tại đây mấy tháng đã mà đến không hề tính tình, hắn ở bên này còn xem như tốt, bất quá là mỗi tuần một lần tư tưởng giáo dục. Nhưng tuy là như thế, này vẫn là cực đại vũ nhục nhân cách của hắn, làm hắn rốt cuộc vô pháp như vậy tự tin. Mỗi tuần một lần, hắn cùng mặt khác một ít đồng chí, đều phải trên lưng con cái kia tấm ván gỗ, mang ngũ, bị người vũ nhục bị người thoá mạ. Lúc này đây, cũng đủ làm hắn kiêu ngạo, bị giẫm đến trong đất đi. Trương Kế Nhân biết, nếu không phải Bạch Tú Tú đi tìm người nói, chính mình nói không chừng phải đi cả ma quỷ địa phương, mỗi ngày đều phải bị như vậy tra tấn, kia hắn có lẽ liền chống đỡ không nổi nữa. Ở chỗ này, hắn chống đỡ không đi xuống thời điểm, liền nhiều suy nghĩ thê tử hải tử, trong lòng cũng liền dễ chịu một ít. Trương Kế Nhân phun ra một ngụm trọc khí, ngồi ở đối diện vị trí thượng, ba người hai mặt tương đối, lại nhất thời không lời gì để nói. Hắn thấp giọng nói: các ngươi như thế nào tới, nơi này không phải các ngươi tới địa phương, lần tới không cần lại đến. Cùng hắn nhắc lên quan hệ, không phải cái gì sự tình tốt, tại đây loại mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống, Trương Kế Nhân cũng không nghĩ liên lụy Bạch Tú Tú hai vợ chồng. Nghe được Trương Kế Nhân nói, Bạch Tú Tú hít hít cái mũi, đem trong rổ trứng luộc trong nước trà cùng bánh quy đều đem ra, đưa tới Trương Kế Nhân trước mặt, "Dượng, này đó là ta làm tốt trứng luộc trong nước trà, còn có hy vọng đỉnh cố ý mua tới bánh quy." Người ở bên trong nhất định ăn không ngon trụ không tốt, chúng ta tiểu bồi có thể làm cũng cũng chỉ có này đó, còn có cô cô cũng rất nhớ người, là nàng cô ý lấy vọng đỉnh tới xem người. Nhìn trước mắt thức ăn, chương kế nhân tâm ấm hóa thành một mảnh. Vào nơi này người, cùng hắn giống nhau chỗ nào cũng có, quá nhiều người đều là bởi vì hạ phóng, trong nhà liền cùng người đoạn tuyệt quan hệ, vào nông trường sau, vậy thật là không có bất luận cái gì quan hệ, sẽ không có người viết thư tới, sẽ không có người tới xem bọn họ. Sợ theo chân bọn họ những người này có bất luận cái gì quan hệ. Vừa mới trưng kế nhân ở công tác thời điểm, cái kia trông coi đồng chí nói trong nhà có người tìm, chung quanh người hâm mộ ánh mắt, trưng kế nhân chính mình đều có điều cảm xúc. Nghe cuối cùng một câu, nói là Tô Bộ quân cố ý dặn dò bọn họ tới, trưng kế nhân cái này đại nam nhân, cái mũi lập tức liền toan. Hai người xem như cách mạng tình nghĩa, ở bên nhau nhiều năm như vậy, chưa từng có như là lúc này đầy tách ra lâu như vậy quá, Tô Bộ quân không có hắn. Có thể hảo hảo ngủ sao? Nghĩ vậy chút, chứng kế nhân nhiều vài phần nhân khí, thiếu vài phần tử khí, nhìn về phía Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú, hỏi, "Ngươi cô cô nàng, hiện tại còn hảo sao?" Chuyện này Tô Vọng Đình rõ ràng, hắn mím môi, lắc đầu nói, "Cô cô mỗi ngày đều lại nhại ngươi, nghĩ ngươi chừng nào thì có thể trở về, ta ba mẹ làm nàng nếu là tâm tình không tốt, liền cùng các nàng một khối trụ, chính là cô cô không nghe, nàng nói muốn ở trong phòng chờ ngươi trở về." Lời này vừa nói, Trương Kế Nhân đôi mắt hoàn toàn đỏ, người này thật đúng là một chút đều sẽ không chiếu cố chính mình, trước kia ở nhà, sự tình cơ hồ đều là ta ở làm, nàng chính mình một người ở nhà, cũng không biết được chừa, cùng ca ca tẩu tẩu ở cùng một chỗ thật tốt, còn có thể có người chiếu cố nàng, hiện tại chính mình một người ở kia, chẳng phải là có cái đau đầu nhất góc cũng chưa người có thể chăm sóc đến, này không phải làm ta nhọc lòng sao? Dượng, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, hiện tại thời tiết nhiệt, chúng ta không dám lấy quá nhiều đồ vật tới. Sợ phóng lâu rồi sẽ hư rớt, người bên này trụ thế nào, nếu là không thoải mái nói, đến lúc đó ta lại cho ngươi đưa chương chiều tới. Bạch Tú Tú xem Trương Kế Nhân cảm xúc dao động đại, chạy nhanh rời đi đề tài. Trương Kế Nhân lắc đầu, ngươi cũng đừng quản ta, hiện tại cái này tình huống, ngươi cùng ta nhấc lên quan hệ, không có gì chỗ tốt. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cười cười, ta nãy không phải liền ở phụ cận sao, tặng đồ lại đây cũng phương tiện, huống chi ta thân chính không sợ bóng ta, mặt trên lại không quy định không thể cùng nông trường người gặp mặt tiếp xúc, nơi này các hương thân vẫn là khá tốt đi. Dù sao cũng là tư tưởng cải tạo, lại nói tiếp khẳng định vẫn là muốn thiên hướng với nhân tính hóa. Bọn họ đi ra ngoài lao động thời điểm, vẫn là sẽ cùng quê nhà các hương thân một khối, bên này dân phong thuần phác, đại đa số thành phần trí thức cao cấp, kỳ thật đều rất kính trọng, cho dù là ở tư tưởng giáo dục thời điểm, ở quê nhà dù một vòng khi, mọi người đều không dám mang rất lợi hại. Nói đến cùng, các nàng cũng cảm thấy Trương kế nhân bọn họ đáng thương. Nghĩ vậy biên các hương thần, Trương kế nhân khỏe môi toát ra vài phần ý cười, "Ừm, khá tốt, phía trước còn lén loot cho ta đưa quá bánh bột báp, sợ ta ăn không đủ no." Lúc trước bởi vì đói khác, Trương kế nhân là có té sự quá khứ. Kim An Hương là có nhận ra Trương kế nhân, phía trước Bạch gia thôn xảy ra chuyện thời điểm, liền có Kim An Hương người đi thăm người thần, chính mắt chứng kiến, ngay lúc đó chữa bệnh khó coi bệnh khó tình huống, mà nếu không có Bạch Tú Tú này nhỏ người nói Nói không chừng cái này bệnh tình muốn bùng nổ đến các nàng Kim An Hương mới thôi. Bởi vậy, ở Trương Kế Nhân tiến vào lúc sau, các Hương thân đối hắn là có điều chiếu cố. Đây cũng là Bạch Tú Tú nghĩ đến, vì cái gì muốn cho Trương Kế Nhân đến nơi đây tới, này cũng coi như là đối hắn tốt nhất một loại tình huống. Hiện tại nghe Trương Kế Nhân nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng coi như là yên tâm. Trứng luộc trong nước trà mở ra, thời buổi này trứng luộc trong nước trà kia kêu, kêu một cái quý giá, càng miễn bàn Trương Kế Nhân loại này ăn cơm đều cơ hồ nhìn không tới gạo người, này lá trà mùi hương tùy ý, Trương Kế Nhân nuốt nuốt nước miếng, cũng thật sự là không nhịn xuống, trực tiếp lột ra một cái, ăn ngấu nghiến liền ăn đi xuống. Trước kia Trương Kế Nhân nào có như vậy ăn cơm quá, thật sự là đói cực kỳ. Nhìn đến Trương Kế Nhân như thế, Bạch Tú Tú chạy nhanh kêu Tô Vọng Đỉnh đi lượm điểm nước tới, làm Trương Kế Nhân uống xong sau, mới nói, "Dượng, ta ở An Nam trấn làm đến vệ sinh trường học, hiện tại lão sư phương diện là thực thiếu, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi." Ta sẽ nghĩ cách đem ngươi mang ra tới, đến lúc đó ngươi nguyện ý đến ta vệ sinh trường học tới giúp ta sao? Đến vệ sinh trường học, ở rất nhiều người trong mắt, không phải đi hưởng phúc, mà là đi chịu khổ, chính là ở trường kế nhân trong mắt vậy không đau, đây là thật đánh thật hưởng phúc a. Mặc kệ thế nào, khẳng định đều phải so ở nông trường hảo. Bất quá, trường kế nhân vẫn là có chút lo lắng, không cần liên lụy đến chính ngươi, dường là khẳng định nguyện ý giúp ngươi. Không có việc gì, lòng ta đều có ý tưởng. Bạch Tú Tú cười nói, xem Bạch Tú Tú như thế, Trương Kế Nhân cũng biết nàng luôn luôn tới là cái có ý tưởng, hơn nữa nàng những cái đó ý tưởng đều đã bắt đầu thực hiện, từ phương diện này tới nói, nếu nàng mở miệng, đó chính là có nắm chắc. Trương Kế Nhân tâm dâng lên một loại hy vọng, hắn là có cơ hội đi ra ngoài, cuộc sống này vẫn là có hy vọng. Nói lên cái này, Trương Kế Nhân nghĩ tới ở chỗ này đụng tới một người, Bạch Tú Tú khẳng định là biết đến, hắn mở miệng nói, ngươi biết tiết bằng chính sao? Ta nhớ rõ ở trong trường học thời điểm là hắn dạy ngươi. Tiết lão sư. Hắn cũng tới nơi này. Bạch Tú Tú ngẩn ra, tiếp trước tiết bằng chính thế nào? Nàng lớn tưởng có chút mơ hồ, bất qua y đi theo khi đó tình huống, muốn vào tới cũng không phải không thể nào sự tình. Trương Kế Nhân gật gật đầu, hắn so với ta tới chậm một ít, khoảng thời gian trước tới, ngươi nếu là vệ sinh trường học thiếu người nói, hắn chuyên nghiệp tri thức cũng là rất mạnh. Điểm này Bạch Tú Tú tự nhiên biết. Hùng chi này vẫn là chính mình nghiên sư. Bạch Tú Tú trong lòng không thể miêu tả, sau một lúc lâu mới nói, "Tiên lão sư còn hảo sao?" Trước trước thời điểm, chính mình mang thai hưu học, là Tiết bằng chính tới tìm chính mình, cùng chính mình thuyết minh tình huống, cả đời này hắn cũng trợ giúp chính mình rất nhiều, Bạch Tú Tú là cái hiểu được cảm ơn người, trong lòng tự nhiên động dung. Trương kế nhân thở dài, "Cùng ta không sai biệt lắm. Đó chính là không tốt." Bạch Tú Tú giờ phút này đáng giận chính mình cái gì đều giúp không được gì. Lúc này cũng là nhìn nhau không nói gì. Việc này liêu đến không sai biệt lắm, lúc sau tự nhiên là hỏi Tô Minh Mị tình huống, vừa nói khởi chính mình cái này tứ tỷ, Tô Vọng Đình liền có điều lo lắng, "Dượng, ngươi có nhìn thấy tứ tỷ sao?" "Ừ, gặp được." Trương kế nhân gật gật đầu. Nhìn đến Tô Minh Mị tiến vào thời điểm, Trương kế nhân còn thực kinh ngạc, sau lại lao động xong, liền đi tìm Tô Minh Mị, nàng vừa mới bắt đầu tới còn không quá thói quen, làm việc phải bị mắng, nếu là làm không tốt, mặt trên có rất nhiều biện pháp đối phó, trực tiếp không cho nàng ăn cơm. Vừa mới bắt đầu Tô Minh Mị còn có thể ngoao, chính là người này như thế nào có thể không ăn cái gì, quang làm việc đâu, nàng luôn luôn tới đều là bị sủng đại, không hai ngày liền chịu không nổi, nhặt đúng. Trương Kế Nhân làm dượng, cũng đau lòng chính mình cái này tiểu bối, liền tỉnh chính mình đồ ăn, để lại nửa chưng bánh cấp Tô Minh Mị ăn. Đã đói bụng, tự nhiên cái gì đều ăn. Tô Minh Mị vẫn luôn đối với Trương Kế Nhân rơi lệ, ôm đầu khóc giống, xem Trương Kế Nhân trong lòng đều do khó chịu. Bất quá tốt xấu là nghe lời. Mặt trên cũng liền khôi phục tô minh mị đồ ăn. Ăn không đủ no trụ không tốt nhật tử, tô minh mị qua mấy ngày liền cảm thấy dày vỏ. Tô vọng đình nhếch môi nói, tứ tỷ còn hảo sao? Nghe được lời này, Trương kế nhân lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, tới rồi nơi này nào có tốt, ngươi tứ tỷ kia tính tình, ngươi lại không phải không biết, cùng cái hướng lên trời pháo dường như, tới rồi nơi này, hai ngày này mới nghe lời xu dưới, vừa mới bắt đầu còn táo kỉnh. Đây là tô minh mị tính cách. Chỉ là tới rồi nơi này Không ai sẽ theo nàng. Lúc này, Trùng coi đồng chí đi đến, xem ba người còn đang nói chuyện, nhíu mày nói, "Thời gian không sai biệt lắm, Trùng kế nhân ngươi nên trở về tiếp tục lao động." Không làm cho Trùng kế nhân lười biếng lâu như vậy. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú chạy nhanh cười lên tiếng, theo sau nhìn về phía Trùng kế nhân nói, "Dượng, ngươi đi về trước đi, đêm này đó mang về ăn, cấp tứ tỷ còn muốn có tiết lão sư bọn họ cũng lưu một ít, sợ là đều đói lả, chờ đến lúc đó ta không lại đến xem ngài." Thành. Trương Kế Nhân gật gật đầu. Đám người vừa đi sau, Bạch Tú Tú nhìn Trùng Khoi đồng chí, cười nói: "Lần này đa tạ ngài, nếu không phải ngài nguyện ý châm trước nói, chúng ta khẳng định không thấy được người. Đồng chí ngươi thích ăn gì? Lần sau ta làm tốt cho ngài mang lại đây." Nay ăn mặt trên, ai đều là tham ăn. Trùng Khoi đồng chí cũng không ngoại lệ, vừa mới kia bánh bao là thật sự ăn ngon, chính hắn đều ăn không chịu dừng lại. Đều không nghĩ làm khác đồng sự biết, chính mình nơi này có ăn ngon như vậy bánh bao. Lúc này vừa nghe Bạch Tú Tú hỏi chính mình thích ăn cái gì, hắn nhịn không được toàn bộ đều nói ra. Bạch Tú Tú nhất nhất ghi nhớ sau, lúc này mới cùng Tô Vọng Đình một đạo rời đi. Nơi này đánh hảo quan hệ, nàng lúc sau cùng Trương kế nhân gặp mặt, tặng đồ lại đây, bên này người cũng là có thể châm trước một ít, có bọn họ hỗ trợ, này đó đều không phải việc khó. Trên thực tế cũng có thể ở về phương diện khác, chiếu cố đến Trương kế nhân. Vào nông trường Trương kế nhân, đem chứng lục trong nước trà cái gì đều phóng hảo sau, Liên trở về tiếp tục lao động, mai cho đến kết thúc, bọn họ đi múc cơm, An Như cũng là thủy nhiều quá mức mẹ cùng khoai lang cơm, ăn xong rồi bụng vẫn là đói thực. Lao động một ngày, ai đều mệt đến không được. Trưởng kế nhân trụ trong phòng, người còn tương đối thiếu, cùng hắn cùng nhau, cũng cũng chỉ có mặt khác hai người, một cái là phía trước cùng hắn giống nhau trung y y học viện tiết bằng chính, cũng chính là Bạch Tú Tú lão sư, một cái khác còn lại là trung y y học viện một cái chuyên gia, họ Chu, Têu Chu Hải Khánh. Ba người xem như tương đối liều được đến, đều là trung ý gì phương diện tương quan. Bọn họ đều xem như bị người háng hại mới đến nơi này, tự nhiên có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, lần này Bạch Tú Tú mang đến thức ăn, vừa lúc có thể phân cho bọn họ. Trường ghế nhân chủ địa phương, kia giường chính là hai trường tấm ván gỗ gác ở một khối, phía dưới là hai cái trường ghế cố định, lúc này mới khâu thành một chiếc giường, hắn cũng không dám như thế nào nhúc nhích ngủ thời điểm, sợ liền ngã xuống. Mùa hè duyên cớ, Phía dưới cũng chỉ là phô một tầng chăn đơn, ngủ đến lạnh băng bang bang. Nhiệt thực, chính là buổi tối đại gia lại không dám không cái chăn, bởi vì nơi này con muỗi cũng nhiều. Bạch Tú Tú nhưng thật ra chuẩn bị thượng. Trương Kế Nhân đem đồ vật mở ra sau, phát hiện bên trong còn có cái bọc nhỏ, ôm một ít ngải thảo, đây là làm cho bọn họ tới hân nhà ở. Tới rồi buổi tối, cuối cùng là không cần bị muỗi đinh đẩy người đều là bao. Tiết bằng chính ăn trứng luộc trong nước trà, nghe nói là Bạch Tú Tú đưa tới, trong lòng càng khái. Đứ đứ cái này học sinh, là ta thích nhất cũng nhất đắc ý, hiện tại nàng có thể từ bỏ nam thành ngày lạnh, tới rồi bên này chịu khổ làm trường học, vì chính là nhân nhân quần chúng điểm này, ta bội phục cũng thưởng thức. Bên cạnh Chu Hải Khánh một ngụm ăn xong một cái trứng luộc trong nước trà, nhanh rót một muỗng to nước sôi đền nguội, chỉ cảm thấy sảng khoái thực, bất quá lúc này vừa lúc nghe được Tiết Bằng Chính nói lên Bạch Tú Tú tên, hắn ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía Tiết Bằng Chính cùng Trương kế nhân. Các ngươi nói Tú Tú, có phải hay không Têu Bạch Tú Tú? Trương Kế Nhân nghe xong cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào biết? Thật đúng là ảo. Chu Hải Khánh đúng là lúc trước ở Trung Y Y học viện thời điểm, châm cứu khoa cái kia bác sĩ Chu, lúc trước hắn liền phi thường xem trọng Bạch Tú Tú, cảm thấy nàng nhất định sẽ có điều thành tựu, chính là không nghĩ tới, đám người tốt nghiệp sau hắn không có chờ tới Bạch Tú Tú đến Trung Y Y học viện tới, mà là chờ tới rồi chính mình bị hạ phóng nông trường. Đem chuyện này vừa nói, Trương Kế Nhân chụp đùi, ngươi không nói ta đều đã quên. Tú tú nha đầu này là đi qua Trung y hệ viện, sau lại giống như còn là người đem, cô y viết khen ngợi tin tới, muốn hỏi ta muốn người tới. Chu Hải Khánh mặt lộ vẻ y cười, đúng vậy, chỉ là ai ngờ đến sau lại liền thành như vậy. Hắn là chuyên gia, mà hiện tại đả kích chính là Trung y chuyên gia giáo thụ loại, cho nên Chu Hải Khánh thực mau liền thành cái kia thương điêm ngắm, bị đưa đến nơi này tới. Nguyên bản cho rằng sinh hoạt không có buôn đầu, nhưng không nghĩ tới còn có người ở bên ngoài như thế nhớ thương bọn họ. Trường kế nhân cảm khái, nơi này thật đúng là quá nhỏ, tú tú vệ sinh trường học cũng liền khai ở An Nam trấn thượng, ly chúng ta này không xa. Nang la cái có ý tưởng, phía trước nhìn thấy nàng, ta liền biết, nàng về sau khẳng định có một phen thành tựu lớn. Chu Hải Khánh không chút nào buồn xiển chính mình đối Bạch tú, tú thưởng thức, cũng xác thật là ở lúc trước, hắn liền xem trọng Bạch Tú Tú. Người này năng lực là có, chuyên nghiệp cũng là có, ý tưởng đầu óc đều là có, rất khó không thành công a. Trường kế nhân gật gật đầu. Nhận đồng cái này ý tưởng, hiện tại nàng cái kia trường học nếu là làm tốt, phía dưới nông thôn đều là có thể có bác sĩ, như vậy không nói cái gì bệnh nặng có thể trị, chính là ít nhất tiểu bệnh không thành vấn đề, được đại phương diện giải quyết chúng ta quốc gia hiện tại vấn đề. Nàng cái này ý tưởng vừa nói cho ta nghe thời điểm, ta liền cảm thấy đứa nhỏ này về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Ba người khen Bạch Tú Tú, bên ngoài liền truyền đến Tô Minh Mị thanh âm. Trương Kế Nhân chạy nhanh đứng lên, nói: Ta đưa điểm trứng luộc trong nước trà cùng bánh quy cấp Minh Mị đi. Trở ra cửa khẩu, Liên nhìn đến Tô Minh Mị đứng ở kia. Nàng tiếp nhận trứng luộc trong nước trà cùng bánh quy sau, có chút kinh ngạc, là trong nhà người tới. "Ân, tặng này đó cấp chúng ta, ngươi chạy nhanh mang điểm trở về, đừng gọi người thấy được." Liên như vậy điểm đồ vật, phân một phân liền không nhiều ít, Tô Minh Mị chính mình đều không đủ ăn, nếu là để cho người khác thấy được, liền sợ có người có ý tưởng. Tô Minh Mị không cho là đúng, nàng hỏi, "Là ai tới?" Trương kế nhân nói sau, Tô Minh Mị có chút ngoài ý muốn, tới rồi nơi này lúc sau, nàng rốt cuộc phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, những cái đó cái gọi là người nhà thân thích, rất ít có sẽ qua tới liên hệ, cơ hội có thể nói không có. Bởi vì không ai dám cùng các nàng người như vậy, dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Bạch Tú Tú thế nhưng còn dám tới. Trước kia còn có thể nói nàng là diễn trò, cố ý làm cho các nàng xem, chính là hiện tại. Cùng nàng dính dáng đến cái gì? cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Như vậy tưởng, Tô Minh Mị nhưng thật ra phát hiện, chính mình giống như không phải thực chán ghét Bạch Tú Tú. Kỳ thật cái loại này chán ghét, liền Tô Minh Mị chính mình cũng không biết vì cái gì, sau lại chính mình xảy ra sự tình sau, nàng liền rất ít đi chán ghét Bạch Tú Tú, chẳng sợ gặp mặt cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Hiện tại thời gian lâu rồi, người lại cầm đồ vật tới xem chính mình, Tô Minh Mị đối Bạch Tú Tú chán ghét tựa hồ cũng tan thành mây khói. Nàng nga một tiếng, Cầm đồ vật liền đi trở về. Tô Minh Mị là cùng mấy cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm người trụ một khối, nàng tính tình không tốt, lại có điểm nạo, mấy ngày ở lại, cùng một cái nhà ở người quan hệ đều không phải thực hảo. Nếu không có Trương Kế Nhân ở nói, Tô Minh Mị phỏng chừng trong lòng còn muốn hoảng. Nàng tới rồi trong phòng sau, liên lột trứng luộc trong nước trà ăn, buổi tối nàng không có ăn no, mà cái này trứng luộc trong nước trà, nàng cũng liền phân tới rồi bốn cái, nàng một hơi ăn hai cái, còn có hai cái tính toán ngày mai buổi sáng ăn. Phóng cả đêm vấn đề hẳn là không lớn. Có người tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến tô minh mị ở dùng trà diệp trứng, kêu mùi hương lệnh người ngón trỏ đại động, đối phương nhịn không được hỏi một câu, người nơi nào tới trứng luộc trong nước trà A. Thơm quá A, có thể cho ta ăn một cái sao? Không thể. Tô minh mị không lưu tình chút nào liền cự tuyệt. Nàng chính mình đều không có ăn, chỉ có hai cái, sao có thể còn sẽ phân cho người khác. Tô minh mị phóng hảo trứng luộc trong nước trà, cũng không để ý tới người. Vừa mới cái kia hỏi nàng, là sư trung trong trường học một cái lão sư, Sở so Tô Minh Mị tiểu vài tuổi, còn không có kết hôn, cũng là phạm vào cùng Tô Minh Mị giống nhau tình huống, làm loạn nam nữ quan hệ bị lộng tiến vào. Người này tâm nhãn nhiều thực, vừa thấy Tô Minh Mị như vậy cự tuyệt nàng, lập tức liền không cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, Tô Minh Mị liền phát hiện chính mình bị nhằm vào. Từ nông trường sau khi trở về, Tô Vọng Đình vẫn luôn đều thực trầm mặc. Bạch Tú Tú suy đoán hắn đại khái là liên tưởng đến chính mình. Bất quá nếu Tô Vọng Đình không nhắc tới, Bạch Tú Tú cũng coi như không biết, loại này tâm tình người ngoài là vô pháp lý giải, chẳng sợ Bạch Tú Tú rõ ràng biết đời trước Tô Vọng Đình là thế nào, chính là đời này nàng như cũng là vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc người cùng người chi gian, căn bản là không tồn tại cái gọi là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở chỗ này ngây người mấy ngày, Tô Vọng Đình kỳ nghỉ cũng liền phải tới rồi, hắn thập phần không tha phải rời khỏi, vượt Bạch Tú Tú như cũng nhìn không ra hoài bụng thân mình. Mọi cách không yên tâm, trong khoảng thời gian này liền đừng chạy lao chạy tới, ta không liền tới xem ngươi." Bạch Tú Tú gật gật đầu. "Tôi vọng đình nghĩ đến chờ thêm năm lúc ấy, Bạch Tú Tú bụng hẳn là đã rất lớn, hắn mày nhíu chặt lên, chờ thêm năm trước ta liền tới, ngươi bên này lại vội, cũng đến đem sự tình giao cho người khác làm, chúng ta hải tử là đến hồi nam thành sinh, ngươi đừng ở cứ đều làm không tốt. Nếu là làm Bạch Tú Tú ở bên này sinh, không nói nơi này chữa bệnh trình độ không đủ phát đạt, liền nói ở cứ chỉ sợ cũng là ngồi không tốt, rốt cuộc bên này sự tình nhiều, tùy thời đều sẽ có người tìm được nàng, ngẫm lại liền biết, y đi theo Bạch Tú Tú tính cách, khẳng định là sẽ đi xử lý. Hắn muốn ngăn chặn loại tình huống này. Thấy Tô Vọng Đình đều nghĩ vậy sao lâu chuyện sau đó, Bạch Tú Tú nhịn không được nở nụ cười, nàng ư một tiếng, ta đã biết, đến lúc đó ta khẳng định trở về. Chính ngươi nói, ngươi khẳng định trở về, không chuẩn gạt ta biết sao, còn có cho ta tỉnh ra hơn 1 tháng kỳ nghỉ tới, này sinh hải tử thời gian không chuẩn độ. Ở cơ thời gian không chuẩn độ, phải hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi là bác sĩ, hẳn là so với ta hiểu, này đó đối một nữ nhân tới nói, đều là rất quan trọng, nếu là làm không tốt, kia có ngươi hối hận." Tô Vọng Đình thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Nhưng bộ dáng này, xem ở Bạch Tú Tú trong mắt, lại là có bao nhiêu đáng yêu, liền có bao nhiêu đáng yêu. Trước kia hắn nơi nào sẽ như vậy biểu đạt chính mình cảm xúc a? Đã từng Bạch Tú Tú có cái gì ý tưởng, trước nay đều sẽ không cùng Tô Vọng Đình nói. Mà Tô Vọng Đình chỉ là một lòng một dạ dùng chính mình phương thức thích nàng. Nói trắng ra điểm, Tô Vọng Đình người này bị Tô gia vẫn là sủng hư, từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá ủy khuất, chịu quá khổ, trước nay đều là hưởng thụ người khác đối hắn hảo, chẳng sợ hắn thực thích Bạch Tú Tú, chính là có chút ngoại tại phương diện, từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, những cái đó đại nam tử chủ nghĩa đều là xung quanh người mang cho hắn ảnh hưởng. Hắn không hiểu đến, cũng không biết như thế nào đi thích một người. Mà đã từng Bạch Tú Tú cũng chưa bao giờ sẽ đi nói, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng đã biết lúc sau, liền rất sẽ đi biểu đạt ý nghĩ của chính mình, biện pháp này quả nhiên là thứ hảo, nói được nhiều, Tô Vọng Đình tự nhiên mà vậy sẽ làm. Hắn không phải không muốn làm, mà là không biết. Có chút người vẫn là có cải tạo không gian. Thật vất vả tiến đi cái này lại nhảy năm nhân, Bạch Tú Tú lập tức thanh tỉnh xuống dưới, ngược lại lại có chút không thói quen. Nhìn đến Bạch Tú Tú như vậy, một bên Bạch Phượng Châu nhịn không được nở nụ cười. "Đansema, ngươi cùng vọng đỉnh thật đúng là xứng đôi, hắn là thật sự bị ngươi ăn gắt dao, một lòng đều nhào vào trên người của ngươi." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cũng nhếch môi cười. Bạch Phượng Châu nghĩ đến phía trước Bạch Tú Tú đồng ý gả chồng lúc ấy, nàng biểu tình cũng không phải giống như bây giờ, mà là có mờ mịt, có sợ hãi cùng bàng hoàng, cái gì cảm xúc đều có, duy độc không có vui mừng. Là một nữ nhân, Bạch Phượng Châu đại khái có thể suy đoán đến, ngay lúc đó muội muội hẳn là không thích Tô Vọng Đỉnh đi. Nghĩ vậy, Bạch Phượng Châu liền hỏi, Tú Tú, ngươi hiện tại thích vọng đỉnh sao, cùng hắn kết hôn, ngươi từng có hối hận sao? Lời này vừa ra. Bạch Tú Tú giật mình. Thích sao? Hiện tại nàng, thực xác định chính mình là thích, đến nỗi cùng Tô Vọng Đỉnh kết hôn, hối hận quá sao, đời trước nàng là hối hận. Bằng không cũng sẽ không lưu đi hôn sao, chẳng sợ một lần nữa sinh hoạt ở cùng nhau, cũng vẫn luôn đều không có kết hôn, bởi vì Bạch Tú Tú quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Đời trước chính mình đem nhật tử quá thành như vậy, cố nhiên có chính mình tính cách nguyên nhân, chính mình ban khoan quá nhiều, khá vậy có rất nhiều ngoại tại nhân tố ở thúc đẩy nàng đi hương, cái này kết cục. Chẳng sợ Tô Vọng Đình không có làm cái gì, chính là rất nhiều chuyện đều là bởi vì hắn mà phát sinh, bởi vì hai người đoạn hôn nhân này mà dẫn tới, bởi vì hắn ngay lúc đó không hiểu, không biết nên làm như thế nào, không có giống là một người nam nhân giống như đỉnh khởi gia đình bọn họ một mảnh thiên tài biến thành như vậy. Cho nên Bạch Tú Tú quyết cường không muốn kết hôn. Liên Phảng phát hai người chi gian, chưa từng có kết quả hôn giống nhau, nhưng cái đó đau sót liền không cần suy nghĩ khởi. Đây là một loại lừa mình dối người ý tưởng. Sau lại trong sinh, nếu không phải hai người đã kết hôn, Bạch Tú tú tưởng chính mình có thể lựa chọn nói, nàng tuyệt đối sẽ không lại đi một lần cái này lộ. Bất quá người luôn là muốn đi phía trước xem. Bạch Tú tú đi phía trước nhìn. Hiện tại sinh hoạt, nàng vui lòng, đời trước người, đời trước sự tình, đều không giống nhau. Cho nên nàng không thể lại dùng đời trước cái nhìn, đời trước ý tưởng đi phán đoán một việc, bởi vì mọi người đều không giống nhau. Bạch Tú Tú quên mất đã từng, nghĩ nghĩ sau, trả lời Bạch Phượng Châu, không hối hận. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu biết nàng nói chính là trong lòng lời nói. Trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, phía trước Bạch Phượng Châu còn luôn là lo lắng, sợ Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình kết hôn, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì cha mẹ, bởi vì gia gia, mới bất đắc dĩ như vậy. Nhưng nhìn Bạch Tú Tú hiện tại như vậy kiên định trả lời chính mình, Bạch Phượng Châu liền biết, nàng tìm đúng rồi người. Ít nhất đối Bạch Tú Tú tới nói, là cái dạng này. Kia nàng liền an tâm rồi. 8 tháng hạ tuần đã đến, nhóm đầu tiên học sinh chính thức kết nghiệm, từ công xã an bài đi hướng thôn trang, mà tân một đám học sinh sắp đã đến, ở cái này chục bánh xe biến tốc, đại gia cuối cùng là có thời gian nghỉ ngơi. 9 tháng 10 hào khai giảng, trong lúc này, đại gia phải làm sự tình lại là rất nhiều. Liễu Như tìm Bạch Tú Tú nói sự: "Chúng ta cái này trường học như vậy đi xuống cũng không được, lão sư thật sự hoàn toàn không đủ, ngươi xem nơi này thiếu người, nơi đó thiếu người, còn có kế tiếp học sinh ta thống kê một chút, so chúng ta thượng một đám, muốn nhiều vài lần, như vậy đi xuống sao được? Trong trường học mọi người đều chỉ có thể ngủ ở trong phòng học, nhưng cái kia phòng học, nhiều người như vậy căn bản trụ không dưới a, ăn cơm tình huống, về đuốc cờ tình huống đều là vấn đề, chín tháng. Mười hào ta cảm giác sợ là khai không được học." Mấy vấn đề này đều giải quyết không được lời nói. Kỳ thật đây đều là Bạch Tú Tú ở phiền náo vấn đề. Bạch Tú Tú đơn giản viết tin cấp Đài Thành Xuân, tưởng đem khai giảng thời gian đẩy sau, bằng không như vậy đi xuống, học sinh còn không có dậy ra tới, lão sư trước mệnh đổ, kia đã có thể phiền toái. Mặt trên gửi thư cũng mau. Đài Thành Xuân trực tiếp nhậm mệnh Bạch Tú Tú trở thành Sở Y tế chủ nhiệm, chuyên môn quản chung y cùng nông thôn hợp tác chữa bệnh này một khối, kiêm vệ sinh trường học hiệu trưởng, mặt trên cho Bạch Tú Tú cực đại quyền lợi chỉ cần nàng cảm thấy có thể tự tỉnh, trước làm đi xuống là được, không cần lại đi tìm đái Thành Xuân. Bạch Tú Tú tuổi thật sự là quá nhẹ, cái này nhâm mệnh một chút tới, lập tức khiến cho rất nhiều người không phục. Nàng mới vài tuổi a. Nay qua tuổi cũng liền 20 tuổi người, như là tả đại tráng cực cực khổ khổ hơn phân nửa đời, cũng liền hôn thượng cái người phụ trách phòng, này người phụ trách phòng cũng liền so giống nhau khoa viên nhiều cái 4 đồng tiền, là thấp nhất chức vị. Bạch Tú Tú cái này nhâm mệnh một chút tới, Ai có thể tiếp thu được à? Liệu như mấy cái đều là kinh ngạc thực, không biết Đái Thành Xuân bởi vậy, cụ thể là có ý tứ gì? Ngược lại là Bạch Tú Tú bình tĩnh thực, nàng nhàn nhạt nói, Đái S trưởng, là muốn nhìn xem ta năng lực, nếu là lúc này đây làm tốt lắm, ta cái này chủ nhiệm vị trí liền còn có thể giữ được, nếu là làm không tốt, bên này vệ sinh trường học sợ là hắn cũng muốn mặt khác nghĩ cách thay đổi người. Đái Thành Xuân người này, thực thông minh, đối Bạch Tú Tú chính là bởi vì có Đái Bảo Hẩn kêu một phần cảm kích chi tình, mới có thể giúp nàng nhiều như vậy vội, bằng không nói là sẽ không trọng dụng Bạch Tú Tú. Hiện tại như vậy tới, đem Bạch Tú Tú trực tiếp đẩy đến mọi người trước mắt, nhìn như là cho nàng cực đại quyền lợi, nhưng kỳ thật là muốn xem Bạch Tú Tú sẽ như thế nào làm. Nếu là làm tốt lắm, kia bên này sự tình, hắn tự nhiên vẫn là sẽ yên tâm giao cho nàng, nếu là làm không tốt, có rất nhiều người tới thay thế được Bạch Tú Tú vị trí. Cái này áp lực, Bạch Tú Tú biết, chính mình là nhất định phải thừa nhận Bằng không nàng dựa vào cái gì thu hoạch Đái Thành Xuân tín nhiệm đâu. Nghe được lời này, đồng hiểu nhã như mày, có chút lo lắng lên, chúng ta đây yêu cầu như thế nào làm, hiện tại chẳng sợ cho ngươi quyền lợi, chính là cái này chấn trên, nói chuyện quản sự người, còn không phải chúng ta, chúng ta là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Từ từ tới đi, trước đem trước mắt sự tình cấp giải quyết. Bạch tu tu xoa xoa mặt mày. Nàng nghe song tiếng gió. Nếu là hành nói, Đái Thành Xuân thăng lên đi là chắc chắn sự tình liền xem bên này có thể hay không làm ra một phần kinh diễm công trạng cấp đãi thành xuân, sợ là chứ bỏ muốn thử bạch tú tú năng lực ở ngoài, cũng là muốn bạch tú tú có thể cho hắn một phần đẹp phiếu điểm. Giúp hắn một tay. Nhân chi thường tình. Bạch Tú Tú tự nhiên sẽ không thật sự cùng người lôi kéo làm quan đi, không đến mức cho rằng chính mình giúp đãi bảo ẩn một lần, đãi thành xuân liền sẽ tuyệt đối tín nhiệm chính mình, chỉ có thể nói tiếp theo tín nhiệm, yêu cầu nàng chính mình đi cẩm. Nay tin tức xuống dưới sau, cả đại tráng khí mặt đều oai. Còn có người chào phúng hắn, "Ngươi Tân phụ không phải cùng kia mới tới nữ đồng chí quan hệ khá tốt sao? Như thế nào nhân ra làm chủ nhiệm, đều không mang theo dìu dắt dìu dắt ngươi? Vốn đang muốn tìm ngươi hỗ trợ, hiện tại chính là trực tiếp thăng vài cấp, đem ngươi cấp trực tiếp lựa qua, thành ngươi lãnh đạo, hiện tại có phải hay không muốn đổi thành nhà các ngươi nịnh bợ nàng?" Lời này nghe được, Tả Đại Tráng là một bụng bực bội. Về nhà sau cũng chưa cấp Tôn Kim Hoa một chút sắc mặt tốt. Xem Tả Đại Tráng như vậy, Tôn Kim Hoa còn không biết chuyện này. Cảm thấy buồn bột thực, ngươi làm sao vậy? Lớn như vậy hòa khí, này đại mùa hè đều phải qua, ngươi bãi này sú sắc mặt cho ai xem đâu. Thật là không thể hiểu được. Tạ đại tráng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tâm tình càng ác liệt, ta làm sao vậy? Còn không đều là bái ngươi ban tạo. Nếu không phải chính mình cái này tức phụ, tự chủ chương cùng người đi lui tới nói, cũng không đến mức bị người ta nói thành là các nàng gia định vợ bạch tú tú. 69, chương 69 lại chán người này, ngày thường nhất sĩ diện, hiện tại có Bạch Tú Tú việc này, chỉ cảm thấy chính mình ở sở y tế mặt mũi đều phải bị ném hết, hiện tại đi ra ngoài, đều sợ người khác ở sau lưng đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng hắn lại không đến mức đi tìm Bạch Tú Tú nói cái gì, nay tính tình nhưng còn không phải là chỉ có thể đối với Tôn Kim Hoa sao. Nghe được lời này, Tôn Kim Hoa bừng bực lên, ta lại như thế nào chọc tới ngươi, ngươi lời này nói ra, ta cũng không biết là có ý tứ gì. Ngươi như thế nào chọc ta? Nếu không phải ngươi cùng cái kia Bạch Tú Tú quan hệ tốt như vậy nói, ta đến nỗi bị người chê cười sao? Hiện tại người trực tiếp hàng không thành chủ nhiệm, ha ha, cũng không gặp nàng, có cái gì cống hiến ra tới? Lúc này mới vài tuổi, liền ngồi lên loại này vị trí, lại lớn lên tuổi trẻ mà mỹ, ai biết là như thế nào đi lên. Tà đại tráng càng nói càng thái quá. Tôn Kim Hoa người này, chính là không thể bị người chỉ trích, một bị chỉ trích, cái này tính tình liền sẽ khống chế không được, nàng cũng không thấy đến cùng Bạch Tú Tú quan hệ thật tốt. Nhưng lúc này tự nhiên là thở phì phì giúp đỡ Bạch Tú Tú nói chuyện. "Ta đại tráng, ngươi nói chuyện quá khó nghe đi, người nữ đồng chí ta nhìn khá tốt, làm chủ nhiệm làm sao vậy? Nhân gia khẳng định là có năng lực, ta nghe nói cái này vệ sinh trường học, huấn luyện bác sĩ ý tưởng, còn có cái tiếc cái gì chữa bệnh hoạt tác, không đều là người nữ đồng chí nói ra sao? Cái này cũng chưa tính là cống hiến. Ta xem các ngươi chính là đại lao gia toan thật sự, mới dùng sức hướng nhân thân thượng bắc nước bẩn." Tôn Kim Hoa lời nói Thật đúng là nói có sách mách có chứng thực. Khí tà đại tráng đều nói không nên lời cái gì, chỉ vào Tôn Kim Hoa mắng, ngươi liền cùng người quan hệ hảo đi, giống ngươi như vậy, nhân gia ai sẽ nhìn chúng ngươi, nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu đâu, ta xem ngươi cũng là ở nhà đầu quá nhàn, ngươi muốn thật cảm thấy người có năng lực, vậy ngươi liền đi tìm người cho ngươi tìm phân công a, ngươi đi bang nhân bộ được. Tôn Kim Hoa cũng là cái tính tình quật cường, tà đại tráng nói như vậy, nàng liền nói ngay, hảo a, đi liền đi. Chờ ta đi vệ sinh trường học đi làm, hai tử ngươi đến mang. Ta đến mang theo ta đến mang. Hai phu thê ngươi một câu ta một câu, liền như vậy ầm ĩ. Hai nhi tử ở bên ngoài nhìn cha mẹ ở kia sao. Đệ đệ hỏi một câu, "Ca, bên trong gì tình huống? Ba mẹ như thế nào ầm ĩ?" Ca ca rất là bình tĩnh trả về một câu, "Chúng ta ngải lạnh muốn tới."